Cái này là tuyệt đối tinh thần ô nhiễm, để cho người ta lần nữa con ngươi co dù lại, gần như xác nguyên nhân quan trọng là nội tâm mãnh liệt chủng kích mà phun ra. Giờ này khắc này, người san giá trị chính tại giảm mạnh, nguyên bản quang minh hoàn mỹ nội tâm, chính tại nhiễm một tầng từ ngoài vào trong hắc ám cùng điên cuồng. Chương 417, không chú ý chỉ toàn xóa đi. Thế giới vô cùng xấu xí, mà chúng ta rất rõ ràng điểm này, dù vậy, chúng ta cũng khát cầu yêu, không lẽ dạng này có lôi sao? Giáp thanh nhễm như cũ bình hẳn tiếp tục đối với người tiến hành tinh thần ô nhiễm, rõ ràng một bộ muốn đem người hoàn toàn ô nhiễm thành ác đạo sinh vật tư thế. Nhưng mà, đúng lúc này, một đạo hừng hực hỏa diễm đột nhiên từ bên cạnh tuôn ra đến, phảng phất muốn đốt cháy toàn bộ thiên địa, đem chúng quanh kiến trúc hoàn toàn tiêu đốt, liên quan còn có một mảng lớn tiểu hải tử. Sau một khắc, Cả nạ giết đi ra, một chiêu ma lực phóng xuất theo lấy trong tay trường thương huy động trực tiếp đánh ra, trong nháy mắt liền đem phía trước rắc cùng một đám đoán linh tiểu hải toàn bộ nuốt hết. Người nhìn thấy một màn này, Con ngươi không khỏi co rút lại, mà cả nạ cũng đồng thời ở nơi này vọt tới nhân thân trước vội vàng hỏi nói, Ngựa chủ, ngươi không sao chứ? Ngươi chúng tinh thần của hắn ô nhiễm ảo thuật, không nên tin ngươi nhìn thấy đồ vật." Nghe nói như thế, người lấy lại tinh thần, mà tại Ca Na mặt trời chi hỏa ảnh hưởng dưới, người ý chí cũng từ tinh thần ô nhiễm trạng thái lấy lại tinh thần, không có tiếp tục sa đoạn, mà đồng thời ở nơi này, hắn cấp năng lực toàn bộ trở về, cấp đại náo nhanh chóng vận chuyển. Sương mù đều bị hại hài tử, Bi Ai Tô Cầu Sông thảm, còn có, cá nạ trước đó nói qua, rắc the dịp tở là bọn nhỏ tử vong oán nghiệm biến thành. Hết thể đều miêu tả sinh động, tình cảnh mới vừa rồi, liền là thuộc về rắc, thuộc về the dịp tở, cũng là thuộc về năm đó làm là sương mù đều luân Đôn có sa đoạ quan cảnh. Tại thời đại kia, nước Anh là mặt trời không lặn đế quốc, thế giới lên nhất cường đại đế quốc, hán lực ảnh hưởng thậm chí qua hiện nay nước Mỹ. Nhưng chính như hiện nay nước Mỹ tại ngăn nắp bên ngoài bề ngoài hạ tràn ngập sa đọa cùng hắc cám đồng dạng. Thời đại kia nước Anh càng thêm hắc ám cùng xa đọa, bởi vì là cái kia là một cái dã man thời đại, hết thể tất cả so sánh hiện nay đều là là hậu, mà toàn bộ Luân Đôn liền là cái này xa đọa quang cảnh lớn nhất tập trung nơi trốn. Tại thời đại kia, lạ, Giao cùng kỹ nữ là khắp nơi có thể thấy được, mà bởi vì là an toàn biện pháp kém xa hiện đại, sở dĩ rất nhiều nữ tính đều sẽ hoài lên hài tử, xảy thai nạo thai là chuyện thường ngày, đại đại chạm vào lúc ấy còn chưa đủ đạt dòng người kỹ thuật. Nhưng đồng thời ở nơi này Rất nhiều người không đủ sức dòng người phí tổn Sở dĩ lựa chọn đem hài tử sinh ra tới Mà cái này một thành bản thậm chí so với người lưu muôn thấp Kết quả liền dẫn đến rất nhiều tiểu hài có nhân sinh không ai nuôi Tuổi con nhỏ liền thành đứa trẻ lang thang Đừng hỏi cái gì cô nhi viện Tại ngay lúc đó nước Anh Cô nhi viện cái kiên là hy hữu chủng loại Đại bộ phận Hải tử chỉ có thể báo đoàn sưởi ấm Tại loại hoàn cảnh này dưới Lại có bao nhiêu hải tử có thể khỏe mạnh lớn lên đâu Người bác học nhiều biết Tự nhiên nhìn qua năm đó tương quan nội dung, nhưng cũng vẻn vẹn là sách vỡ lên quan sát, không có trực quan ấn tượng, tất cả tử vong cũng chỉ là một cái con số, không cách nào gây nên hắn bao nhiêu ba động. Nhưng chân chính chứng kiến 19 thời kỳ cuối, luôn đôn cái kia giống như nhân gian luyện ngục cảnh tượng về sau, cả người hắn cũng không tốt, hoàn toàn không cách nào tiếp nhận loại sự tình này, cả người đều tiến nhập một loại mê chi tâm phiền trạng thái. Đồng thời, chính nghĩa thiện lương tính cách, cũng để cho người ta đột nhiên sinh ra mãnh liệt sứ mệnh cảm giác. Hắn biết rõ, chính mình nhất định phải làm chút gì, nhất định phải là rắc cái đứa bé kia làm một số việc, bằng không mà nói, hắn đời này đều không thể đi ra hôm nay ác ngộng. Đúng, thói quen tính đem hết thẻ kháng mang theo tiến lên tiến, muốn cứu vứt chính mình nhìn thấy hết thẻ chuyện không may, đồng thời mang cho người ta nhóm hy vọng cùng quang minh người, quyết định muốn cứu vứt rắc. Lập tức, người liền xông cả nạ nói, cá nạ, rắc cái đứa bé kia còn tại A. Ngay vậy, cá đã nhận ra người dị dạng, cái kia kiên định thần sắc. Tựa hồ hạ quyết định quyết tâm muốn làm chuyện nào đó. Ý thức được những này, cả nạ mặc dù không biết rõ người muốn làm gì, nội tâm lại có một thanh âm tại nói cho hắn biết, nhất định phải duy trì chính mình ngựa chủ, bởi vì là song phương đều là một loại người. Nghĩ tới đây, cả nạ lúc này gật gật đầu nói, đúng, nàng vẫn còn, công kích của ta chỉ là đánh lùi nàng. Người sau khi nghe xong nhẹ gật đầu, tiếp lấy ngựa khi kiên định nói ra, chuyện kế tiếp, giao cho ta, ngươi không nên nhúng tay. Cả nạ nghe vậy ngẩn người Sau đó nghiêm túc nhẹ gật đầu, ta hiểu được, ngự chủ. Lời nói không đúng, nhưng trung tâm ý chí biểu lộ không thể nghi ngờ. Thật sâu thở ra một hơi, người hành động, hắn mắt nhìn phía trước, ánh mắt nghiêm túc mà kiên định, đồng thời sau đó nhanh chân bước ra, lớn tiếng nói ra, rắc của người thống khổ ta đã trải qua biết rõ, của người khát vọng ta cũng biết, mặc dù ta không có làm qua phụ thân, cũng không có cách nào cho người một cái mâu thân, nhưng là, ta nguyện ý tận ta khả năng, cho người một cái ấm áp ra. Sẽ không lại để ngươi bị thương tổn ra. Sở dĩ, rắc, ngươi ra đi. Chúng ta sẽ không lại tổn thương ngươi. Nghe được người ca nạ kinh ngạc nhìn một chút người sau đó bình tĩnh trên mặt, trong mắt lộ ra một kia khó mà phát rắc vẻ vui mừng. Sau đó, rắc thanh âm cũng vang lên theo, mụn mụn, ngươi muốn cho rắc một cái ra. người kiên định gật đầu, đúng, sở dĩ ngươi ra đi. Rắc, một trận trầm mặc về sau, rắc thân ảnh lại xuất hiện, nhưng cũng không là cái gì thiện ý. Nàng mang theo vui vẻ tiếu dung, cầm trong tay dao găm hướng về người xông qua đi. Cả nạ thấy thế, tại chỗ liền nghị qua đi chặt đường, nhưng người dùng cấp thuật nói bằng bụng trong nháy mắt đem thanh nhầm của mình chuyển tới cả nạ trong hai. Cả ta nói, ngươi chớ nhung tay. Cả nạ động tác tùy theo một trận, không khỏi ngừng lại. Sau một khắc, rắc liền vọt tới mặt người trước, dao găm hung hăng đâm vào người phần bụng, để cho người ta không khỏi đau kêu lên một tiếng đau đớn. T.E.G.U.I.E.N. V.N. Sau đó, rắc liền không kịp chờ đợi muốn vẽ mở người bụng, tựa hồ muốn đi cảm thụ mụ mụ bụng ấm áp. Chỉ là tại rắc hành động trước đó, người liền có bước kế tiếp động tác, hắn đột nhiên rỗi ra hai tay, đem rắc ôn nhu mà bất lực đạo ôm chặt lấy. Bất thình lình hành vi, nhường rắc cùng cả nạ đều kinh ngạc, đều không nghĩ tới người sẽ làm như vậy. Sau đó, liền nghe đến người cái kia tràn ngập ánh mặt trời khí chất thanh êm ôn nhu vang lên lần nữa, rắc, đủ rồi, ngươi không cần lại đi tìm những cái kia vặn vẹo hạnh phúc ta mặc dù không có cách nào cho ngươi tình thương của mẹ, nhưng nếu như ngươi nguyện ý, ta nguyện ý thu dưỡng ngươi, làm phụ thân của ngươi, đồng thời tận ta khả năng cho ngươi tình thương của cha, cái này là lời hứa của ta, cũng là ta lời thể, Sở dĩ, rắc, bỏ vũ khí xuống a. Ngươi không nên nên cầm vũ khí đi giết người, ngươi nên đi hưởng thụ của ngươi thanh xuân, đi giống một cái tiểu nữ hài bình thường đồng dạng, đi nhận biết rất nhiều bằng hữu, đi đến được hạnh phúc cùng ấm áp. Nghe người, rắc sững một chút, tốt sau khi Nàng mới hoang mang ngầm đầu, nhìn xem người cái kia ôn nhu mà kiên định khuôn mặt, dùng yếu ớt thanh âm nói ra, ta. Giác không hiểu, giác chỉ biết chiến đấu. Người hơi hơi cười một tiếng, sau đó cố nén chỗ đau rút ra dao gầm, lại từ giác trong tay đem vũ khí ôn nhu quăng ra đồng thời ném tới một bên. Tiếp theo, người đem hai tay dựng tại giác gầy yếu nhỏ nhắn xinh sắn hai vai lên, nhẹ nhàng nói ra, sẽ không cũng không quan hệ, dù sao ngươi còn là tiểu hải tử, không biết một chút sự tình là ngươi đương nhiên là quyền. Sở dĩ, những sự tình này ta hội dạy ngươi, mà dạy bảo hải tử, liền là đại nhân, cũng tức là phụ thân chuyện phải làm. Cái này ôn nu ánh mặt trời vạn người mê ấm nam nôn ngữ phối hợp cái kia thuộc về ngày mai nhân tài có lực tương tác, nhường rắc không khỏi ngây dại, sau đó lột bột nói ra, mụ mụ Nhưng lời mới vừa nói ra khẩu, người liền dùng ngón tay trỏ đặt ở rắc môi lên, đồng thời mỉm cười nói ra, hiện nay, ta liền đến dạy ngươi khóa thứ nhất, rắc, không thể tùy tiện làm người khác mụ mụ a Cái kia là rất không có lễ phép, mà xưng hô ta đấy lời nói, ngươi ứng nên cứ gọi ta ba ba. Như trước là ấm tới cực điểm ngôn ngữ, nhường giác viên kia vặn bẻo tâm nhanh chóng nhiễm lên một tầng kim sắc gấm áp quan huy. Cái kia là thuộc về người đặc hưu qua mang, mỗi một cái bị người nhân cách mị lực cảm nhiễm người, đều sẽ nhiễm lên dạng này màu sắc. Hiện nay giác, liền bị cảm nhiễm. Làm là anh linh, làm là bị ngàn vạn vứt bỏ hài tử hoán nghiệm hóa thân, nàng so động vật còn muốn mẫn cảm nhiều lắm cho nên có thể đủ rõ ràng cảm giác được người tình cảm. Nếu như ngay từ đầu người cho rắc cảm giác chỉ có địch ý cùng thương hại hai loại rắc cũng không thích, thậm chí phi thường chán ghét cảm xúc. Như vậy hiện nay, người đã không có địch ý cùng thương hại, có chỉ là ôn nhu cùng lo lắng. Không phải cái gì đáng thương, không phải cái gì khổ sở, chỉ là đơn thuần, không chứa một tơ một hào quan tâm cùng ôn nhu, còn có rắc từ sinh ra đến nay vẫn khao khát mà không thể phải đổ vợ. Yêu, chân chính, thuần túy không chứa một tia hư giả yêu, thuộc về phụ thân yêu. Loại tình cảm này, không trở ngại chút nào xâm nhập rắc bùng tim, còn có linh hồn của nàng. Cùng, những cái kia cùng nàng cùng tại, thuộc về ngàn vạn bọn nhỏ chấp nghiệm. Một phần, thuần túy, không có bất kỳ cái gì tạp chất yêu. Không cần quá nhiều miệng đột, cũng không cần bao nhiêu liều mạng biểu hiện, chuyên đạt tình cảm, có đôi khi liền là đơn giản như vậy. Lập tức, rắc, triệt triệt để để, tính cả nàng chấp nghiệm cùng bi thương, hết thảy tất cả Đều bởi vì làm người cái kia như là mặt trời ấm áp nhân tâm nhân cách mị lực cùng thuần túy tình cảm mà bị hòa tan mất. Giác nhìn xem người, dùng thanh âm non nốt giòn tan thỉnh cầu nói, a ba ba, có thể ôm chặt ta sao? Người nghe vậy, nhẹ gật đầu, lần nữa ôn nhu ôm chặt giác, đem lực lượng khống chế đến cực hạn, không có thương hại giác, ngươi nhường lập tức cảm nhận được phụ thân ấm áp. Hiện nay người đã trải qua tiến vào phụ thân vai trò. Giác đáng yêu khuôn mặt nhỏ lên, lần nữa lộ ra tiếu dung. Chỉ bất qua cái này một hồi không còn là trước kia loại kia nguy hiểm mà ngây thơ tiếu dung, mà là hồn nhiên đồng thời hạnh phúc tiếu dung. Cảm ơn ngươi. Ba ba, nếu như có thể mà nói thật rất không muốn chết, nghị chân chính làm ngài nữa như đâu. Nghe được lời nói này, ngươi sừng sốt, lập tức hắn đã nhận ra không đúng, rắc thân thể vậy mà toát ra kim sắc vầng sáng, đồng thời tung bay lấy một chút điểm sáng màu vàng ống. Không đúng, không phải đang tỏa sáng, mà là rắc chính tại hóa là ánh sáng. Chuyện gì xảy ra? Giác Người là thế nào? Cana, rắc là thế nào? Câu nói kế tiếp, người là nói với Cana, người sau từ trước đó bắt đầu vẫn thuộc về yên lặng quan sát trạng thái. Khi nhìn đến người thật cảm hóa rắc, Cana là kinh ngạc, hắn trước kia tại một tràng hồ lì gỡ trong chiến tranh là gặp qua rắc tự nhiên biết rõ rắc cái kia khả ái bên ngoài bề ngoài dưới, nội tại có bao nhiêu hát cám cùng điên cuồng chương 418, Vương Hạo, ta lúc nào như thế nổi danh? Lý luận đi lên nói, muốn cảm hóa giác Sắc thực có thể dựa vào yêu loại này tràn ngập huyền học lực lượng tới làm đến Nhưng là, nhất định phải là thuần túy mà hoàn mị yêu Lại không có thể là cái gì tình yêu Mà là tình thương của cha hoặc tình thương của mẹ Đồng thời không thể mang một tơ một hào tan hiệm Chuyến đạt yêu người còn cần nội tâm tràn đầy quan minh Dạng này người, toàn bộ thế giới lại có bao nhiêu đâu Nên biết rõ, nhân phẩm như vậy yêu cầu Cơ bản chỉ có thánh nhân có thể làm được Tại cả nạ trong lấn tượng cung liền một cái thánh nữ gìn dê ạc miễn cưỡng thỏa mãn điều kiện, mà tại hắn trong trí nhớ hổ lì gở giập trong chiến tranh, rắc cũng xác thực là bị gìn dê ạc cho Tịnh Hóa rơi. Bất quá, thời điểm đó Tịnh Hóa cùng hiện nay hoàn toàn khác biệt, khi đó chỉ là thật có thể chính mình thánh khiết lực lượng cưỡng ép Tịnh Hóa, mà hiện nay người lại là lấy yêu Tịnh Hóa giặc, cái kia là hội đem linh cơ nội oán nghiệm đều giúp cho Tịnh Hóa rơi lực lượng. Đối giặc đến nói, đây là chuyện tốt, bởi vì là cái này đại biểu nàng không cần làm tiếp cái kia quá nghiêm khắc yêu oán Nhưng tương tự cũng không phải chuyện tốt, bởi vì là giác tồn tại liền là lấy oán nghiệm duy trì, oán nghiệm tiêu tán, đại biểu nàng liền duy trì chính mình tồn tại đi xuống năng lượng cũng không có. Hiện nay giác, chính tại biến mất. Cả nạ hiểu rõ điểm này, sở dĩ, hắn đối mặt người lo lắng nhìn chăm chú, sắc mặt tiếc nuối lắc đầu, thật có lỗi, ngự chủ, ta cũng không có cách nào. Hiện nay nàng bị của ngươi yêu tình hóa, duy trì nàng tồn tại đi xuống oán nghiệm đã trải qua biến mất, sở dĩ, nàng nhất định phải trở về linh cơ. Trở về Linh Cơ. Ngươi sướng sở, sau đó minh bạch là chuyện gì xảy ra, cấp đại não tùy theo vận chuyển, tiếp lấy thật sâu như mày đạo. Cả nạ, ngươi đã nói, hiện nay anh Linh Điện đã trải qua sụp đổ, trở về Linh Cơ. Linh Cơ như cũ tản mát tại các nơi trên thế giới, cái kia rắc về sau nên làm cái gì? Một mực đợi tại Linh Cơ bên trong sao. Cả nạ nhìn một chút không ngừng hóa là điểm sáng, thân thể dần dần trong suốt rắc, nếu như vận khí tốt, Linh Cơ bị anh Linh Điện thu về. Có thể tiếp tục tồn tại tại anh linh vương tọa chi lên, mà vận khí không tốt, có lẽ hội hộ tống linh cơ cùng một chỗ biến mất ở cái thế giới này a Nghe xong lời này, người kinh ngạc, lại có khả năng hội vĩnh viên biến mất. Kết quả như vậy, hắn làm sao có thể hội tiếp nhận? Nghĩ đến nơi này, người vội vàng đối giác nói, giác, chịu đựng, không cần biến mất, ngươi cũng nghe đến, nếu như ngươi trở về linh cơ, rất có thể hội vĩnh viên biến mất. Giác nghe xong, có chút khổ não cười cười, ba ba, giác cũng không muốn biến mất. Chỉ là, không có cách nào đâu. Bất quá, Giác hiện nay nội tâm tràn đầy ba ba ấm áp, tựa như những này kim sắc ánh sáng đồng dạng, toàn là ba ba màu sắc. Sở dĩ, Giác rất vui vẻ chứ, có thể tại cuối cùng gặp được ba ba, thật rất vui vẻ chứ, cám ơn ngươi, ba ba. Không không không không. Giác, ngươi không thể cứ như vậy biến mất, nhất định còn có biện pháp. Ca nhanh nghĩ một chút biện pháp. người không thể tiếp nhận loại sự tình này, chỉ có thể vô lực hướng ca nạ cầu cứu. Sau đó người trả lời, chỉ là trầm mặc, bởi vì là không có cách nào. Giờ khắc này, người mất tiếng, hắn mắt hổ rưng rưng nhìn xem rắc, vừa mới quyết định muốn thử lấy làm một người cha tốt, lại phải đối mặt cùng nữ nhi sinh ly từ biệt, chuyện như vậy, gọi hắn như thế nào tiếp thu được. Nguyên bản người cảm giác phải lực lượng của mình cương đại, cái thế giới này lên không có bao nhiêu sự tình là tự mình làm không đến, nhưng mà hiện tại hắn mới hiểu được, hắn cũng liền là một phạm nhân, còn có thật nhiều sự tình đều làm không được, tỉ như trước mắt. Đối mặt nữ nhi biến mất, hắn cái gì đều làm không được, thậm chí liền nhường nữ nhi nhiều tồn tại một hồi đều làm không được. Chuyện như vậy, nhường hắn cực kỳ khó chịu, nội tâm cũng tràn đầy đối tự thân vô năng thống hận. Sau đó, liền tại tình này tự dần dần mất khống chế. Di vở thời điểm, một thanh âm đột nhiên văng lên, ta liền nói xong giống coi anh Linh đang chiến đấu, quả nhiên không sai. Ách, nói cái này không phải người sao. Tình huống như thế nào? Cùng sinh ly tử biệt giống như, đến cùng là tình huống như thế nào? Thanh âm này lập tức phá vỡ bi thống màu không khí, ba người không tự chủ được hướng về thanh âm nơi phát ra nhìn quá khứ, kết quả là nhìn thấy một danh cơ bắp đạt, phong cách vẽ vô cùng dễ thấy cương nghị thanh niên chính một mặt nghi hoặc nhìn bọn hắn. Nhìn thấy tên nam tử này người, người không nói gì, bởi vì là rắc sắc biến mất, hắn trong lúc nhất thời không nói gì tâm tình, mà cả nạ cái kia thuộc với thế giới chuyển cho trong trí nhớ của hắn, lập tức nổi lên quan tại trước mắt tin tức của người đàn ông này. Lập tức! Một mực sắc mặt bình tĩnh ca nạ con ngươi co rụt lại, đột nhiên thất thố, sau đó cung kính quỳ một gối xuống hạ hành lễ nói, vũ thần đại nhân. Đúng, ngươi tới thật là bị mang theo vũ thần chi danh vương hạo. Nghe được ca người ngươi sướng sở, sau đó lộ ra sợ hãi lẫn vui mừng, bởi vì là nếu như nam nhân ở trước mắt thật là ca nạ trong miệng vị đại nhân kia, có lẽ liền có biện pháp giải cứu giác. Về phấn vương hạo, thì bởi vì là ca nạ động tác sửng sốt hạ đồng thời hỏi, ca nạ, ngươi biết ta. Cả nạ cung kính đáp, là, anh Linh Điện đem đại nhân tri thức toàn bộ truyền đạt cho chúng ta tiến vào anh Linh Điện anh Linh. Nghe nói như thế, Vương Hạo biểu lộ không khỏi có chút vi diệu, kiến thức của hắn thế mà từ anh Linh Điện nói cho anh Linh nhóm. Cái quỷ gì? Hắn mới đến được anh Linh Điện bao lâu a Khi đó anh Linh đều thất lạc, anh Linh Điện như thế nào nói cho anh Linh nhóm tình huống? Rất nhanh, Vương Hạo nghĩ đến mộng Kỳ từng nói với hắn sự tình, vậy liền là anh Linh Điện dung nhập cái thế giới này. Thế giới hội căn cứ tình huống tiến hành ý niệm sửa đổi, từ đó nhường hắn tự nhiên mà vậy dung nhập thế giới. Nghĩ tới đây, Vương Hạo cũng không còn nghi hoặc, mặc dù hắn ngay thẳng, lại không phải người ngu, hắn biết rõ bản thân lão bà có chuyện muốn ở cái thế giới này làm, cũng sẽ không đi làm vi phạm, sở dĩ gật gật đầu liền coi như công nhận cả nạ thuyết pháp, sau đó đưa ánh mắt về phía người cùng sắp biến mất rác. Đêm nay Vương Hạo tại gia lúc xem truyền hình, nhìn thấy tin tức lên nói Tony bị tập kích, liền chuyên môn chạy đến Los Angeles đi xem tình huống. Kết quả, chờ Vương Hạo đến thời điểm, Tony chuyện bên kia đã giải quyết, bị người giải quyết, sở dĩ Vương Hạo cũng theo đó chuẩn bị về nhà. Nhưng trên đường về nhà, Vương Hạo ngoài ý muốn cảm giác được anh Linh động tính, chủ yếu là giác toàn lực toàn mở, tất cả chiêu thức đều dùng đến, thả ra xương mù ma lực nồng độ không cao bình thường, dù là Vương Hạo đối với mấy cái này sự tình đồng thời không mẫn cảm, cũng hội tại anh Linh điện ảnh hưởng hạ cảm giác được. Sở dĩ Vương hạo liền rất thẳng thắn chạy tới xem xét tình huống, kết quả liền thấy một màn trước mắt. Sau đó, người mở miệng, đi lên liền nói, ngài là cả nạ trong miệng vũ thần miện hạ đúng không? Vũ thần miện hạ, xin ngài mau cứu giác, đứa bé này, nhân sinh của nàng không nên nên cứ như vậy kết thúc. Vương hạo để cho người ta đột nhiên xuất hiện lời nói làm phải sướng sốt một chút, nhưng hắn vẫn là minh bạch người ý tứ, đang nhìn nhìn giác về sau, hắn liền minh bạch giác là cái gì tình huống, trên mặt lộ ra vẻ chợt hiểu đồng thời khen một câu Nên nói không hổ là người sao Thật đúng là là lợi hại Lần thứ nhất gặp mặt liền dùng chân thành tha thiết Mà thuần túy tình thương của cha tịnh hóa giác Đang khi nói chuyện Vương hạo động thủ trực tiếp điều động anh linh điện lực lượng Đồng thời tiến lên đụng chạm một tí sắp biến mất giác Lập tức giác tiêu tán im bặt mà rừng hắn linh cơ cũng thông qua lần này Tiếp xúc bị anh linh điện tìm tới Sau đó trực tiếp trong nháy mắt thu Về vào anh linh trong điện Đợi làm xong những này lúc Giác trên người kim sắc quang mang biến mất Hắn thân thể cũng lần nữa khôi phục hoàn toàn thực thể, không còn là trong suốt. Nhìn thấy một màn này, người không khỏi lộ ra sợ hãi lẫn vui mừng, Zác cũng đầy mặt kinh ngạc, sau đó thận trọng nhìn một chút Vương Hạo nói, tạ ơn ngài, Vũ Thần đại nhân." Nhìn ra được, Zác đối Vương Hạo là tràn ngập e ngại. Vương Hạo thôi dừng tay, quay đầu phóng tới hắn cảm tạ người nói, "Ngươi không cần phải gấp gáp tạ, ta cũng chỉ là tạm thời đem Zác người hầu tư thái tục tồn mà thôi, thời gian lâu dài, nàng vẫn là sẽ biến mất, nhân cách cũng hội trở về anh linh điện." Sở dĩ, hiện nay ngươi có hai lựa chọn, thứ nhất, chính là ta mới vừa nói, nhìn xem dắt trở về. Thứ hai, thì là cùng rắc ký kết khế ước, giống như ngươi giống như cạn ạ, trở thành hắn ngựa chủ, lấy tự thân ma lực. À, quên, ngươi không có ma lực, bất quá, của ngươi sinh mệnh lực cường đại, có thể tự động chuyển hóa là ma lực, còn có thể thông qua hấp thu ánh mặt trời khôi phủ. Sở dĩ cũng không sợ bị hai cái người hầu hấp sinh mệnh lực, như vậy vấn đề tới, ngươi lựa chọn cái nào một cái. nghe xong Vương hảo, Người hơi hơi như mày, sau đó trầm ngâm một trận hỏi, vũ thần miện hạ, xin thứ cho ta vô lễ, ngài liền không thể giải phóng đứa nhỏ này linh cơ, nhường nàng lấy hoàn toàn thể hình thái phục sống sao. Lúc nói lời này, người có chút do dự, hắn biết rõ lời này rất có thể hội đắc tội với người, nhưng hắn tính cách như thế, dù là biết rõ hội đắc tội với người, vẫn là muốn nói ra. Bất quá, vương hạo đồng thời không như trong tưởng tượng sinh khí, dù sao anh linh điện cái gì, vốn là là ngoại ý muốn chỗ phải. Mà biết rõ một chút tình huống hắn liền lắc đầu nói, không được, tất cả anh Linh đều là sau khi chết mới thăng hưu ơi anh Linh, người, không lẽ như thế nói ngươi còn không hiểu sao. Bọn hắn kỳ thật đều là người chết, người chết liền nên đi người chết nên đi địa phương, anh Linh điện tồn tại, coi là đối với mấy cái này người chết đặc biệt chiếu cố, chớ nói bọn hắn không có cách nào sống lại, như là phúc sống, vậy liền là phá vỡ sinh tử luân hồi, trừ phi trở thành cao duy sinh mạng thể, bằng không mà nói, làm như vậy chỉ hội nhường thế giới hỗn loạn. Ngươi xác định ngươi muốn loại kết quả này. Nghe xong Vương Hạo, người trầm mặc, hắn là có được cấp đại náo người, tự nhiên minh bạch ý tư trong đó, đánh vỡ sinh tử luân hồi cái gì, tuyệt đối là cấm, kỵ bên trong cấm kỵ, dù là là hắn, cũng không dám đi tùy tiện động chạm. Chính như Vương Hạo nói, thật nhường anh linh nhóm phục sống, có lẽ mang tới chỉ có hỗn loạn. 31 tiểu thuyết internet đổi mới nhanh, nghĩ đến nơi này, người cũng không xoắn xuýt, đồng dạng sẽ không nhường Vương Hạo khó xử, đối trước mắt vị này thái độ ôn hòa ngay thẳng. Hoàn toàn không có giá đỡ thần bí thần linh, hắn là rất có hảo cảm, cho nên khi tức gật gật đầu nói, ta hiểu được, vũ thần miệng hạ, ta lựa chọn loại thứ hai, nhường giác cùng ta ký kết khế đưa ca. Bất quá, không phải làm là ngự chủ, mà là lấy phụ thân thân phận, ta đã trải qua đáp ứng giác, hội thu dưỡng nàng làm nữ nhi của ta, điểm này sẽ không thay đổi. Nghe xong lời này, vương hạo như mày, giác cảm động nhìn về phía người, đồng thời hô một tiếng ba ba, mà cách đó không xa cả nào mặc dù trầm mặc không nói gì nhưng trong mắt lại lộ ra vui mừng. Đã có quyết định, vương hạo cũng không lãng phí thời gian, lúc này vận dụng anh linh điện chi chủ đặc quyền, nhường rắc cùng người ký kết khế ước, rắc có ngự chủ, cũng liền có ma lực nơi phát ra, có thể tiếp tục tồn tại tại thế giới hiện thực. chương 419, đen trứng mặt, có thể chớp như thế kích thích sao? Ta trái tim chịu không được. Một đêm này, siêu nhân cùng vương hạo trao đổi rất nhiều, lẫn nhau lưu lại ấn tượng thật tốt, mà khi biết vương hạo không có thể tùy ý hành động về sau. Hắn liền xung phong nhận việc biểu thị, nếu như về sau gặp được anh Linh sự kiện, nhất định sẽ tận lực cung cấp trợ giúp. Đối với cái này, vương hạo rất thẳng thắn biểu thị có thể giúp vua ạt xua, cái kia là lao bà của hắn. Trước mắt Linh cơ thu về người bị hại muốn chính là do lao bà hắn phụ trách, bởi vì là không cần thụ đến địa cầu quy tắc hạn chế. Đối với chuyện này, giác cùng cả nạ tự nhiên không có nhiều phản ứng, mà siêu nhân thì cùng những người khác lần đầu nghe thấy việc này người đồng dạng. Nhường vua ạt sửa thế mà là đáng yêu nữ hải tử sự thật này cho kinh phải mắt chừng chóng đốc, sau đó không khỏi cảm khái lịch sử quả nhiên là không thể tin đổ vận. Về sau, vương hạo đem cả nạ linh cơ cũng thu về sau liền đi, mà siêu nhân cũng mang theo cả nạ cũng rắc rời đi. Tiếp đó, ba người liền muốn qua lên ở chung sinh sống, tình huống là một đại nam nhân phục thị khác một đại nam nhân, khác một đại nam nhân thì tự hỏi như thế nào làm cha, mà làm là duy nhất tiểu nữ hải. Giác thì nghĩ đến như thế nào là một cái nhường ba ba hài lòng bẽ ngoan. Thật là một cái hạnh phúc gia đình đâu. Lùa xệ Lenor giờ thần kỳ nữ hiệp, làm sao đột nhiên cảm giác tóc có chút lụng. Vương hạo sau khi về nhà, liền đem siêu nhân gặp phải sự tình nói cho ngộng kỳ nhóm. Ngộng kỳ nhóm biết rõ về sau, đều là kinh ngạc. Nên nói không hổ là mạ và thế giới vị diện chi từ sao. Cái này anh linh điện mới vừa vận dung nhập thế giới, siêu nhân liền gặp được mình gặp gỡ được một cái trung tâm đắc có thể đem ngự chủ làm cha đồng dạng cung cấp mặt trời nhỏ, lại tại không chút nào ma thuật cơ sở tình huống hạ đem nhường vô số ma thuật sư cùng anh linh đều không có biện pháp giắc cho ngạnh sinh sinh tình hóa. Dựa theo vương hạo thuyết pháp, hiện nay giắc bảo cụ cũng thay đổi, cái kia đại biểu hắn đối với mâu thân vận bẹo chi ái cùng hận giải thể thánh mâu đã trải qua biến mất, thay vào đó là danh là vì phụ thân hiến lên mỹ hảo chúc phúc bảo cụ, hiệu quả không biết rõ là cái gì, ngược lại nhìn danh tự giống là thêm bở UFF loại hình đồ vật. Đối với cái này, mộng kỳ nhóm chỉ có thể biểu thị không hổ là siêu nhân, cái này khí vận cũng không người nào, thật là không thể treo vào không thể treo vào. Bất quá, siêu nhân có thể đến được hai danh người hầu cũng là chuyện tốt, mặc dù anh Linh Điện là thuộc về vương hạo, nhưng Ngộng kỳ nhóm cũng không tính nhường anh Linh nhóm trở thành vương hạo vật riêng tư. Không nói anh Linh nhóm đều là có bản thân ý chí cùng cá tính tồn tại, liền là vì trong lòng kế hoạch, nhường anh Linh nhóm dung nhập đồng thời tấp ngập xuất hiện ở trước mặt người đời, cũng là ngộng kỳ nhóm chuyện át phải làm. Với lại, trọng yếu nhất là, anh linh nhóm linh cơ chỉ cần bị thu về, như vậy thì đại biểu anh linh nhóm bản nguyên một mực tại anh linh điện khống chế giới, như vậy, cho dù anh linh nhóm nhảy ra khắp nơi nhảy, quy, thành vì người khác người hầu lại như thế nào đâu. Ngược lại của người là của ta, của ta vẫn là của ta. Dù sao, người hầu chỉ là anh linh nhóm lấy bản thể ý chí dáng lâm hiện giới phân thân thôi, hắn linh cơ bị thu về về sau, bản thể vẫn ngủ say tại anh linh điện. Bất quá! Siêu nhân đến được hai danh người hầu, ngược lại cho ngộng kỳ nhóm mở ra mới ý nghĩ, cho tới nay các nàng đều đang nghĩ nên như thế nào nhanh chóng thu về anh linh, mà biện pháp tốt nhất không thể nghi ngờ là nhường anh linh nhóm lấy người hầu thân thể bị triệu hoán đi ra, dạng này liền có thể trực tiếp tìm tới người hầu đồng thời thu về linh cơ. Nhưng mà coi như là người hầu, đều không phải dễ dàng như vậy được triệu hoán, chỉ, tại cái này không có, ma thuật thể hệ thế giới, muốn triệu hoán người hầu thật khó khăn chỉ là siêu nhân vậy mà có thể tại không có bất kỳ cái gì mà thuật năng lực tình huống hạ triệu hồi ra làm là đỉnh tiêm người hầu Cana, Liên Nhung ngộng kỳ nhóm minh bạch một sự kiện, cái kia chính là cái này thế giới những siêu cấp anh hùng đều là có khí vận, chỉ là hoặc nhiều hoặc ít, mà phần này khí vận liền để bọn hắn có được triệu hoán người hầu điều kiện tiên quyết. Có lẽ không phải tất cả siêu cấp anh hùng đều có phần này thiên phú, nhưng ít ra một phần trong đó khí vận cao khẳng định có năng lực. Phương thức giống nhau, cũng có thể dùng tại đâu chút siêu cấp các phản phái chiến thân như vậy, người hầu bị đại quy mô triệu hoán điều kiện tiên quyết liền đủ, còn thừa lại, liền là nhường anh Linh nhóm tại trước công chúng hạ xuất hiện, từ đó đem anh Linh danh hào đánh đi ra. Sau đó, lại vụng trộm đem triệu hoán anh Linh biện pháp, ví von triệu hoán nghi thức sự tỉnh chuyển đi, đến lúc đó khẳng định có người sẽ đi nếm thử, một khi có người thành công, thế tất dẫn phát phản ứng dây chuyển, nhường anh Linh nhóm đại quy mô ráng lâm. Một khi thành công làm đến chuyện này, thu về anh Linh nhóm Linh cơ liền đơn giản. đương nhiên Lời như vậy thế tất dẫn phát chính tà song phương mang theo người hầu nhóm tiến hành đại chiến. Bất quá, cái này mạ vật thế giới vốn là nhiều thai nạn, thêm ra một đám anh linh, cũng sẽ không nhường tình huống biến phải càng thêm hỏng bét bao nhiêu. Với lại, người hầu nhóm vốn là là phân thân, chết cũng liền là ý chí trở về bản thể, sau đó có cơ hội sẽ còn tiếp tục được triệu hoán, không còn tại cái gì tiêu hao vấn đề. Trọng yếu nhất là, tình huống như vậy một khi xuất hiện, liền hội ra tốc địa cầu quy tắc vi phạm. Mà mộng kỳ nhóm là Vương Hạo đoạt lấy toàn bộ mạ vật thế giới quyền sở hữu tiếp tục, nhất định phải làm là mạ vật thế giới hạch tâm địa cầu quy tắc nhanh trong sụp đổ. Có lẽ cứ như vậy sẽ chết rất nhiều người, thậm chí toàn địa cầu nhân loại đều sẽ gờ gờ rơi, nhưng mà mạ vật thế giới vốn là là một cái quy tắc các loại nghiêm cẩn nhưng lại hết sức tốt khống chế thế giới. Đáng lo chờ Vương Hạo đến được cái thế giới này thời điểm, lợi dụng thế giới quyền khống chế đem tất cả người đã chết toàn bộ phục sống là được rồi, mà đến lúc đó muốn làm loại sự tình này Đoán chừng liền là đánh một cái búng tay vấn đề. Sở dĩ, ngộ kỳ nhóm liền này hành động. Cùng lúc đó, siêu nhân cũng đã trải qua đem rắc cùng ca nạ mang về chính mình ở vào đại đều biết trong nhà. Rắc cùng ca nạ làm là người hầu, cũng có thể linh thể hóa, bình thường linh thể hóa ẩn tàng thân hình của mình, hoàn toàn làm là tiểu trong suốt tồn tại, không cho ngự chủ mang đến gánh vác. Nhưng siêu nhân xưa nay không hội đem chính mình xem như ở vào người nào đó chi lên đại nhân vật, trong mắt của hắn, ở cùng với hắn liền là người nhà của hắn. Bằng hữu cùng đồng bạn, mà rắc cùng cạ nạ một cái bị hắn coi là người nhà, một cái bị hắn coi là đồng bạn cùng bằng hữu Sở dĩ, siêu nhân trực tiếp nhường rắc cùng cạ nạ không cần tại gia ẩn tàng chính mình, đồng thời nhường SHIELG là hai người an bài thân phận hợp pháp, lấy kẻn ra thành viên và ở kẻn ra. Loại tình huống này dưới, rắc cùng cạ nạ thân phận liền biến thành rắc kẻn cùng cạ nạ kẻn, một cái là siêu nhân cờ lạc kẻn dưỡng nữ, một cái là đệ đệ của hắn. đối đến nói Làm loại sự tình này chỉ cần nửa ngày liền có thể giải quyết, dù sao cùng siêu nhân thương lượng cái gì, đều là trực tiếp từ làm là SHIELD Cục trưởng đen chứng mặn bản thân phụ trách, có thể động dụng quyền hạn là cấp cao nhất. Bất quá, đen chứng mặn lại đối hai cái này đột nhiên xuất hiện tại siêu nhân bên người người thần bí cảnh giác, dù sao siêu nhân trong mắt hắn đã là địa cầu lên mạnh nhất phàm nhân, bất kỳ gió thổi cỏ lay đều là mẫn cảm sự tình, húng chi là hai cái đường đi không rõ ra hỏa mặc dù trong đó một cái chỉ là tiểu nữ hài. Trọng yếu nhất là, tối hôm qua siêu nhân tao ngộ rắc tình cảnh bị quân dụng vệ tinh cho bắt được, mặc dù bởi vì là rắc làm ra sương mù, khiến cho siêu nhân tiến vào trong sương mù sau chuyện phát sinh đều không bị đập tới, nhưng trong quá trình chiến đấu ngẫu nhiên thổi mở sương mù hiện hiện dáng người, cũng là bị thấy rất rõ ràng. Tối hôm qua siêu nhân lại đã trải qua một trận chiến đấu, mà hiện trường thậm chí còn có một đoàn băng đảng đua xe cùng một danh vô tội nữ tính thi thể. Những sự tình này đều bị SHIELZ trong đêm xử lý, đen chứng mặn phu Di tự nhiên đối siêu nhân tình huống phi thường chú ý. Nói đến, rắc mặc dù bị tịnh hóa, nhưng băng đảng đua xe bị rắc đồ sát lại là sự thật không thể chối cãi, siêu nhân cũng rất xoắn suy. Nhưng là, về sau phát hiện cái kia danh bị băng đảng đua xe bắt đi vô tội nữ tính thi thể, đồng thời từ rắc cái kia hiểu rõ đến nàng là bởi vì là vô tội nữ tính trước khi chết sau cùng oán nghiệm bị triệu hoán đi ra tình huống về sau. Siêu nhân liền quyết định không truy cứu chuyện này. Dù sao, trước đó Giác là vô số vô tội tiểu hài oán nghiệm tập hợp thể, bị vô tội nữ tính oán nghiệm triệu hoán, cũng là là cái kia danh ngộ hại nữ tính báo thủ. Siêu nhân mặc dù tính cách thánh mẫu, lại cũng không phải một cái tuân thủ nghiêm ngặt cứng nhắc người. Trong mắt hắn, hiện nay Giác đã trải qua tỉnh hóa oán nghiệm, đó chính là hắn đáng yêu nữ nhi, trước kia phạm sai, đều là tỉnh có thể hiểu, với lại cũng theo oán nghiệm bị tỉnh hóa tan thành mây khói. loại tình huống dưới Siêu nhân quả quyết lựa chọn không nhìn băng đảng đua xe bị đổ sự tình, đồng thời đem ánh mắt đặt ở lập tức, thật tốt làm chính mình độc thân phụ thân. Đối với giấc cùng ca nạ thân phận, siêu nhân mặc dù không có cho những người khác nói, nhưng cũng đối hát chứng mặn nói tới một chút, đương nhiên, không phải trực tiếp nói, mà là hỏi trước đen chứng mặn biết không biết do anh Linh sự tình, người sau biểu thị biết rõ về sau, mới đem tình huống nói ra. Đối với cái này, đen chứng mặn biểu thị kinh ngạc, hắn suy nghĩ rất nhiều liền là không nghĩ tới Zắc cùng cả nạ thế mà là người hầu, với lại đều là lịch sử lên đại danh đỉnh đỉnh nhân vật, cả nạ làm là Ấn Độ thần thoại Thái Dương thần chi tử còn không tính quá nổi danh, với lại nhân phẩm đáng tín nhiệm, không cần quá lo lắng. Mấu chốt là Zắc cái này lịch sử lên hiển hách có danh nghe gì cơ, nếu như không phải siêu nhân Cam Đoan Zắc đã trải qua sẽ không lại tội phạm giết người tội, đen chứng mạn tuyệt đối sẽ làm chỗ gì? Lại là như thế, đen chứng mạn cũng không có khả năng hoàn toàn đối Zắc yên tâm, dù là có siêu nhân làm cam đoan Từ hướng này đến xem, siêu nhân vẫn là quá ngây thơ cùng thiện lương, đổi thành bặt mạn loại hình những người khác, nhiều nhất liền là lộ ra cạ nạ thân phận, mà giác thân phận thì sẽ bị giấu giếm, đáng tiếc siêu nhân là thành thật người, dù là đối mặt một cái vua đặc công, hắn cũng là thành thật. Sau đó, ở loại tình huống này dưới, làm là thành thật ngay thẳng người siêu nhân còn nói ra một chuyện khác, vậy liền là chờ giác thân phận bị làm được về sau, hắn hội an bài giác đi học đọc thư. Khá lắm, cái này kém chút không đem đen trứng mạn dọa nước tiểu. Biểu thị trái tim chịu không được a. Nhưng nổi tiếng sâu rắc khe dịp tờ đi phổ thông trường học đi học. Ngoa tạo, có thể hay không lại có sáng tạo một điểm. Không lẽ liền không sợ một không chú ý dẫn phát một chàng sân trường đại đồ sát vụ án sao? Đen chứng mặn chân tâm không biết rõ nên như thế nào đầu đen do uống, nhìn xem siêu nhân cái kia một mặt kiên định cùng vẻ mặt nghiêm túc, hắn liền biết rõ trước mắt cái này chính nghĩa siêu cấp anh hùng là nghiêm túc, không khỏi nhường hắn sợ náo càng đau đớn hơn. Nên biết rõ, tại bây giờ nước Mỹ Chớ nói lực lượng viễn siêu phàm nhân người hầu, chỉ là có chút năng lực đặc thù người biến dị đi phổ thông trường học đọc thư, cái kia cũng sẽ dính dấp vô số người mẫn cảm thần kinh, bởi vì là người biến dị hài tử đi phổ thông trường học đi học, hơi một không thận liền có thể dẫn phát các loại vấn đề thậm chí là sự kiện đâm máu. Liên kết tại phàm nhân người biến dị đều khủng bố như vậy, càng sai nói một cái kinh nghiệm sống chưa nhiều, nhưng lại cực kỳ nguy hiểm rắc the dịp tờ, dù là siêu nhân nhiều lần biểu thị rắc đã đã bị tỉnh hóa, hóa đồng thời đáp ứng hắn sẽ không lại tổn thương người khác, đen chứng mặn cũng không có khả năng yên tâm. Dù sao, đen chứng mặn con hàng này, từ trước đến nay ưa thích chưa tính thắng, trước tính bại, mọi thứ đều lấy ác ý phỏng đoán người khác, đồng thời ưa thích phòng ngừa chu đáo, ôm xấu nhất tình huống đi suy nghĩ vấn đề. Chương 420, Xuân Ba Hình Thức Siêu Nhân Người đều là bước đi ra, tại người áp lực dưới, đen chứng mặn thật đúng là nghĩ ra một cái không được tốt lắm chủ ý ý kiến hay. Nếu như ngươi nhất định nghĩ để ngươi dưỡng nữ đi học, ta ngược lại có một chỗ đặc thủ trường học giới thiệu cho ngươi, chớ hiểu lầm, không phải kia cái gì sẽ xảy ra kỳ thị, lại hoặc là không tốt học sinh tụ tập gà rừng trường học, mà là một chỗ tương đương ưu tú, cũng rất đặc thủ quý tộc trường học. Ngươi nghe xong những mày nghe vào không sai, là cái gì trường học? Ngươi ứng nên rất quen thuộc, ta nói liền là xạ vi hệ thiên tài trường học. Ngươi biến dị trường học? Ngươi ngần người, hắn là biết rõ trường này. Bởi vì là lúc trước gặp tinh thần công kích thời điểm, hắn liền nhận qua trường này hiệu trưởng ít giáo sư trợ giúp, nó mạnh mẽ tinh thần dị năng cho hắn cung cấp trợ giúp cực lớn. Xa Vi Hệ thiên tài trường học lại danh người biến dị trường học, là uy tín lâu năm người biến dị ít giáo sư Chatterflower Giang Xít Sa vì Hệ sáng lập một chỗ chuyên môn nhằm vào người biến dị thanh thiếu niên trường học, dùng để thu dưỡng người biến dị hài đồng, đồng thời là người biến dị đoàn thể bồi dưỡng nhân tài, sở dĩ toàn bộ trường học từ lên tới hạ đều là người biến dị là một chỗ tại toàn thế giới đều gần như không tồn tại đặc thù trường học. Đen trứng mặt nhẹ gật đầu, đúng, liền là trường này, thế nào? Người, người chưa phát giác cho nàng phi thường thích hợp giác dạng này đặc thù hài tử sao? Với lại, cái kia trường học bên trong có thật nhiều người biến lĩnh dị, cho dù là giác tiến vào trường này, cũng sẽ không lộ ra phải một loại khác thường, làm là địa cầu sinh ra ở phàm người, người ứng nên rất rõ ràng, các người dạng này phàm người rất khó dung nhập người bình thường thế giới, càng là tiểu hài tử. Thà rằng như vậy, chẳng cung đồng loại cùng một chỗ trưởng thành, dạng này càng thêm có trợ ở giác tâm lý khỏe mạnh. Lời này khiến người tâm động, mặc dù tiến vào người biến dị trường học hoặc nhiều hoặc ít có chút vấn đề, nhưng so với cương ép nhường giác cái này người thơ thế sự hài tử tiến vào phổ thông trường học, người biến dị trường học không thể nghi ngờ là lựa chọn tốt hơn. Với lại, làm là hiệu trưởng ít giáo sư nhân phẩm cũng để cho người ta yên tâm, đem giác đưa đến trường này đọc thư, hắn là yên tâm. Vấn đề duy nhất. Liền là trường này bên trong có chút người biến dị học sinh tao ngộ qua bất công đáy ngộ, tư tưởng có chênh lệnh chút ít ích, khả năng sẽ ảnh hưởng đến rắc cái đứa bé kia. Với lại, xa vị hệ thiên tài trường học tại New York, đại cũng sẽ cùng New York mặc dù không phải rất xa, lại cũng có hơn 600 km, chiếu cố hài tử lời nói, có chút không quá phù hợp. Ngược lại không phải sợ phiên phức, đối với người đến nói, mấy trăm km khoảng cách không tính là gì, mỗi ngày đưa đón rắc cũng không có vấn đề gì. Hắn sở dĩ khó xử là bởi vì hắn làm 30 cấp anh hùng, bình thường khó tránh khỏi gặp được một chút sự kiện khẩn cấp, đến lúc đó không có thể kịp thời đi đón rác, tiểu nữ hài hội thương tâm, hắn nhưng là biết rõ tiểu nữ hài hiện nay đối với hắn có bao nhiêu không muốn xa rời. Gặp ngươi lâm vào trần chờ, đen chứng mạn biết rõ sự tình thành công, lúc này tặng một thanh liễu, mà khác nói cho ngươi một tin tức, vị kia vũ thần tử, vua Asuan chi ạ bèn giờ bây giờ liền ở tại Liễu người nàng rất tốt, nếu như ngươi mang theo của ngươi hai vị anh linh đi bái phòng nàng. Nàng nhất định sẽ hỗ trợ chiếu cố con gái của ngươi. Ngay vậy, người nhãn tỉnh sáng lên, lúc này làm hạ quyết định, tốt. Đen trứng mặn cười vui vẻ. Bất quá, tiến đến bai phòng vua ạt sủa cùng tiến vào xạ vì hệ thiên tài trường học sự tình cũng là không cần vội vã như vậy, ít nhất phải trước nhường rắc cùng cả nạ quen thuộc trước mắt sinh sống mới hành. Vì thế, người con bước lên bị khai trừ phong hiểm, hướng chính mình tin tức công ty xin một xung quanh không cửi nghỉ ngơi, liền thời gian giải đợi trong nhà. Nhường giác cũng cả nạ quen thuộc hiện đại sinh sống. Chủ yếu là giác, cả nạ làm là ca tính ổn trọng người hầu, đang chịu hoán quá trình bên trong liền bị quy tắc quán thâu một chút thương thức, sở dĩ đối hiện đại xã hội sự tình chỉ cần hơi nhỏ bé quen thuộc một tí liền hành. Giác lời nói mặc dù cũng bị quán thâu thương thức, nhưng bởi vì là tính cách ngây thơ vô trì, bị tịnh hóa về sau lại từ bệnh kiểu biến thành đáng yêu thẹn thùng phụ thân tiểu láo đông tính cách, cả ngày liền biết rõ đi theo người, không muốn cùng người tách ra đồng thời chỉ cần có thể nhìn thấy phụ thân của mình liền thật cao hứng, thỏa thỏa là trong đó hướng đáng yêu tiểu thiên sứ. Ở loại tình huống này dưới, người cảm giác phải bản thân tâm đều nhanh hòa tan đoạn thời gian gần nhất liền làm cấp anh hùng thời gian đều giảm bớt, mang theo cả nạ cùng rắc liền đến chỗ mua sắm dạ phố. Mặc dù người nhìn qua không có tiền, vẫn là cái người làm công, nhưng thực tế lên người là hoàn toàn không thiếu tiền, tay không bóp ra phẩm chất cao kim cương máy nhân, còn kế thừa cờ gì tần khoa học kỹ thuật Cái này dạng người làm sao khả năng thiếu tiền? Sở dĩ tìm một phần phóng viên công tác ở phổ thông lầu trọ, chỉ là bởi vì hắn nghĩ trải nghiệm sinh sống, không cho mình cùng người bình thường lệ quý đạo thôi. Bằng không mà nói, sáng tạo một cái không so với sở tác công nghiệp cùng ngành công nghiệp kém xí nghiệp lớn đối với hắn đến nói là thật đơn giản sự tình. Có tiền, tự nhiên sẽ không bạc đãi người nhà của mình, Càng La Dác, lần thứ nhất làm cha, khó tránh khỏi có chút kích động, Càng La Dác vẫn là cái thân thiết tiểu đạo đồng. Hoàn toàn không giống mặc khác cùng tuổi nữ hài đồng dạng đã bắt đầu xa lánh bản thân phụ thân. Sở dĩ, người hoàn toàn tiến nhập đồ đần ba hình thức, cho Giác mua rất nhiều đồ vật, ngoại trừ đổi mặc quần áo một hơi mua hơn 30 bộ, dẫn đến tủ quần áo đều nhanh thả không hạ bên ngoài, còn mua thật nhiều đưa cho nữ hài tử đồ chơi. Giác cũng không nói không thích, tương phản, nàng phi thường hài lòng, biểu thị 33 đưa cho nàng bất kỳ vật gì đều ưa thích, đồng thời thân mật hôn hôn mặt lại ôm một cái đến cảm kích người ba ba. Nhường nàng người ba ba tiếp tục chấm mê đần 33 hình thức không thể từ rút ra, cơ hội tại cực trong thời gian ngắn liền thành nữ nhi khống. Tiện đương một lấy, lúc đầu đối với người có hảo cảm đồng sự lùa xệ ngẫu nhiên hiện người mang theo rắc cùng cá nạ đi ra dạo phố mua sắm lúc. Khi biết người có nữ nhi về sau, nội tâm điểm này ý nghĩ cũng liền dập tắt nàng cũng không muốn cùng mổ côi cha ba ba kết giao. Chỉ có thể nói, một đoạn tại rất thật đẹp khắp trong vũ trụ đều thuộc về thiên định nhân duyên hai người nhất định không có duyên phận. quả nhiên Bạt mạn mới là người chân ái, vẽ rơi vẽ rơi, câu nói này đơn thuần nói mỏ. Nói tóm lại, trong khoảng thời gian này, người qua rất hài lòng, hảo hảo cảm thụ một thanh làm đồ đần ba ba tư vị, mà giác cũng rất hài lòng, nàng chân tâm cảm nhận được phụ thân chi ái. Cả nạ cũng rất hài lòng, mặc dù không có chiến đấu, vung không được tác dụng quá lớn, nhưng là, hắn từ ngự chủ thân lên cảm nhận được gấm áp nhân tâm qua mang, đồng thời chưa hề bị ngự chủ lấy chủ tớ dáng vẻ đối đai qua, ngược lại đem hắn chân chính xem như một người bạn cùng đồng bạn thậm chí là đem hắn xem như thân sinh đệ đệ đến chiếu cố. Nên biết rõ, ca nạ nhưng là một cái phi thường trọng thị thân tình người, tại trong thần thoại, hắn liền là bởi vì là thân tình, sở dĩ cô ý nhường chính mình cùng mẹ khác cha huynh đệ A tuần cái kia giết chết chính mình. Cứ như vậy ba người, tạo thành một cái hạnh phúc mới gia đình, tràn đầy nồng đậm thân tình chi ái, hạnh phúc phải không thể. Cứ như vậy qua đại khái 10 ngày bộ ráng, người cảm giác được từ mình nghĩa đệ cùng dưỡng nữ đều không khác mấy quen thuộc hiện đại sinh sống liền có điều dưỡng lựa đưa đi đi lên ý nghĩ. Dù sao, một mực đợi trong nhà, không đi đón sở những người khác, đang lạc quan hướng ngoại lại ánh mặt trời người xem ra là tuyệt đối không được sự tỉnh, ngồi nhà thiếu nữ cái gì, mặc dù nhìn qua manh, nhưng thực tế lên không có chút nào khỏe mạnh a. Sở Dĩ, người trực tiếp dựa theo ước định, có liên lạc đen chứng Mạn Fuji, xin Fuji giúp hắn giới thiệu vua Ả Sùa. Đen chứng Mạn cũng không xoắn xuýt, lúc này phải ra chính mình đắc lực làm đem cuốn sẩn đi làm người trung gian. Quá trình rất thuận lợi, sớm đã bị đề cập qua chuyện này án phân dụng mộng kỳ bày gian nên có thân thiện tư thái cùng người một ra gặp mặt. Song phương sau khi thấy được, rắc có chút sợ hại án phân mộng kỳ, cả nạ thì mười phần cung kính, người nhìn ra tình huống về sau, nghi ngờ hỏi nói, các người gặp qua sao? Cả nạ trả lời nói, đúng vậy, cơ lạc bởi vì người mãnh liệt yêu cầu, hiện nay cả nạ đều trực tiếp gọi người danh tự, đã từng tại ứng đối với người lý đốt lại nguy cơ thời điểm, vua ạt sủa các hạ là người lý cứu vất một phương chủ chiến lược Lúc trước tại đặc dị điểm cùng cuối cùng thời gian thần điện trong chiến đấu, chúng ta làm qua chiến hữu. Nghe xong lời này, người giật mình, mà giác sợ hai sự tình, hắn cũng không có hỏi tới, dù sao hắn không phải đồ đần hơi nhỏ bé ngấm lại giác trước kia tình huống, lại so sánh trước mắt cái này chính trực anh, khí vua Ả Xua, liền có thể nghĩ đến song phương khẳng định gợi lên xung đột. Không chừng lúc trước giác còn bị vua Ả Xua chém chết qua, dù sao người hầu cho dù chết, cũng không phải thật chết. lập tức Người liền tiến lên cung kính cùng án Phân Dược Mộng Kỳ chào hỏi, người sau mỉm cười đáp lại, đồng thời biểu thị tình huống đã trải qua biết rõ, nàng hội tại người bận rộn thời điểm, hỗ trợ chiếu cố giác. Đồng thời song phương cũng liền anh Linh tản mát sự tình đạt thành chung nhận thức, người biểu thị về sau gặp anh Linh xuất hiện tình huống, hội trước tiên nói cho án Phân Dược Mộng Kỳ, phối hợp án Phân Dược Mộng Kỳ thu về anh Linh nhóm Linh cơ. Chuyện này không có nghi vấn, dù sao lúc trước bị Vương Hảo cứu thời điểm, người đã trải qua đáp ứng Vương Hảo. Ản thức mộng kỳ bên này địa đồ mở ra về sau, người liền dẫn dắt đi đến xã Vị hệ thiên tài trường học, mà lần này liền không cần SHIELG hỗ trợ, hắn vốn là cùng hiệu trưởng ít giáo sư có giao tỉnh, thậm chí song phương trực tiếp thương lượng, so từ SHIELG làm người trung gian phải tốt hơn nhiều. Bởi vì là song phương mặc dù đều cùng SHIELG có quan hệ hợp tác, nhưng thực tế lên đều không phải rất tín nhiệm SHIELG, hoặc là nói trời sinh đối loại này thần bí chính phủ cơ cấu rất bại xích Ít giáo sư là một danh nhìn qua hơn 60 tuổi, nửa người dưới tê liệt, chỉ có thể ngồi tại xe lăn lên sinh hoạt đầu chọc lao nhân. Mặc dù tê liệt, cũng giả, nhưng vị này người biến dị bên trong vĩ đại nhất hiển giả nhân vật, lại tràn đầy cơ trí cùng hiển hòa khí chất. Tại người đến về sau, hắn liền lộ ra mỉm cười đồng thời nói, hoan nên người đến, kèn tiên sinh, không biết rõ ngươi lần này tới tìm ta có chuyện gì. Mặt khác, bên cạnh ngươi vị này tiểu nữ hài là, đang khi nói chuyện, Ít giáo sư tự động nhìn một chút nắm lấy người quần áo đồng thời trốn tại ẩn thân sau lưng cẩn thận từng ly từng tí nhìn xem hắn rắc. Người nghe xong, mặt bên trên lập tức lộ ra xuẩn ba ba hạnh phúc tiếu dung đồng thời khoe khoang giới thiệu nói, giáo sư chắt lờ, cái này là nữ nhi của ta rắc kẹn, mau tới sau giáo sư chắt lờ lên tiếng kêu gọi. Câu nói kế tiếp, là nói với rắc, sau đó người cũng nu thuận lại giòn tan kêu một tiếng giáo sư chắt lờ, ngại khỏe chứ, đem bé ngoan khí chất tận số hiện ra, vui vẻ người cười mặt bức người Đập xuống tới cũng có thể làm biểu lộ bọc. chương 421, hốn đột ác sinh ra. Nguyên lai siêu nhân còn có dạng này một mặt. Giáo sư ít cảm giác rất mới lạ, đồng thời cũng coi trọng hơn cái này danh nhạt tóc màu tím tiểu nữ hài. Tại siêu nhân biểu thị nghĩ đem rắc đưa vào trường học đọc lời bạn, giáo sư ít liền nhãn tỉnh sáng lên đồng thời hỏi, đứa nhỏ này cũng là người biến dị. Nói ra về sau, giáo sư ít lại hơi nghi hoặc một chút, bởi vì hắn biết rõ siêu nhân cũng không phải là người biến dị mà là siêu năng lực giả, về phần là trời sinh, vẫn là biến dị lấy được liền không biết, ngược lại không phải người biến dị, nhưng lại có một cái người biến dị nữ nhi, cái này cũng có chút mới lạ. Dù sao, cho tới bây giờ, còn không có có một cái không phải người biến dị siêu phàm người có làm là người biến dị nữ nhi, nếu như bé gái trước mắt đúng vậy, vậy liền là bài lệ, bất kỳ vật gì, bài lệ đều là cực kỳ chân quý hàng mẫu. Đối với vấn đề này, thành thật người siêu nhân tự nhiên là phủ định, Hắn trực tiếp đem giáo sư Ít nói rõ rắc thân phận, dù sao muốn tại người khác trường học độc thư, còn cần đối phương chiếu cố đi. Sau đó, như là đen chứng mặt đồng dạng, giáo sư Ít cùng đen trứng mặt đồng dạng, dọa phải cả người đều tiến nhập trái tim không tốt kinh dị trạng thái. Tốt sau khi, nhìn quen cảnh tượng hoành tráng giáo sư Ít mới cố nén kinh dị tâm tình, tận lực giữ vững bình tĩnh hỏi, kẻn tiên sinh, ngươi nói ngài vị này nữ nhi, liền là lúc trước cái kia đại danh đỉnh đỉnh rắc thè dịu tở. Giác trong mắt lộ ra vẻ hàm đạm, tựa hồ đối trước kia chính mình rất ấy náy cũng rất phản cảm. Ấm nam ba ba siêu nhân bén nhảy đã nhận ra những này, lúc này một mặt nghiêm túc xông giáo sư ít nói. Giáo sư chắc lờ. sửa chữa một tí, Giác đã trải qua không phải the dịp tợ, đã từng thuộc về the dị tợ tà ác một mặt đã trải qua tình hóa. Hiện nay Giác, chỉ là một danh có bất hạnh thân thế thuần khiết hài tử, là ta, cờ lạc kẻ nữ nhi. Sau khi nghe xong, Giác cảm động ngẩn đầu nhìn siêu nhân tấm kia kiên nghị mặt cũng không tự gọi ra 331 thơ, mà chát Lơ cũng ý thức được mình nói sai, vội vàng thật có lỗi, đồng thời còn hướng rắc nói xin lỗi, đem một vị có giáo dưỡng, có hàng dưỡng, có bức cách người biến dị giáo sư nên có tư thái hoàn mỹ hiện ra đi ra. Loại biểu hiện này, không thể nghi ngờ thắng được siêu nhân hào cảm, cũng nhường siêu nhân sắc mặt hòa hoan lại. Sau đó, siêu nhân cùng giáo sư ít tiến hành vui sướng giao lưu, mà giáo sư ít cũng là rất có quyết đoán người, quả quyết đáp ứng siêu nhân nhường rắc tiến vào ít trường học đi học thỉnh cầu. Mặc dù rắc gặp nguy hiểm, nhưng so với đến được siêu nhân hào cảm, giáo sư ít cảm giác phải có thể cược một đợt, ngược lại hắn trong cuộc đời đánh bạc rất nhiều lần. Với lại, hắn cùng đen chứng mặn khác biệt, từ trước đến nay ưa thích lấy mặt tốt đi phòng đoán bị người, mà không phải lấy một mặt xấu đi ác ý suy nghĩ. Phần này thái độ, tự nhiên mà vậy nhường siêu nhân phi thường hài lòng, hắn cũng có qua có lại, biểu thị về sau sẽ thêm nhiều gia tăng cùng giáo sư ít liên hệ, nếu như người biến dị trường học gặp được phiền thoái, có thể tùy thời thông chi hắn. Nếu như giúp được một tay, hắn nhất định hội ra tay giúp đỡ. Đối giáo sư Ít đến nói, siêu nhân phần này hứa hẹn có thể so cái gì đều nặng, nhường hắn vui vẻ không thôi, bởi vì là siêu nhân liền là một cái nói được thì làm được kẻ bà phải ấm nam. Nếu như đổi thành đen chứng mặn nói lời này, giáo sư Ít cũng chỉ hội ha ha hai tiếng. Vua đặc công hứa hẹn đáng tin, theo mẹ hội lên cây. Chuyện sau đó liền đơn giản, siêu nhân đem rắc giao cho giáo sư Ít, người sau thì tìm tới trường học lao sư. Phi thường hội mang tiểu hài sở tỏ mò dịch rộ mùn rộ đến mang theo rắc đi tham quan trường học, đồng tiến vào cấp thấp lớp. Mặc dù rắc rất không muốn ly khai siêu nhân, nhưng bởi vì là trước khi đến liền cùng siêu nhân ước định cẩn thận hội trong trường học làm một cái ngoan bé ngoan, cho nên nàng chỉ là lưu luyến không rời cùng siêu nhân cáo biệt về sau, liền nhu thuận đi theo sở tỏm rời đi phòng làm việc của hiệu trưởng. Giáo sư ít nhìn xem những này, cười cười nói, rắc đứa nhỏ này thật rất ngoan đâu. Siêu nhân nghe xong, lại nết miệng cười thành bạo khắp mặt Cái kia là đương nhiên, giác đáng yêu nhất. Quả nhiên là xuẩn phụ thân hình thức, ngấm lại mạnh nhất siêu cấp anh hùng biến thành dạng này, cũng không biết rõ làn nên cười vẫn làn nên im lặng. Làm siêu nhân cùng ít học viện tiếp xúc đồng thời, vị với thế giới bên cạnh bên ngoài, một cái pha thoái, bị hư không vây quanh thế giới bên trong, vương hạo cùng vợ của hắn, nhóm, đến nơi này. Cái này là một mảnh vật mèo tuy thời đều có thể sụp đổ á không gian, là không thuộc về mạ vật thế giới vốn có không gian mà là nguyên bản phụ thuộc vào anh linh điện tồn tại, lại tại phệ thế giới đại thai nạn bên trong dẫn phát thời không nổ lớn, dẫn đến thế giới kia hủy diệt, anh linh điện theo vương hạo bọn hắn cùng một chỗ tiến vào mạ và thế giới kẻ cầm đầu. Thuộc về quan vị Caster, thuật sĩ, Solomon vương lĩnh vực, cũng là về sau bị Solomon 72 trụ ma thần cùng ma thần vương đóng TIA nắm giữ lĩnh vực, người lý đốt lại nguy cơ hoạch tâm chi điện. Quan vị thời gian thần điện. Mảnh không gian này, bản nên tại đâu trận đại thai nạn bên trong liền hoàn toàn hồng mất. Nhưng bởi vì là phụ thuộc vào anh linh điện tồn tại, sở dĩ cũng không hề hoàn toàn hủy diệt mà là theo anh linh nhóm linh cơ cùng một chỗ, dáng lâm đến mạ vật trong thế giới. Chỉ là bởi vì là hán vị với thế giới bên cạnh bên ngoài thời không trong khét hẹp, đồng thời gần như hoàn toàn hủy diệt sở dĩ vương hạo bọn hắn cũng không phát hiện. Cho đến thu về một chút anh linh linh cơ về sau, anh linh điện khôi phục một chút công năng, sở dĩ quan vị thời gian thần điện chỗ tại cũng bị vương hạo phát hiện, lúc này mới mang theo lão bà của mình cùng một chỗ tới chỗ này. Chuẩn bị thu về quan vị thời gian thần điện Mặc dù nơi này đã từng đã dẫn phát người Lý đốt lại tận thế nguy cơ Nhưng địa phương bản thân không có sai Bởi vì hắn chỉ là một cái công cụ Là thuộc về quan vị thuật sĩ trước giai anh Linh Có vương tọa lĩnh vực Là anh Linh điện giao phó quan vị thuật sĩ Sở dĩ thu về nơi này là tất nhiên Đợi ngày sau tìm tới một vị khác Có thể thay thế sô môn vương quan vị thuật sĩ Nơi này liền có chủ nhân mới Kỳ thật Nơi này thích hợp nhất chủ nhân vẫn là đời thứ nhất quan vị thuật sĩ Solomon. Nhưng mà, Solomon vì ngăn cản đóng tia vì chua tội, cũng vì cứu vất nhân loại văn minh, trực tiếp sử dụng mình để nhất bảo cụ xa nhau thời điểm đã tới, dùng cái này bỏ qua thế giới, cái kia là trực tiếp bỏ tự thân hết thảy, bao quát lịch sử, cố sự cùng linh cơ trở hết thảy đại biểu hắn tồn tại qua đồ vật, gạt bỏ Solomon tồn tại hết thảy, thuộc về vũ trụ vô địch đá hồ ba lạp khắc thức tự bạo. Đồng dạng, bởi vì làm Solomon sáng tạo ma thần trụ nhóm cũng liền cùng một chỗ biến mất, từ đó đánh bại làm là ma thần vương đóng ti à. Nói đến, người này lý đốt lại cũng xác thực là Solomon nổi, rõ ràng làm quan vị thuật sĩ thật tốt, nhưng hắn hết lần này tới lần khác cảm giác không được khá muốn lấy một cái nhân loại thân phận một lần nữa sống một thế. Thế là, Solomon liền rất gian lận lấy quan vị người hầu thân phận tham gia một tràng hồ lì gờ dẻo chiến tranh, sau đó trực tiếp để ép tất cả người hầu thu được hồ lì gờ dẻo, cuối cùng liền hướng hồ lì gờ dẻo cầu nguyện thành một tên là Zomni A Kỳ Man nhân loại, mà nguyên bản anh linh thân thể liền lưu tại quan vị thời gian thần điện. Đáng tiếc những sự tình này Solomon sáng tạo tiểu đệ đóng ti cùng ma thần trụ nhóm hoàn toàn không biết rõ, ma thần trụ còn tốt, lúc trước là không có ý thức công cụ, mà đóng ti là Solomon lấy chính mình hình tròn sáng tạo ra sự ma, đối Solomon trung thành tuyệt đối. Solomon hét lớn một tiếng ta không làm anh linh tay sau đó vui vui sướng sướng đi làm suốt ngày mỏ cá vẩy nước nhân loại, Mà đóng ti thì lưu tại quan vị thời gian trong thần điện đau khổ chờ chủ nhân của mình trở về. Đúng, Solomon con hàng này hoàn toàn không cho tiểu đệ của mình nói chuyện của mình. Thế là, đóng ti liền đau khổ chờ đợi 3.000 năm, tam thời gian ngàn năm, đối ma thần đến nói đều ngày dài, càng là trung thành tuyệt đối tiểu đệ. Bởi vì không biết rõ Solomon đến cùng là cái tình huống như thế nào, đóng ti A cuối cùng liền đang chờ đợi bên trong điên cuồng, bắt đầu bản thân suy nghĩ. Cảm giác phải Solomon biến mất ứng nên là bởi vì nhân loại quá dơ bẩn quá tệ, không có tương lai, sở dĩ quyết định phát động người lý đốt lại nguy cơ, trực tiếp xóa đi lịch sử loài người, nhường thế giới trở về cả Mỹ đến lúc đó một lần nữa sáng tạo hoàn mỹ tân nhân loại, mang đến quang minh tương lai tốt đẹp. Thế là, người lý đốt lại nguy cơ xuất hiện, đóng ti A cảm giác đến người tay không đủ, còn giao phó 72 trụ ma thần bản thân ý chí, lại trực tiếp phụ thể Solomon lưu xuống quan vị anh linh thân thể. Lấy Xô vương thân phận đi gây sự, cho đến cuối cùng chân chính Xô xuất hiện lần nữa đồng thời cầm hồi thân thể của mình, sau đó cùng đóng ti A Đồng Quy Vũ Thận. Nhìn chung toàn bộ quá trình, hết thể đều là Xô nổi, nếu như không phải hắn cái gì cũng không cho tiểu đệ của mình nói, còn đem tiểu đệ ném tại quan vị thời gian thần điện, liền sẽ không phát sinh người lý đốt lại nguy cơ, sở dĩ nói đều là lỗi của hắn tay. Đương nhiên, ý thức được sai lầm của mình về sau, Xô cũng liền là danh là Johnny Akiman nhân loại, một mực đang nỗ lực cứu vãn thế giới, đồng thời ngăn cản chính mình sáng tạo các ma thần. Cuối cùng của cuối cùng, Johnny cũng một lần nữa làm là một cái anh hùng đứng dậy, cầm trở về thuộc về Solomon hết thảy, sau đó tại tất cả mọi người đều đối đóng tia thúc thủ vô sách, chỉ có thể ngồi chờ thời điểm chết, dứt khoát quyết định bỏ qua hết thảy cùng đóng tia đồng quy vô thận, từ mà chung kết cái này trận người lý đốt lại nguy cơ. Đúng vậy, toàn bộ quá trình chính là như vậy. Nhưng mà, làm là cứu vứt thế giới cơ cấu, trả nghỉ tổ chức, lại tại tràng thai nạn này bên trong, bởi vì là lược đoạt giả quan hệ đoàn diệt. Đúng, bị đoàn diệt, tính cả thế giới hết thảy, bị đoàn diệt. Lược đoạt giả nhóm lẫn vào trả nghỉ cơ cấu, sau đó khống chế chính mình tên khốn kiếp, nhường tên khốn kiếp đi theo trả nghỉ hết thảy đi đối kháng người lý đốt lại nguy cơ, hết thảy đều dựa theo bọn hắn nghị phương hướng phát triển, cho đến cuối cùng của cuối cùng. Trả nì người hầu nhóm theo lấy bọn hắn ngự chủ cùng một chỗ tiến đánh quan vị thời gian thần điện, cùng các ma thần quyết chiến thời điểm, lược đoạt giả mới đột nhiên làm loạn, đoàn diệt lưu tại trả nì nhân viên. Sau đó, lại không chế cùng đi tiến đánh quan vị thời gian thần điện tên khôn kiếp nhóm, tại đóng ti A bị đánh bại về sau, đánh lén cứu vất thế giới người hầu cùng ngự chủ môn, lại dẫn động ma thần trụ lưu xuống lực lượng, cùng lược đoạt giả cùng một chỗ nội ứng ngoại hợp, hỏng mất toàn bộ thế giới, đem thế giới kia đại lượng bản nguyên toàn bộ cấp đi cái này Liền là thế giới kia Trung Quốc, thế giới kia Trung Mạng, thế giới kia Bi Ai. Liêu Ngộng Kỳ đứng tại quan vị thời gian thần điện vương tọa trước, nhìn xem rách nát vương tọa, nhắm hai mắt lại. Sau đó, Liêu Ngộng Kỳ một lần nữa mở hai mắt ra, quay đầu nhìn về phía đứng ở một bên, thân thể trong suốt, mặc toàn thân áo trắng, có một đầu màu quýt tóc xinh đẹp thiếu nữ, mở miệng nói, dây leo hoàn lập hương, ngươi còn có cái gì nguyện vọng sao? Thiếu nữ trước mắt, danh là dây leo hoàn lập hương, tên hiệu cô đắc tử. Tại một ít tác phẩm bên trong, là hỗn đồn ác đại biểu, có thể tay xé quan vị, từ thái cổ sống đến hiện đại, là thế nào đều không chết được buộc ra hỏa. Đương nhiên, cái này là một ít khôi hài tác phẩm bên trong giả thiết, thực tế lên, dây leo hoàn lập hương chỉ là một người bình thường, không có ma thuật thiên phú, năng lực cũng không mạnh. Nhưng là, bởi vì là các loại nguyên nhân, nàng tại hình thức bức bách dưới, từ một cái trả nì quân dự bị ngự chủ, trở thành tuyệt đối chủ lực, sau đó mở ra cứu vất nhân loại văn minh lữ trình. Cuối cùng cùng với nàng người hầu đồng bạn cùng một chỗ, tại trả một cái giá thật là lớn sau đánh bại ma thần. Vương đóng tì A. Đáng tiếc, bạn nên có càng nhiều tương lai dây leo hoàn lập hương, bởi vì lược đoạt giả âm hưu, cuối cùng cùng đồng bạn của nàng nhóm cùng chết tại quan vị thời gian trong thần điện, lúc đầu lấy chiến công của nàng, hoàn toàn có thể thăng vào anh linh vương tọa, trở thành một vị phá cách cấp anh linh. Nhưng mà bởi vì thế giới sụp đổ, dây leo hoàn lập hương không thể tấn thăng là anh linh mà linh hồn của nàng cũng tại trong thai nạn bị phá hủy, chỉ còn lại một đoàn tưởng nghiệm thể bởi vì quan vị thời gian thần điện đặc biệt tính còn sót lại lấy. Liễu Ngộng Kỳ trước mắt dây leo hoàn lập hương cũng chỉ là đối phương một đoàn tưởng nghiệm thể, hoặc là nói là chấp niệm, tùy thời đều có thể biến mất chấp niệm, cứ như vậy không có bản thân ý thức lưu lại ở chỗ này. Bởi vì là không có bản thân ý thức, Liễu Ngộng Kỳ tra hỏi, dây leo hoàn lập hương không có trả lời, cứ như vậy ngốc ngây ngốc đứng tại chỗ. Nhưng Liễu Ngộng Kỳ cũng không sinh khí Bởi vì vì nàng biết rõ tình huống, sở dĩ nàng đưa tay ra, đụng phải dây leo hoàn lập hương. Trong nháy mắt đó, dây leo hoàn lập hương liền hóa là một đạo bạch quang, tưởng nghiệm thể bị hấp thu, dung nhập liễu ngộng kỳ trong cơ thể, mà nàng sau cùng chấp nghiệm, cũng một đồng thời bị liễu ngộng kỳ tiếp thu. Thì ra là thế, cái này liền là của ngươi chấp nghiệm sao? Không cam lòng tâm đại gia cứ như vậy không có tiếng tâm gì mất đi, không cam lòng tâm cứ như vậy kết thúc, không cam lòng tâm những cái kia phản đồ tên khốn kiếp có thể tiếp tục sống sót. Càng thêm không cam lòng tầm trạng nghỉ thơ rừng ở đây sao?" Liễu Ngộng Kỳ nhắm chặt hai mắt, tiêu hóa dây leo hoàn lập hương chấp nghiệm, trên mặt không khỏi lộ ra một chút bất đắc dĩ cời khổ, cái này chấp nghiệm thật đúng là là mãnh lực a. "Bất quá, của người chấp nghiệm, ta tiếp thu, lược đoạt giả không tốt nói, nhưng mà khác chấp nghiệm, ta sẽ thay ngươi hoàn thành, Trạn nghỉ chi danh, tất sẽ vang triệt cái thế giới này." Dứt lời thời khắc, dây leo hoàn lập hương hết thảy đều bị Liễu Ngộng Kỳ tiếp thu, mà thân thể của nàng cũng đồng thời ở nơi này sinh ra biến hóa trực tiếp thu được dây leo hoàn lập hương tồn tại, thứ nguyên biến thân năng lực thêm ra một cái cố định danh nghịch, đồng thời sau đó biến thành cùng dây leo hoàn lập hương giống nhau như đúc tồn tại. Bất quá, cùng dây leo hoàn lập hương loại kia người bình thường khác biệt, lập hương ngộng kỳ cường đại hơn nhiều, hắn ở vào tấn thăng giả lực lượng trực tiếp cải tạo dây leo hoàn lập hương thân thể, nhường hắn tiêu chuẩn thẳng tuyến tăng cao, đạt đến khôi hài khắp hỗn độn ác cô đát tử trình độ. Sở nói, hiện nay lập hương ngộng kỳ cũng không là lập hương ngộng kỳ, mà là hỗn độn ác cô đát ngộng kỳ. Tại biến thân hoàn tất trong ngay mắt, cô đắt ngộng kỳ vui vẻ nở nụ cười, đứng ở một bên vương hạo đột nhiên có một loại rất dự cảm không tốt. Sau đó, liền thấy cô đắt ngộng kỳ nhìn xem vương hạo cười, thân yêu, ta cảm thấy phải nơi này hoàn cảnh không sai, không như chúng ta tới một vòng mới vui vẻ trò chơi à liền cùng mọi người cùng nhau. Mặc khác ngộng kỳ nhóm hoặc thẻ thùng, hoặc vui vẻ, hoặc kích động nở nụ cười, nhường vương hạo không khỏi dùng mình một cái. Trong nhà ngộng kỳ nhóm, tăng lên một cái hôn đột ác. chương 422 Chà Nghị cùng gồ trò chơi. Ngày đó tại quan vị thời gian thần điện đã trải qua chuyện gì, ai cũng không biết rõ. Ngược lại vương hạo biểu thị ngày hôm đó vượt qua 3 ngày 3 đêm một khắc không ngừng bị hôn đột ác xuất lĩnh mới chà Nghị thế lực không ngừng nghiền ép tư vị. Điểm chết người nhất là các lao bà vì nhường hắn trải nghiệm bị ép làm cảm giác, còn cố ý nhất khóc nhị nháo tam thượng điếu nhường hắn đừng có dùng tấn thăng giả năng lực khôi phục Thế là, vương hạo đệ nhất hồi thể nghiệm được bị ép làm tư vị. Mặc dù sau đó Vương Hạo đáp phán bản thân phong ấn sau liền trong nháy mắt khôi phục trạng thái đỉnh phong, nhưng này loại ngừng cảm giác chân tâm 10 phần hỏng bét, nhường hắn lòng còn sợ hãi, cũng không muốn lại trải nghiệm lần thứ hai. Chỉ bất quá nhìn vào hành không thể diễn tả nghi thức quá trình bên trong, lấy hôn độn ác cô đắc ngộ kỳ cùng hôn độn thiện giả củ mồ ngộ kỳ, cố dù uy mộ kỳ đại biểu hôn độn hệ hắc ác thế lực nhìn thấy hắn bị nghiền ép phải dục tiên dục từ lúc, cái kia một bộ hiện mới đại lục biểu lộ, quả thực nhường Vương Hạo rất chột dạ luôn cảm giác về sau còn gặp được một chút hôn độn hắc gác thế lực kinh khủng nghiên ép. Không thể treo vào, không thể treo vào. Về sau, vương gia nhân liền trở về địa cầu, mà quan vị thời gian thần điện cũng trở về anh Linh Điện còn hạt, cùng anh Linh Điện một đồng thời chuyển qua vương hạo tư nhân bên trong tiểu thế giới, chậm đợi nó tân chủ nhân xuất hiện. Tiếp lấy cũng không lâu lắm, một gia danh là trạ nỉ công ty game đột nhiên xuất hiện tại New York, công ty tổng giám đốc danh là Cô Đắc Tử, một cái rất cổ quái danh tự, nhưng liền là có người này tư liệu Mặc dù trong tư liệu khắp nơi lộ ra quỷ dị. Đương nhiên, ngay từ đầu cũng không người để ý những này, dù sao nước Mỹ làm là một cái lén qua đại quốc, luôn có đủ loại thân phận quái dị người, nhiều một cái cũng không kỳ quái. Mẫu chốt là này nhà công ty vô thanh vô tức xuất phẩm một trò chơi, với lại là điện thoại, máy chủ cùng máy tính công cộng sẽ vỡ vượn thời đại trò chơi. Không có người biết rõ trò chơi này là như thế nào chế tác, nhưng nó liền là tại bảo đảm có được 4A cấp đại tác đỉnh cấp chất lượng hình ảnh tình hôn giới có thể tại từng cái sân thượng lên thông thuận vận hành. Nên biết rõ, hiện nay mạ vật thế giới mới 295, smartphone vừa mới bắt đầu phổ cập thời đại, điện thoại di động tính năng phi thường kém sức lực, cao chất lượng hình ảnh trò chơi rất khó tại điện thoại lên thông thuận vận hành, càng sai nói là đan nền tảng dưới tình huống. Nhưng hết lần này tới lần khác này nhà công ty liền là làm được, sử dụng là bản thân nghiên cấp trò chơi động cơ, sau đó chế tạo ra cái này vượt thời đại trò chơi. Tiện đương một lấy, trò chơi này tên là ho Mà người chế tắc là cấp giả vịt chương trình con. Đúng, liền là dạ vịt chương trình con. Đương nhiên, cái này dạ vịt chương trình con cùng cái thế giới này Tony không quan hệ, mà là võ minh chiến đội cái kia Tony dạ vịt. Mặc dù bị lấy được cái này mạ vẹo vũ trụ, cùng đồng đội tách ra, nhưng khi đó làm đồng đội thời điểm, Tony liền đem dạ vịt chương trình con cho mỗi người một phần, chuẩn bị bất cứ tình huống nào, mà hiện nay chỉ là lấy ra dùng xong. Cấp giả vịt chương trình con mặc dù không có cấp giả vịt cường đại như vậy, Nhưng cũng so cái thế giới này dạ vịt mạnh hơn nhiều, mà làm là trường trình con, tự nhiên sẽ không lại dùng tên dạ vịt, sở dĩ liễu mộng kỳ đưa nàng trường trình con mệnh danh là Addena, cùng trong Hy Lạp thần thoại chiến tranh cùng tên trí tuệ nữ thần đồng dạ. Được sự giúp đỡ của Addena, vô trò chơi bị chế tác được, hắn nguyên hình kỳ thật lúc trước tại cứu vất không gian thời điểm, Tony liền nhường dạ vịt làm ra tới qua, chỉ bất quá về sau bỏ phế, hiện nay thì lại ưu hóa một tí sau lấy ra dùng xong. Nội dung nha! Liên là anh linh nhóm chô thế giới, người lý cứu vất cơ cấu trả nỉ cố sự, chỉ bất quá loại bỏ lược đoạt giả nội dung, thuận túy là trả nỉ cùng từng cái thời đại anh linh nhóm xuyên Việt thời không cứu vất thế giới cố sự. Đúng, cái này là mộng kỳ nhóm vì hoàn thành dây leo hoàn lập hương chấp nghiệm mà làm sự tỉnh lấy loại phương pháp này đến đem trả nỉ cố sự nói cho thế nhân, cũng coi như hoàn thành dây leo hoàn lập hương chấp nghiệm. Đồng thời, làm như vậy cũng có thể hoàn thành mộng kỳ nhóm kế hoạch, Vậy liền là cho hấp thụ ánh sáng anh linh nhóm sự tỉnh, mà lại cũng không có cái gì có thể so dùng một cái vượt thời đại miễn phí trò chơi đến tiến hành phát triển thích hợp hơn, hắn thụ chúng quân thể, thậm chí xa xa vượt qua phim ảnh tivi kịch những này truyền thống nhiều truyền thông nội dung. Trọng yếu nhất là, trò chơi cái gì, còn không cách nào gây nên những đại nhân vật kia chú ý, tại trò chơi phát triển sơ kỳ, ngộng kỳ nhóm không muốn bị đánh quá nhiễu, sở dĩ, lựa chọn trò chơi là thích hợp nhất. Thời gian cứ như vậy bất tri bất giác qua khứ. Trong mấy mắt, trò chơi thượng tuyến đã trải qua 3 tháng, đồng thời vang dội toàn cầu. Ở thời đại này, góc cách chơi, hình tượng cùng giả thiết đều là cực kỳ mới lạ, càng là đan nền tảng chơi đùa cấp ưu hóa, càng là để nó không lựa không tiên lý. Lại thêm vào trò chơi bên trong trực tiếp đem trong lịch sử là nhân vật có tiếng tăm lừng lẫy anh linh cùng người hầu thân phận xuất hiện, hoặc xưng làm nhân vật chính một phương người hầu, hoặc xưng là địch nhân tố pháp, nhường các người chơi đại đại lãnh hội từng cái thời đại anh hùng cùng danh mọi người mị lực cũng nhường vô số người chơi xưng là trong đó một chút nhân vật fan cuồng cùng kẻ yêu thích. Trong lúc nhất thời, toàn thế giới rất nhiều người đều biết rõ trả nì sự tình, cũng biết anh Linh nhóm sự tình, biết hơn nhân loại văn minh đã từng bị diệt tuyệt qua sự tình. Đương nhiên, trước mắt đại gia đều chẳng qua là khi thành trong trò chơi để cho tôi chỉ bất quá trong trò chơi tính quá tuyệt, sở dĩ xuất hiện rất nhiều fan cùng, vô số đồng nhân tác phẩm bắt đầu tại võng lên tràn lan, trở thành của trò chơi người chơi đàm tiếu thương thảo nội dung. đồng thời Vô số người chơi gia nhập thúc càng đại quân hơn, yêu cầu trả nỉ công ty tranh thủ thời gian đem phía sau nội dung phong xuất. Đúng, mộng kỳ nhóm đồng thời không có trực tiếp đem trong trò chơi để cho toàn bộ mở ra, mà là một cái trương tiết một cái trương tiết mở ra. Tại trả nỉ trải qua trong chiến đấu, bọn hắn hết thể trải qua 7 cái chủ yếu đặc dị điểm cùng một cái quan vị thời gian thần điện chiến đấu, 7 cái đặc dị điểm chia 7 trường, là khác biệt 7 cái thời gian điểm. Trước mắt trong trò chơi liền mở ra phía trước 7 trường. Sau đó lấy mỗi 2 tháng một trường độ từng bước mở ra đến tiếp sau nội dung, ngược lại liền là từ từ xe đến. Đồng thời ở nơi này, trạng nghỉ công ty cũng bị một chút tư bản ra chầm chầm lên, dù sao chế tạo ra loại này vượt thời đại cho chơi. Tại nước Mỹ vốn liếng này chủ nghĩa ruộng tốt lên, nghĩ không bị chầm chầm lên đều không thể. Nhưng mà chẳng biết tại sao, những cái kia giám động thủ tư bản ra, rất nhanh liền nghĩ nhận lấy cái gì kinh hãi, nhau nhau thu tay lại, đồng thời các loại cho trạng nghỉ công ty ưu đãi cùng trợ rút. Mở làm ra một bộ ngươi tốt ta tốt mọi người tốt tư thế. Loại tình huống này dưới, rất nhiều người đều hiện trả nỉ công ty không đơn giản, cũng cũng không dám lại đối trả nỉ công ty làm cái gì, đồng thời cải biến chính sách, mở ra bí mật quan sát hình thức. Tại tất cả trong thế lực, đối trả nỉ công ty để ý nhất, không thể nghi ngờ là vừa vận chú ý tới này nhà công ty SHIELG. Hoặc là nói là SHIELG cục trưởng đen chứng mặn Fuji Mặc dù đã sớm có người hầu cùng anh Linh tình báo, Nhưng trong đó liên lụy quá lớn, đen chứng mặn một mực đem tư liệu đã độ cao bảo mật phương thức phong tồn, SHIELZ viên chức cũng không rõ ràng. Điều này sẽ đưa đến SHIELZ mặc dù đã sớm phát hiện trả nghỉ cái này lực lượng mới xuất hiện công ty, lại một mực không thèm để ý, cho đến này nhà công ty hoàn toàn quật khởi, đồng thời trò chơi cũng bắt đầu toàn thế giới nổi danh thời điểm, củn sần mới phát hiện dị dạng. Theo củn sần tiếp xúc trò chơi này về sau, hắn tại hoa dung thất sắc, khủ khủ, là quá sợ hãi bên trong. Mới đem chuyện này chuyển cáo cho đen chứng mặn Fuji, sau đó người mới biết đạo sự tình lớn rồi. Cơ hồ là trước tiên, đen chứng mặn liền điều động SHIELZ -E tại nguyên đối trạng nghỉ công ty tiến hành điều tra, lúc đầu hắn còn trong lòng còn có may mắn, cảm giác phải có khả năng chỉ là trùng hợp. Nhưng là, tại tự mình từ trong trò chơi anh Linh Quốc lấy tạp trong ao quất đến nạn trì ạ vẹn giờ giữ gỗng nhân vật này thời điểm, hắn liền biết mình may mắn tâm lý đều là hư hảo. Cái này ra công ty game tuyệt đối có vấn đề lớn. Đồng thời chẳng biết tại sao đối anh Linh nhóm sự tỉnh rõ ràng, điểm chết người nhất là thế mà lấy trò chơi phương thức đem anh Linh tình huống lặng yên không tiếng động truyền đạt cho toàn thế giới. Hiện nay đại gia đem chuyện này xem như trò chơi giả thiết còn tốt, một khi anh Linh nhóm chân tướng bị bại lộ lời nói, cái kia nước Mỹ khai quốc tổng thống vách quan tài đoán chừng đều ép không được. Sở dĩ, đen chứng mặn quyết định hào hảo điều tra một tí này nhà công ty, đồng thời vì lý do an toàn, hắn còn đang thu thập tư liệu về sau, trực tiếp tìm được ạn Facebook kỳ. Muốn nhìn một chút có thể hay không từ án phân dựng mộng kỳ nơi đó đến được vốn có tư liệu. Làm cho này hết thể đạo diễn người một trong, án phân dựng mộng kỳ hội trả lời như thế nào đâu. Đương nhiên là lựa chọn tha thứ. Phi, đương nhiên là lựa chọn diễn trò tinh rồi. Chà Nghì. Ta biết rõ, lúc trước ta liền là bị chà Nghì triệu hoáng đi ra, đồng thời theo chà Nghì ngự chủ dây leo hoàn lập hương tiểu thư cùng một chỗ chiến đấu. Án phân dựng mộng kỳ một mặt nghiêm túc nói ra. Đen trứng mặt xong kinh ngạc hỏi Chờ một chút, dây leo hoàn lập hương. Ý của ngài là trả nỉ cái này cái cơ cấu liền là lúc trước cứu vứt nhân loại văn minh tổ chức. Nó thật tồn tại. Không phải anh Linh Điện làm sao? Ản Thơ Dương Kỳ, chính xác mà nói, là anh Linh Điện phát hiện nhân loại văn minh hủy diệt sau đó đem tin tức truyền đạt cho trả nỉ, từ trả nỉ làm là cứu vứt cơ cấu, triệu hồi ra người hầu đến đối kháng các ma thần. Dù sao, địa cầu bên trên có tử ca Mỹ hỉ rổ đến nay liền tồn tại các loại quy tắc dù là là anh Linh Điện cũng không thể vượt qua quy tắc trực tiếp nhường người hầu nhóm giáng lâm Mặt khác, người cho tư liệu ta xem qua trong trò chơi nội dung xác thực là lúc trước trả nghỉ chỗ tao ngộ sự tình thậm chí liền bên trong trong lúc nói chuyện với nhau để cho đều giống như lúc ta không tin có trùng hợp như vậy sự tình Sở dĩ, cái kia gọi trả nghỉ công ty game rất có thể cùng lúc trước người kia lý cứu vất cơ cấu trả nghỉ có rất sâu quan hệ thậm chí có khả năng liền là cái tê Ổ trước kia người còn sót lại sáng lập Người con xuất lại, người ý tứ là, cái kia cái cơ cấu. Mặc dù để cho người ta rất khó chịu, nhưng khi đó tại sao cùng quan vị thời gian thần điện một trận chiến bên trong, chả nị hủy diệt, tính cả dây leo hoàn lập hương tiểu thư bọn người cùng một chỗ. Chúng ta không thể bảo vệ tốt các nàng. Nói xong lời cuối cùng, ản phân dựng mộng ký một mặt tạm đạm cùng ấy nấy, cũng đã trải qua không được đầy đủ là đóng kịch, mà là đến từ cái thế giới này ản trị ạ cảm xúc. Lúc trước Hàn Chỉ Á sát thực là làm là Trạ nì một phương người hầu tồn tại, mà Hàn Phư Dục Ngộng Kỳ thu nạp cái thế giới này Hàn Chỉ ạ hết thảy, tự nhiên đem phần tình cảm này cùng ký ức một đồng thời kế thừa. Nghe xong Hàn Phư Dục Ngộng Kỳ tự thuật, đen chứng mặn trong nháy mắt tại trong đầu suy nghĩ rất nhiều nội dung, sau đó không khỏi hỏi một câu, nếu quả như thật là Trạ Nghị còn sót lại nhân viên, bọn hắn tại sao phải đem kinh nghiệm của bọn hắn chế tác thành trò chơi khắp nơi phát triển a? Ngay vậy, Hàn Ngộng Kỳ trầm chờ một tí, Lấy một loại nặng nghề giọng điệu nói ra, khả năng là không muốn dây leo hoàn lập hương tiểu thư các nàng yên lặng không danh mất đi à. Dù sao, các nàng là cứu vớt người lý chúa cứu thế, không nên nên bị lăng quên, càng không nên không người biết được bi thảm tàn biến. Đen trứng mặn chờ mặc. chương 423, tìm đường chết cùng tìm đường chết cùng tìm đường chết. Nifuji, tên hiệu đen chứng mặn, mặc dù hắn không thừa nhận, nhưng hắn chính là cái này tên hiệu. S.H.I.E.L.D. Cục trưởng, người xưng không phải tù cục trưởng Nhưng mà đang chơi gỗ trò chơi thời điểm thành công lén qua đến châu Âu, trở thành bên ngoài không phải nội Âu Âu hoàng cấp nhân vật. Mặc dù mới chơi trò chơi này không đến 10 giờ, nhưng hắn đã trải qua thành công quất đến 12 cái ngũ tinh người hầu, trong đó bao quát vô số người chơi muốn hoàng kim tam cái bia cùng vua ạt xùa. Đương nhiên, những sự tình này cũng không đáng kể, trọng yếu là, đen chứng mặn thông qua trò chơi biết rõ trả nỉ cái này thế lực thần bí đã từng kinh lịch cố sự, mặc dù còn không hoàn toàn, nhưng đã trải qua hiểu rõ một chút. Đồng thời phi thường cảm kích trả nì tổ chức cứu vứt nhân loại văn minh cống hiến, dù sao không phải trả nì, toàn nhân loại đã trải qua gg. Chỉ là làm là vua đã công, đen trứng mặn nhưng lại không thể không cân nhắc vấn đề khác, tỉ như người hầu cùng anh Linh, còn có trả nì sự tỉnh cho hấp thụ ánh sáng về sau, đôi thế giới ảnh hưởng to lớn. Hoặc là nói là, thai nạn. Đúng, liền là thai nạn. Bây giờ anh Linh điện sụp đổ, anh Linh nhóm Linh cơ tản mát đến các nơi trên thế giới. Trước mắt đã trải qua sinh nhiều lên người hầu hiện thế sự kiện, trong đó một chút mang đến ác liệt ảnh hưởng, nếu không có kịp thời xử lý, cái kia tất nhiên sẽ tạo thành hỗn loạn lớn hơn. Mà hiện nay, đen trứng mặn che đậy đóng những sự tình này cũng không kịp, lại có một cái thế lực thần bí mượn trò chơi chi danh, ý đồ đem anh Linh nhóm sự tình làm cho phải toàn thế giới đều biết, đơn giản là phát rộ. Đen trứng mặn vô ý thức liền muốn ngăn cản chạm đi, nhưng mà, hắn đối chạm đi hoàn toàn chưa quen thuộc, mặc dù ở trong game hiệu qua Nhưng hiện thực không phải trò chơi, sử dụng hiện thực đi đối đai trò chơi đơn giản liền là tìm đường chết, không chừng hiện nay trả Nhỉ cùng trong trò chơi hoàn toàn khác biệt, căn bản liền là cái hắc gã thế lực cũng có thể. Với lại, nhìn Ảnh phân dựng Ngộng Kỳ dáng vẻ, hiển nhiên không muốn can thiệp cùng ngăn cản Trạ Nhỉ, cái này đã mất đi chút hiểu biết Trạ Nhỉ trọng yếu lực lượng. Loại tình huống này dưới, đen chứng mặn quả thực thật không dám cùng trả Nhỉ trở mặt. Dù sao, trong trò chơi đều triển lộ, Trạ Nhỉ có hoàn chỉnh anh linh triệu hoán kỹ thuật. Dù là bởi vì là đại thai nạn hủy diệt, kỹ thuật cũng khẳng định giữ một bộ phận, không chừng liền triệu hoán một chút người hầu. Nên biết rõ, đen chứng mạn đang điều tra chạ nỉ thời điểm nhưng là đem mọi chuyện cần thiết đều lục soát điều tra, những cái kia tư bản đại ngạc muốn vào tay chạ nỉ công ty, lại bởi vì là thần bí nguyên nhân thu hồi măngướt, đồng thời cho chạ nỉ các loại trợ giúp sự tình có thể không gạt được hắn. Công ty như vậy, nói nàng nhóm không có lực lượng cường đại cùng kinh khủng bối cảnh, đen chứng mạn đánh chết đều không tin. Với lại Gần nhất rất không yên ổn, trước mấy tháng này cũng không phải là gió êm sóng lặng, ngược lại sinh rất nhiều sự tình. Mặc dù không xuất hiện người hầu xuất hiện lần nữa tình huống, nhưng phương diện khác lại có rất nhiều phiến phức. Từng cái có cấp anh hùng hoạt động thành thị liền không nói, thường xuyên có chút cái gọi là cấp nhân vật phản diện chạy đến gây sự, chỉ bất quá đều rất nhanh bị những cái kia cấp những anh hùng thu thập. Thật muốn nói đại sự lời nói, như vậy còn thật sự có. Đệ nhất liền là Tony sở tạc sự tình, trở thành ý rồn mạn về sau. Tony lãng một đợt, sau đó hiện làm là tính mạng hắn nhiên liệu ác dệ ạc tỏ hội nhường hắn phạ la đi ủng trung độc, từ đó muốn mệnh của hắn, về sau ý hắn chí tinh thần sa sút mở ra tìm đường chết hình thức. Đổi một người, loại này tìm đường chết nhiều nhất cũng liền là nhường một số nhỏ người xoan suýt, nhưng người này là Tony Sở Tạc, liên quan đến Sở Tạc Công nghiệp Hưng suy nắm giữ lấy khoa học kỹ thuật hạch tâm thời điểm liền hoàn toàn khác biệt. Ngược lại đen chứng mặn là không thể nào trơ mắt nhìn xem Tony tiếp tục tìm đường chết Từ bối phận đi lên giảng, Tony vẫn là cháu của hắn, dù sao Tony láo cha hợt có thể là bạn tốt của hắn kiêm SHIELD người sáng lập. Hiện sau chuyện này, đen chứng mặn liền đang nghiên cứu nên như thế nào giúp Tony giải quyết hạ lại đi ủng chúng độc chuyện, chỉ là trước mắt còn không có co đầu mối, chỉ có thể tiếp tục xem Tony tìm đường chết, vì thế còn đem hắn thủ hạ giới mạnh nhất đặc công bờ lách hoái đào nạ tạ xạ phái đến Tony bên người làm tổng giám đốc trợ lý. Tốt tại Tony tìm đường chết làm quá phận thời điểm kịp thời ngăn cản Tony. Sau đó liền là người biến dị bên kia xảy ra chuyện. Người biến dị một mực đều là nhân loại bên trong hy hữu đoàn thể, gặp lấy các loại ngược đái cùng kỳ thị, sở dĩ người biến dị cũng có thế lực khác nhau quần thể. Bất quá, chủ yếu thế lực quần thể chỉ có 3 cái, mà khác đều là tiểu đà tiểu nháo, đều không đáng phải đèn chứng mặn quá chú ý. Tam cái thế lực bên trong, từ bạch hoàng hậu xuất lĩnh địa ngục hỏa câu lạc bộ là một cái ẩn tàng tại nước Mỹ chỗ tối thế lực Cùng rất nhiều tư bản ra chính trị ra đều cấu kết, bọn này người biến dị thuần túy là dựa vào lấy lực lượng của mình đang hưởng thụ người nhất đẳng địa vị cùng lợi ích, đối người biến dị quật khởi sự nghiệp không hứng thú gì, sở dĩ cũng không gây sự, bị đen chứng mặn bài danh là tương đối an toàn thế lực. Lại đến liền là xạ vì hệ thiên tài trường học, cũng liền là ít giáo sư xuất lĩnh người biến dị thế lực, hàn phía sau có một cái ít ít men lính tác chiến, là trong trường học mạnh nhất người biến dị nhóm tạo thành bộ đội, có được phi thường lực chiến đấu mạnh mẽ Liên SHIELG -E đều vô cùng kiên kỵ. Bất quá, ít giáo sư tính cách ôn hòa, IJ-man muốn đi đối kháng một chút ham hại người biến dị người cùng thế lực, ngược lại cũng không nguy hiểm, ngược lại có thể hợp tác với SHIELG. -E Cuối cùng chính là do ít giáo sư lão Bằng Hữu người biến dị bên trong lớn nhất kích tình phái, cũng là uy tín lâu năm người biến dị mạng nệ tổ mắc sẻn hạt xuất lĩnh người biến dị huynh đệ hội. Cái này là một cái người biến dị bên trong phái cấp tiến nhóm tập hợp thế lực, vô cùng nguy hiểm. Khẩu hiệu là người biến dị trí cao, tại vạn năm tử kỳ lão nam nhân mạng nệ tổ xuất linh dưới, suốt ngày liền muốn làm cái đại tin tức. Gần nhất, mạng nệ tổ liền mang theo hắn người biến dị huynh đệ hội tại New York làm một cái đại tin tức, lúc ấy New York chính tại triệu mở vạn nước hội nghị, thương thảo một chút quốc tế đại sự, các quốc gia lãnh đạo đều đến. Mạng nệ tổ liền muốn nhân cơ hội cầm hắn sao quen hắc khoa kỹ, đem chọn cái New York nhân loại đều cải tạo thành người biến dị, dạng này một hơi là người biến dị mang đến to lớn quần thể lực lượng từ đó hoàn thành người biến dị quật khởi sự nghiệp to lớn. Đáng tiếc, mạng nệ tổ không phải Tony, chơi hác khoa quá không đáng tin tệ, chế tạo ra đồ vật mặc dù có thể đem một người bình thường cải tạo thành người biến dị, nhưng rất nhanh liền hội dẫn ghen sụp đổ, dẫn đến người kia tử vong. Nếu như mạng nệ tổ thật thành công, như vậy chớ nói người biến dị phục hưng, tuyệt đối hội trái lại dẫn thế giới đại loạn, cùng người bình thường cùng người biến dị triệt để đối lập. Tốt tại thời khắc mấu chốt. Ít giáo sư giới trướng ít ít men xuất thủ tiến đến ngăn cản mạngệ tổ M dù bởi vì là thực lực cùng nhân số chênh lệch bị mạngệ tổ một phương treo ngược lên đánh nhưng lại trì hoán mạng nghệ tổ hành động làm người đổi tới tranh thủ thời gian đúng bởi vì là song phương quan hệ hợp tác ítman hành động thời điểm liên lạc qua người lúc ấy người đang cùng một cái tại đại đô thị quáy rối cấp nhân vật phản diện chiến đấu giải quyết cái tiêu cấp nhân vật phản diện về sau liền trực tiếp đi chợ giúp ít ít Mặc dù mạng rất cường ngực Hán thủ hạ dưới người biến dị cũng các sở hữu dị năng, nhưng tại người cái này bụt bên trong chiến đấu bụt phía trước, căn bản vậy liền là gà quay bên trong chiến đấu gà, trực tiếp bị ấn tại lên một trận ma sát, cuối cùng điên cùng kế hoạch cũng bị ngăn cản. Về sau, SHIELD đổi tới, mạng nệ tổ thành thành thật thật thúc thủ chịu trói người biến dị huynh đệ hội thành viên cũng bị bắt bị bắt, đào tẩu đào tẩu, coi là giải quyết tràng nguy cơ này. Lúc đầu chuyện này cũng coi như kết thúc, nhưng là chẳng nguy cơ này bị các quốc gia cao tầng biết rõ về sau, các quốc gia đối người biến dị để phòng tâm lập tức nhức lên, ít giáo sư nhiều năm làm người hiền lành yên lặng nỗ lực thành quả, trong vòng một đêm nước chạy về Biển Đông. Đương nhiên, cái này cũng không tính quá tệ, chí ít làm là họa đầu sỏ mạng nệ tổ bị bắt, nhường các quốc gia yên tâm không ít, có lẽ mạng nệ tổ chính là biết rõ điểm này, cho nên mới chủ động từ bỏ vùng vây dây chết, chờ lấy bị SHIELZ giam lại. Nhưng mà, người biến dị không gây g lại luôn có người muốn tìm chết đi làm người biến dị. Trước mắt, nước Mỹ quân đội liền có một cái cửu hận người biến dị lên đem sở chỉ cờ. Cái này là diệt tuyệt người biến dị kích tình phái, a không, là phái cấp tiến, suốt ngày liền nghĩ làm cái đại tin tức, muốn cạo chết toàn thế giới người biến dị, bởi vì là con của hắn liền là người biến dị, mà người biến dị nhi tử hại chết mẹ của hắn, sở dị hắn cửu thị tất cả người biến dị. Không thể không nói, lý do rất tốt rất cường đại. Mà trước đây sở chỉ cờ không có cơ hội đối người biến dị độc thủ, chủ yếu là các đời nước Mỹ tổng thống khác biệt ý, không có tổng thống phê chuẩn, sở chỉ cờ nghị gây sự đều làm không thành. Song lần này không đồng dạng, mạng Nghệ tổ làm sự tình nhường các quốc gia biến thành chim sợ cảnh cong, hơi nhỏ bé kích thích hạ liền muốn nổ, càng là làm là người biến dị tràn lan nước Mỹ. Sở dĩ, sở chỉ cờ quả quyết khống chế một cái có được năng lực đặc thù người biến dị, nhường hắn chạy đến Nhà Trắng đi ám sát nước Mỹ tổng thống, đương nhiên là không thành công loại kia, chủ yếu là hù dọa một tí nước Mỹ tổng thống, nhưng nước Mỹ tổng thống nhận là người biến dị vô cùng nguy hiểm. Kết quả sơ chỉ cỡ thành công, ám sát rất thuận lợi, một đống nhà trắng bảo tiêu cùng một chút quan lớn bị giết chết, mà tổng thống cũng bị dọa phải quá sức. Loại tình huống này dưới, sơ chỉ cỡ quả quyết tìm tới nước Mỹ tổng thống, xin tổng thống phê chuẩn hắn đối người biến dị trường học, cũng liền là ít giáo sư xạ vì hệ thiên tài trường học động thủ, lý do là ám sát tổng thống người biến dị rất có thể là người biến dị trường học phái tới. Không thể không nói, vị này tổng thống cũng là 666, đối với chuyện hoàn toàn không rõ ràng tình hương dưới, tin sở chỉ cờ lời nói của một bên, lúc này phê chuẩn sở chỉ cờ hành động, người sau liền cầm tổng thống đặt phê văn bản tài liệu, vui a vui a đi gây sự. Tin tức này trực tiếp truyền đến đen chứng mặn trong hai đen chứng mặn lập tức sọ nao đau đớn. Mặc dù đen chứng mặn không biết rõ sở chỉ cờ ham hại người biến dị âm yêu, như, nhưng hắn biết rõ, sở chỉ cờ dám đối người biến dị trường học động thủ, tuyệt đối sẽ ra đại sự. Không lấy người biến dị cường đại năng lực, cùng ít trường học làm là người biến dị cờ sĩ tồn tại, liền là ít trường học hiện nay cùng người ở giữa ở vào thời kỳ trăng mật, liền là một kiện rất khủng bố chuyện. Đến hiện nay, đen chứng mặn mới sẽ không cùng những người khác đồng dạng nhận làm người cũng là người biến dị, bởi vì là từ trước đến nay không có một cái người biến dị có thể đồng thời có nhiều như vậy cường đại năng lực, phần lớn chỉ có một loại mà thôi. Trừ cái đó ra, người cái kia cường đại đến bạo tạc tổng hợp chiến lực thật đánh lên không nương tay hoàn toàn có thể đoàn diệt mị quân tất cả binh lực, một cái sở chỉ cờ chiếu tướng nếu như cùng người đối nghịch, không chừng muốn đem chọn cái nước mị cho kéo xuống nước. Chớ nói người cái gì người hiền lành, sẽ không như thế làm, vĩnh viễn không cần hoài nghi một cái đần ba ba khi nhìn đến nữ nhi gặp được nguy hiểm lúc sẽ làm ra cỡ nào phát rổ sự tình Đúng, sở chỉ cờ chiếu tướng nếu như đối người biến dị trường học ra tay, tuyệt đối hội đem người nữ nhi dắt cho Lan đến gần. Bởi vì là đi qua mấy tháng trường học sinh sống, Giác đã trải qua thích hướng tân sinh sống, trọng yếu nhất là, tại ít giáo sư duy trì dưới, trong trường học từ lao sư đến học sinh đều đối vị này đáng yêu hướng nội lại xinh đẹp tiểu nữ hải phi thường chiếu cố và yêu thích. Hiện nay Rắc mỗi tuần đều sẽ có mấy ngày ở ở trường học, mà sờ chỉ cỡ nếu như tại giác trọ ở trường trong lúc đó đối ít trường học động thủ, tuyệt đối hội trọc tổ hong vò vẽ. Chuyện này, mới là đen chứng mặn trước mắt coi trọng nhất sự tình, cũng là chuyện lo lắng nhất. Như vậy. Đen chứng mặn cũng không rảnh phân ra quá nhiều tinh lực đi quản trả nghỉ cùng gỗ trò chơi chuyện, hán trước tiên cần phải giải quyết sở chỉ cơ chiếu tướng tìm đường chết hành vi. Vì để tránh cho xung đột, đen chứng mặn trước tìm tới nước Mỹ Tổng thống, hy vọng nước Mỹ Tổng thống có thể thu hồi mệnh lệnh đã ban ra. Nhưng mà nước Mỹ Tổng thống căn bản không để ý đen chứng mặn, dù sao SHIELD mặc dù tổng bộ tại nước Mỹ, lực lượng chủ yếu là nước Mỹ cung cấp, nhưng nói trắng ra là vẫn là Thế giới Hội đồng bảo an UNSG, dưới chướng lực lượng. Cùng nước Mỹ bản thân quan hệ không lớn, không phải thân nhi tử, nhiều nhất liền là một cái con nuôi thôi. Tỷ như nước Mỹ Tổng thống liền không chào đón SHIELZ, ngược lại càng coi trọng hơn làm là thân nhi tử quân đội, tại hắn minh xác nhận lấy người biến dị tập kích tình hùng dưới, lại há sẽ để ý đen chứng mặn yêu cầu đâu. Sở dĩ, đen chứng mặn đi nước Mỹ Tổng thống lộ tuyến thất bại. Bất đắc dĩ chi dưới, đen chứng mặn liền nếm thử tiếp xúc sở chỉ cỡ chiếu tướng, nhưng mà ý nghĩ này lần nữa phát ngay so với nước Mỹ tổng thống Sở chỉ cờ chiếu tướng liền cùng đen chứng mặn giao lưu tâm tư đều không có. Hoặc là nói, sở chỉ cờ đang đứng ở một loại cảm giác được từ mình áp ủ nhiều năm tìm đường chết kế hoạch sắp thành công điên cuồng bên trong, ai lời nói đều sẽ không lại nghe, dù là là nước Mỹ Tổng thống mệnh lệnh, hắn cũng sẽ không nghe, bởi vì là tên trên dây cung lên, không thể không. Chỉ cần có thể bắt lấy ít giáo sư, sở chỉ cờ liền có thể nhất cử hủy diệt tất cả người biến dị. Đúng, sở chỉ cờ tập kích người biến dị trường học. Căn bản cũng không là vì tiêu diệt trong trường học người biến dị, vẹn vẹn là vì bắt lấy ít giáo sư một cái người thôi. Bởi vì là, sờ chỉ cờ có được khống chế ít giáo sư năng lực, đến lúc đó lại lợi dụng ít giáo sư tinh thần lực đem toàn thế giới người biến dị tìm ra đồng thời giết chết, là hắn có thể hoàn thành chính mình diệt tuyệt người biến dị sự nghiệp to lớn. Suy nghĩ một chút, đều là thật kích động. Loại tình huống này dưới, sờ chỉ cơ lại làm sao có thể dừng tay. Sờ dĩ, sờ chỉ cờ hoàn toàn không thấy đen trứng mặn can Biểu thị, 31 tiểu thuyết Internet, không muốn cùng đen trứng mặn nói chuyện, đồng thời dựng lên một cây ngón nón giữa, sau đó quả quyết phái ra một chi bộ đội tinh nguyện, cầm tân tiến nhất vũ khí cùng khắc chế người biến dị đạo cụ đi tập kích người biến dị trường học. Hành động thời gian, liền tại đêm nay. Đen trứng mặn biểu thị, UNM1GB. Ngươi nghĩ tìm đường chết, ta thành toàn ngươi. Nổi giận đen chứng mặn lúc này sắc mặt đen kịt đối với mình mình vương bài hệ chiến đấu đặc công mắt ưng cờ lỉn bạt tờn mang theo SHIELG tinh nhuệ đặc công ra, lấy diễn kịch chi danh mai phục tại ít ngoài trường học, đồng thời cho ít giáo sư gọi một cú điện thoại, nói rõ một tí chuyện này. Bất quá, trong điện thoại cũng đặc biệt đừng nói nữa, sở chỉ cờ tập kích, SHIELG hội lấy diễn kịch danh nghĩa ứng phó, ít, ít men có thể phối hợp hành động, nhưng tuyệt đối không thể đem chuyện này nói cho người. đối với cái này Ít giáo sư tự nhiên là tâm linh thần hội, dù sao việc này mặc dù là sở chỉ cờ tìm đường chết, nhưng cũng là nước Mỹ chính phủ hành vi, nếu như những người biết lời nói, tuyệt đối sẽ làm ra đại phiền thoái. Nên biết rõ, hiện nay người vốn là đối nước Mỹ chính phủ độ tín nhiệm mà nguồn, nếu như nhường vị này biến thành bản ba mạnh nhất cấp anh hùng biết rõ nước Mỹ chính phủ dám làm tổn thương nữ nhi của hắn, tình huống kia tuyệt đối hội hướng về không thể biết trước phương hướng bạo tàu. chương 424, bị hố sở chỉ cờ cùng anh Linh đáp lại. Chiến đấu mở ra, sở chỉ cờ tọa trấn sau phương chỉ huy bộ, nhường 300 lính đặc trúng xuất thủ, trực tiếp từ mấy ca yếu kém phương hướng tiến công người biến dị trường học. Sau đó, liên bị SHIELG bộ đội tác chiến cùng X-Men liên thủ chặn đánh. Mặc dù SHIELG dùng là diễn tập chi danh, nhưng dùng đều là đạn thật, thậm chí hỏa lực nặng đều chuẩn bị xong. Đen chứng mặn không có chút nào lo lắng sau đó cùng quân đội trở mặt hoặc là làm lớn chuyện, bởi vì là quân đội căn bản vốn không dám mở rộng việc này. Mà như là bộ quang, chính phủ cũng sẽ lập tức phủi sạch quan hệ, nhường quân đội đi có há qua. Bởi vì là cái này là New York, là nước Mỹ bản thổ. Nước Mỹ quân đội tại nước Mỹ bản thổ tập kích một chỗ người nước Mỹ chính mình trường học. Việc này muốn cho hấp thụ ánh sáng, bất luận lý do là cái gì đều sẽ dẫn bạo toàn thế giới. Đoán chừng sau một khắc liền có người chạy đến Nhà Trăng cửa ra vào du lịch hành thị uy, yêu cầu Tổng thống xuống đài. Lúc đầu người biến dị liền là yếu thế quân thể, bị rất nhiều người đồng tình lấy. Chỉ là những cái kêu nguyện ý giúp trợ người biến dị quá ít người, không thành tài được. Chỉ khi nào loại sự tình này cho hấp thụ ánh sáng đi ra ngoài, vô luận là nước Mỹ quân đội, vẫn là nhà trắng đều ép không được. Dù sao, mọi người đều là đồng tình kẻ yếu. Loại tình huống này dưới, SHIELG hoàn toàn không sợ cùng quân đội vạch mặt, thú chi sở chỉ cỡ cũng đại biểu không được nước Mỹ quân đội, bởi vì hắn tính cách nhân tố, cùng thái độ đối với người biến dị, phái này hệ người tại nước Mỹ quân đội đều là phe thiểu số. Dù là đắc tội, SHIELG -E cũng hoàn toàn không giả. Kết quả, hữu tâm tính vô tâm, sờ trì cờ lính đặc chủng bộ đội, trục vừa ra tay liền bị đón đầu thống kích, trong nháy mắt chết một mảnh, còn thừa lại cũng ít men cùng SHIELG -E đẻ lên đánh. Trọng yếu nhất là, sờ trì cờ hoàn toàn không hiểu rõ là chuyện gì xảy ra, tại hắn dự đoán bên trong, hưu tâm tính vô tâm, tuyệt đối có thể đem người biến dị trường học ấn tại lên ma sát, kết quả hiện nay ngược lại bị ấn tại lên ma sát. thế là Sờ chỉ cờ liền tại một mặt mộng bức bên trong, đợi ở hậu phương bộ chỉ huy nghe tiền tuyến truyền đến các loại kêu thảm cùng tìm kiếm trợ giúp thông báo, sau đó trên mặt tiếu dung dần dần biến mất. Đến cùng là chuyện gì xảy ra? Ai có thể nói cho ta biết, đám kia đang chết người biến dị vì cái gì hội biết rõ bọn hắn sẽ đến. Còn có, bọn hắn đi tìm cố dòng binh tới sao? Tại sao có thể có mạnh như vậy hòa lực? Thế mà đem ta bộ đội tinh nhuệ đánh phải cùng cặn bã đồng dạng. sở chỉ cờ phát ra nguyên thủ gào cả người đều tiến nhập trạng thái điên cuồng. Bộ ráng này, nhường sở chỉ cờ người bên cạnh như ve sầu mùa đông, thở mạnh cũng không dám một tí, sợ chạm lông mày của hắn. Ngắm lại cũng đúng, sở chỉ cờ vì hôm nay hành động nhưng là làm đủ chuẩn bị, tại bỏ ra rất nhiều đại giới sau mới làm xong những cái kia quan liêu cùng quân đội người chống lại, từ đó thu được hành động đặc quyền, nếu không coi như hắn lại thế nào liều, đều khó có khả năng cầm tới hành động tư cách. Bởi vì là giáo sư ít thành lập xạ vì hệ thiên tài trường học lâu như vậy, Sở dĩ có thể nhường trường học thuận lợi mở xung dưới, đều là bởi vì hắn đi thượng tầng lộ tuyến, thường xuyên cùng những cái kia quan liêu cùng quân đội hợp tác, ít men là nước Mỹ giải quyết rất nhiều vấn đề phiền thoái. Loại tình huống này dưới, xạ vị hệ thiên tài trường học kỳ thật tại rất nhiều cao tầng nhân sĩ trong mắt đều là hình tượng rất tốt, hoặc là nói là có thể lợi dụng đối tượng, sở chỉ cờ động trường này, không thể nghi ngờ là đang động những người này lợi ích. Thượng tầng nhân sĩ, nhân tình cái gì liền là cho cười, trọng yếu vẫn là trao đổi ích lợi Động những người này lợi ích, tự nhiên muốn nỗ lực tương ứng lợi ích đến thỏa hiệp, mà sờ chỉ cờ vì thế nhưng là bỏ ra rất nhiều thứ. Nhưng mà, làm đủ chuẩn bị, bỏ ra nhiều như vậy, đến lâm môn một cước thời điểm, lấy được thế mà là người biến dị trường học đón đầu thông kích. Với lại, rõ ràng có phe thứ ba thế lực gia nhập, bằng không mà nói, người biến dị trường học tuyệt đối không thể có thể buộc phát ra sức chiến đấu mạnh như vậy. Sờ chỉ cờ lập tức bắt đầu suy tư, bắt đầu cân nhắc, sau đó, hắn nghĩ tới một cái người. Một cái trước mắt buổi sáng mới ý đồ cùng hắn thương lượng, nhưng là bị hắn cự tuyệt người. Nifuji. Sở chỉ cờ cắn răng nghiến lợi đọc lên cái tên này, sau đó lập tức để cho người ta lấy ra quân dụng máy truyền tin, bấm trước mắt đen chứng mặn liên hệ hắn dây số. Rất nhanh, máy truyền tin kết nối, đen chứng mặn cái kia thanh âm lười biếng vang lên theo. Úc, cái này không phải sở chỉ cờ lên đem sao? Không biết rõ tìm ta cái này không phải nước Mỹ quân đội hát cám có chuyện gì? Sở chỉ cờ nghe vậy ra mặt có lại. Không phải nước Mỹ quân đội hát cám, lời này là hắn buổi sáng đối hát trứng mặt nói, ban đêm liền trực tiếp bị đối phương cho phản phun trở về, nhường hắn cảm thấy cả người cũng không tốt. Nhưng là, hiện nay không phải nổi giận thời điểm, tuyệt đối không thể mất đi tỉnh táo, sở dị hắn lúc này hùng tận sông đen trứng mặt nói, Nifuji, ngươi đừng giả bỗng đốc, ngươi biết không biết rõ ngươi đang làm gì. Các ngươi SHIELZ người vì cái gì hội tại người biến dị trường học. Ngay vậy. Đen chứng mặn cũng không phủ nhận SHIELZ tại người biến dị trường học sự tình, chỉ bất quá, hắn biểu thị chính mình chỉ có một con mắt, sở dĩ có thể trận tròn mắt nói lời biểu đặt ta. Ta bất quá là bởi vì là hồi trước ít men thành công giúp chúng ta bắt lấy mạ tổ, để báo đáp lại, chúng ta đã trải qua đồng ý cùng ít men xâm nhập hợp tác, mà đêm nay chúng ta liền cùng một chỗ tiến hành một chàng không công bố ra ngoài quân sự diễn tở, làm sao rồi? Có vấn đề gì không? Có vấn đề gì? Nít Phu Ngươi thế mà còn hỏi ta có vấn đề gì? Sờ chỉ cơ bị chọc giận quá mà cười lên, điểm nộ khí trong nháy mắt mát, tốt ngươi cái nít phu gì, nghĩ không ra ngươi cái mẩy giấm mắt to ra hỏa cũng phản bội nước Mỹ, ngươi biết không biết rõ của ngươi hành vi là phản quốc. Đen trứng mặn sau khi nghe xong ha ha cười một tiếng, thứ nhất, ta là SHIELG cục trưởng, SHIELG cũng không thuộc về nước Mỹ quản hạn, mà là thế giới UNSG, UNAI tịt nảy sần xỉ cụ gì tịm xỉ. Si. Thứ hai, Hành động lần này đại biểu hàm nghĩa là cái gì? Ngươi ứng nên so ta càng hiểu." Sở Chỉ Cở lên đem, "Nếu như ngày mai toàn thế giới đều biết đạo làm là nước Mỹ lên đem lây, mang theo nước Mỹ quân đội tại nước Mỹ bản thổ tập kích một chỗ nước Mỹ quý tộc trường học, không biết rõ hội sinh ra bao lớn hiệu ứng đâu." "Úc, vậy đại khái là một đạo mất mạng đề a." Nghe xong đen chứng mặt, Sở Chỉ Cở sắc mặt liền biến, cuối cùng một mặt tái nhợt nói, trưởng, ngươi là sát tâm muốn cùng nước Mỹ quân đội đối địch sao?" Đen chứng mặt Không, từ trước đến nay không có, tương phản, ta vui lòng cùng quân đội hợp tác, chỉ bất quá, sở chỉ cờ lên tướng, ngươi cảm giác phải một mình ngươi có thể thay bề ngoài quân đội. Dạng này hành động, có thể thay bề ngoài quân đội. Mặt khác, mặc dù không có chứng cứ, nhưng ta cảm thấy phải, cái kia ám sát tổng thống người biến đến dị, phải cùng sở chỉ cờ lên đưa ngươi có quan hệ a Sở chỉ cờ trong mắt không khỏi toát ra một vẻ hoàng sợ, sau đó, hắn lánh hừ một tiếng, trực tiếp bên trong gây mất thông tin. Tiếp lấy nổi giận đem máy truyền tin cho ngã, hắn biết rõ, cái này thua thiệt hắn nhất định phải nuốt xuống, bằng không mà nói, tiếp tục nào xuống dưới chỉ hội là hắn chính mình ăn thiệt tỏi. Chỉ là, trước mắt chịu thiệt, tổn hại, bất lợi quả thực quá lớn, nhường sờ chỉ cờ quả thực có chút nuối không trôi. Cuối cùng, tại thủ hạ cẩn thận từng ly từng tí hỏi thăm tiếp xuống nên làm cái gì thời điểm, sở chỉ cờ cắn răng nói, hôm nay hành động kết thúc, nhường bộ đội rút lui. Một đám thủ hạ sĩ quan hai mặt nhìn nhau. Nhưng cuối cùng vẫn là thành thành thật thật lên tiếng liền rút lui, mà sờ chỉ cỡ gương mặt già nua kia thì âm đến sắp thoát ra hôn độn chi khí đồng dạng, cuối cùng ném xuống một câu, Fuji hôm nay thủ ta nhớ kỹ, không cần cho là có SHIELZ nơi tay ngươi liền có thể một mực an toàn, cái thế giới này lên, còn có rất nhiều người cũng không thể nào hiểu được lực lượng. ân sờ chỉ cỡ đại khái là muốn lợi dụng tay mình đầu người biến dị lực lượng đến báo thù đen trứng mặt, chỉ bất quá đến cùng có thể làm được hay không còn không biết rõ ngược lại trước mắt là không làm đầu. Một bên khác chiến trận lên, sư chỉ cỡ thủ hạ nhận được thượng cấp mệnh lệnh rút lui, đại bộ phận đều là như chút được cái nặng, tranh thủ thời gian rút lui, bởi vì bọn hắn quả thực làm bất quá. Nhưng mà, còn có người lại tràn ngập không cam lòng cùng phẫn nộ, đầy nghĩ thầm muốn trả thù chặn đánh địch nhân của bọn hắn, bởi vì là hảo huynh đệ của hắn bỏ mình tại vừa rồi giao chiến bên trong. Mặc dù quân nhân cần phục tùng mệnh lệnh, nhưng tình cảm lại sẽ không bị xóa đi, mà cái này danh lính đặc chủng nội tâm Liền bởi vì là hảo huynh đệ bỏ mình mà tràn đầy bạo ngược, hận không được sông đi lên đem chặn đánh địch nhân của bọn hắn toàn bộ giết sạch. Đáng tiếc, loại ý nghĩ này không có một chút tác dụng nào, gã quân nhân này minh bạch lấy lực lượng của hắn, sông đi lên liền là lấy trứng chọi đá thôi, căn bản không có bất kỳ cái gì khả năng giết chết chặn đánh bọn hắn người, hắn sông đi lên, chỉ là chịu chết thôi. Đáng chết, xết, ép cờ cờ. Quân nhân không ngừng thầm mắng, không ngừng gào thét, đồng thời đem hắn hảo huynh Nhìn xem cái kia chết không nhắm mắt mặt, gã quân nhân này càng thêm phẫn nộ, tay hắn nắm chiến hữu yên máu, nhìn xem như cũ hỏa lực liên thiên chiến trận, lắng nghe lấy cái kia tiếng súng, nội tâm đã trải qua không thể tránh khỏi mở ra nguyên rủa hình thức. Nguyên rủa ngăn giết hắn chiến hữu người, nguyên rủa sai khiến hành động trưởng quan, nguyên rủa để bọn hắn rút lui sở chỉ cơ. Giờ khác này quân nhân, nội tâm chỉ còn lại cứu hận, cùng báo thủ khát máu dục vọng. Như thế tâm tình, nhường quân nhân lộ ra phải 10 phần cuồng bạo, cũng 10 phần điên cuồng nhường hắn khó mà tự kiềm chế, thời gian dần trôi qua, nội tâm cũng bởi vậy biến rảnh dỗi linh. Không, cũng không phải là hắn dựa theo bản thân ý chí biến rảnh dỗi linh, mà là di tán trong không khí, cái kia che giấu ma lực, tựa hồ tại phòng ngủ lấy gã quân nhân này ý chí cùng nhân cách, lấy đại địa hiến máu cùng thi thể nằm dẫn, nhường gã quân nhân này tại cực hạn trong tâm tình của, giống bị vật gì đó chủ đạo ý chí, nhường hắn chính mình đều không biết rõ chính mình đang làm cái gì. Hoặc là nói, Gã quân nhân này bản thân ý chí chính tại từng bước biến mất, biến thành một cái chỉ biết đạo người báo thủ ngẫu Ở trong quá trình này, tàn mát ở chỗ này thiên km phạm vi anh Linh Linh cơ bên trong, có không ít đều cảm ứng quét cố này bởi vì huyết dịch cùng chấp nghiệm hình thành kêu gọi ý chí, đồng thời thành công tạo dựng triệu hoán người hầu chỗ thiết yêu yếu tố. Bình thường tình huống dưới, loại này bởi vì cơ duyên xảo hợp hình thành không chính quy triệu hoán nghi thức, có rất ít anh Linh hội đáp lại triệu hoán, bởi vì là triệu hoán nghi thức không chính quy. Người triệu hoán trong tâm tình của lại tràn ngập tâm tình tiêu cực, đáp lại triệu hoán, tam chín phần 10 hội lấy cuồng chiến sĩ trước dai ráng lâm. Không phải tất cả anh Linh đều nguyện ý lấy cuồng chiến sĩ trước dai ráng lâm, hoặc là nói, cái trước này dai là tương đương chẳng ghét, nếu như không phải không có lựa chọn, không ai sẽ làm như vậy. Nhưng mà, cái này đều là tại có lựa chọn tình huống hạ mới có thể xuất hiện, trước mắt anh Linh nhóm có lựa chọn cơ hội sao. Hoặc là nói, đã mất đi anh Linh điện che chở bọn hắn. Liền linh cơ đều tản mát tại các nơi trên thế giới, lại như thế nào tuyển chọn chính mình dáng lâm tư cách đâu. Một bộ phận thực lực yêu anh Linh, đều bởi vì làm lực lượng thiếu thốn quá nhiều lâm vào ngủ say, một khi có triệu hoán, liền hội bản năng tiến hành đáp lại, dù là cái này triệu hoán quá trình lại thế nào hằng bét, bọn hắn cũng sẽ không cự tuyệt, bởi vì làm căn bản không có cự tuyệt tuyển hạng. Hiện nay, gã quân nhân này trong lúc vô tình kích hoạt triệu hoán nghi thức, liền dẫn đường những này anh Linh nhóm, để bọn hắn bản năng đáp lại triệu hoán Đương nhiên, cũng có chút Anh Linh duy trì bản thân lý trí, cự tuyệt Triệu Hoán, nhưng trong đó một cái thực lực cường đại, không, có mất đi bản thân Anh Linh, lại đối cái này Triệu Hoán nghi thức rất để ý mắt thấy có chút nhỏ yếu Anh Linh đáp lại Triệu Hoán, hắn cũng không chần chờ nữa, lúc này bằng vào lực lượng cường đại cấp trước một bước, đáp lại đối phương. Thoáng chốc, xa vì hệ thiên tài trường học bên ngoài giao chiến chỗ, những cái kia tràn rơi xuống đất lên hiến máu đột nhiên giống nhận lấy cái gì cảm ứng, tách ra ánh sáng màu trắng, đồng thời hình thành kịch liệt khí lưu đồng thời lấy cái kia danh cuồng bạo quân nhân là trung tâm, bắt đầu hình thành một cái vận vẹo không gian nghi thức. Hiện trường không ai biết rõ là chuyện gì xảy ra, đều là kinh ngạc nhìn xem đây hết thảy chỉ có nghe theo các lao sư an bài, cùng các bạn học cùng một chỗ trốn dưới đất rắc đột nhiên cảm giác được cái gì, không khỏi hướng về triệu hoán nghi thức vị trí nhìn quá khứ. Cái này là, bên ngoài có người đang triệu hoán người hậu, rắc mở miệng thì thào niệm đạo, trong giọng nói lộ ra nồng đậm không hiểu cùng hoang mang. Lời nói này bị rắc bên người cái kia danh cùng một chỗ tị nạn người biến dị học sinh huyện ảnh miêu kịch tí nghe được. Người sau không khỏi nghi ngờ hỏi nói, rắc, người đang nói cái gì? Người hầu là cái gì? Rắc không có trả lời, nhưng là, tấm kia khuôn mặt nhỏ nhắn đáng yêu lên, đã trải qua toát ra một chút bất an. chương 425, Lanh tịch điên cuồng. Người hầu, ở đây tham gia lên, hướng ta hiến lên máu tươi ngự chủ, liền là người sao? Nương theo lấy một trận giàu có tử tính cùng mị lực trung niên nam âm vang lên. Chiến trận chi lên, một danh thân mặc màu đen xuất khí áo khoác áo khoác, có một đầu tóc vàng tóc dài, một đôi mắt âm lánh mà bình tĩnh, mười phần lanh tịch, nhưng ánh mắt chỗ sâu lại ẩn dấu cực điểm điên cuồng. Lanh tịch điên cuồng. Nhưng mà, cái này nhân thân lên chỗ bộc lộ, nhưng lại là châu Âu truyền thống đại quý tộc mới có quý khí, cả người từ đầu tới đôi lộ ra một loại mê chi yêu nhã, để cho người ta tại đối mặt hắn lúc, hội không tự chủ được sinh ra một kia tâm tình khẩn trương. Đương nhiên. Loại này khẩn trương cũng không bao hàm cái này danh người hầu người triệu hoán, bởi vì là, hắn người triệu hoán trong chớp mắt khi hắn xuất hiện, liền bởi vì là không cách nào cung ứng hắn tồn tại ở thế gian ma lực, liền bị ép làm sinh mệnh lực. Gã quân nhân kia, liền giống như bị hấp làm trong cơ thể huyết dịch, biến thành một cái trường lớn hai mắt thơi khô, há hốc miệng chết không nhắm mắt ngã xuống lên. Được triệu hoán người hầu phát hiện về sau, không khỏi nhữ nhữ mày đồng thời nói, vậy mà tại ta dáng lâm trong nháy mắt liền bị ép làm sinh mệnh lực. Lần này ngựa chủ, hoàn toàn liền là một người bình thường sao. Nha, cũng là vận khí không tốt, nếu như không phải lấy cuồng chiến sĩ chức dài, mà là lấy thương binh chức dài ráng lâm, cũng sẽ không xuất hiện loại tình huống này. Đang khi nói chuyện, cái này danh người hầu ánh mắt nhìn về phía trung quanh, bởi vì sự xuất hiện của hắn, hiện nay phía khu vực này đã trải qua ngưng chiến, bởi vì hắn được triệu hoán lúc buộc phát ra động tinh quá lớn, càng là triệu hoán trong nháy mắt buộc phát cường quang, chỉ cần không phải mù lòa đều có thể nhìn thấy. Những cái kia mang theo nhìn ban đêm dụng cụ binh sĩ càng là kém chút bị cường quang lẻ mù tiêu kim mắt chó. Sở dĩ, làm cái này danh cùng dai người hầu tuần sát bốn phía thời điểm, chung quanh vô luận là sở chỉ cơ một phương người, vẫn là người biến dị trường học, lại hoặc là SHIELZ một phương đều thấy được. Cái này một đột nhiên xuất hiện kinh biến, nhường ba phe nhân mã đều vô ý thức nhận là là địch nhân đang làm cái gì, trục lập tức đỉnh chỉ công kích, đồng thời lui về phía sau, cam đoan có thể có khoảng cách an toàn. sau đó Đám người này thông qua nhìn ban đêm khí, hoặc là nhìn ban đêm năng lực thấy rõ mới người hầu dáng vẻ. Trong nháy mắt đó, tất cả mọi người đều là nghi ngờ, bởi vì là từ trước đến nay chưa thấy qua người này, mà nơi đây là người biến dị trường học, sở dĩ không ít người tự nhiên mà vậy đem xem như người biến dị. Người biến dị trường học cùng SHIELD một phương còn tốt, người biến dị nhà, mặc dù không biết rõ tình huống, nhưng cũng không sẽ chủ động công kích. Vệ phân chỉ cơ một phương, mặc dù cũng có người biến dị nhưng hành động lần này bộ đội bên trong không có người biến dị, sau đó lạ lắm người hầu đột nhiên xuất hiện, trực tiếp hấp làm một danh quân nhân huyết dịch cùng sinh mệnh, mặc dù không nhìn thấy hắn động thủ, nhưng thi thể của người kia liền tại bên cạnh hắn, sở dĩ tự nhiên mà vậy xem như là hắn làm. Thế là, sở chỉ cơ một phương quân nhân sau khi lấy lại tinh thần, cũng không biết là người nào mở đầu, lập tức liền nghe đến hét lớn một tiếng, khai hỏa, giết cái này người biến dị tạp thoái. Sau một khắc, Mặc khác sở chỉ cờ phương quân đội lập tức nổ xuống hướng loạn nhập người hầu phát động công kích, các loại đạn dược nương theo lấy không ngừng lấp lóe hỏa hoa, hướng về loạn nhập người hầu tập sát quá khứ. Đối mặt loại tình huống này, loạn nhập người hầu lại là không tránh không né, tùy ý tất cả đạn chuốt xuống đến chính mình trên thân. Đương đương đương đương. Các loại đạn đụng tại tấm sát tiếng va chạm vang lên lên, đạn nhao nhao đánh mở, liên quan còn có loạn nhập người hầu trên thân không ngừng tué lên hỏa hoa, mà hắn thì một mặt bình tĩnh. Phản phất tất cả đánh tại trên người mình đạn đều là luồng gió mát thổi qua. Cái kêu đau thương bất nhập tư thái, nhường ba phe nhân mã đều là nhìn phải con mắt đam đam, sau đó, làm làm công kích phương sở chỉ cờ một phương quân trong lòng người phát lạnh trong đó một danh chỉ huy quan lớn tiếng hô to, cái này người biến dị tạp thoái thân thể rất cứng, dùng hòa lực nặng, ta cũng không tin giờ tờ không có thể dạy hắn đối nhân xử thế. Nghe nói như thế, an ý bộ đội tinh nhuệ lập tức hành động, Rất nhiều người lấy ra ZDG cùng lưu đạn thương loại hình đơn binh hỏa lực nặng, sau đó hướng về loạn nhập người liền công kích quá thứ Nhìn thấy một màn này, loạn nhập người theo nhưng bất động mảy may, ngược lại Whitman cùng SHIELZ nhìn không được, bọn hắn mắt thấy sở chỉ cờ một phương công kích loạn nhập người hầu, vô ý thức đem về vì bọn hắn một phương, lập tức liền nghĩ ra tay giúp đỡ. Nhưng mà, tại những người này xuất thủ trước đó, liền nghe đến sở chỉ cờ một phương quân nhân đột nhiên nhao nhao phát ra thống khổ kêu thảm. Công kích cũng bị trong nháy mắt suy yếu rất nhiều, không ít binh sĩ đều nhao nhao quay đầu nhìn về phía bên cạnh. Tập trung nhìn vào, chẳng biết lúc nào lên, sở chỉ cờ một phương quân đội chần dưới, đột nhiên toát ra rất nhiều màu đen, không biết rõ là dùng thứ gì coi là đi ra gai nhọn, từ dưới đất toát ra, đâm xuyên qua sở chỉ cờ một phương năm điểm 1 trong bộ đội, phản phất ngẫu nhiên tuyển hạng, tinh nhuệ tìm được những quân nhân này chần dưới, sau đó chọn lựa năm điểm 1 trong thằng xui xẻo, đem bọn hắn đâm xuyên xé rách, trở thành danh phủ kỳ thực thịt người chua Đối mặt loại tình huống này, tam phương thần mát đều kinh ngạc, càng là sở chỉ cơ một phương, hoàn toàn không hiểu rõ là tình huống như thế nào, cũng bởi vì là bất thình lình tình huống, sở chỉ cơ một phương đối loạn nhập người hầu vây công cũng đình chỉ. Sau đó, đúng lúc này, bởi vì các loại đạn pháo đánh ra tới xương mù bên trong, loạn nhập người hầu thanh âm cũng vang lên theo. Cái này chẳng phải là các ngươi sợ cầu sao. Các ngươi xem hơn là quái vật, hơn lợi dụng đâm xuyên đáp lại các ngươi, các ngươi vì sao muốn sợ hãi đâu. Nương theo lấy hắn tiếng nói chuyện, hắn thân thể cũng một lần nữa hiện hiện, mà nhìn thấy bộ dáng của hắn, rất nhiều người cũng không khỏi hít vào một ngụm khí lạnh, đồng thời vô ý thức trách mắng v đút tờ ép kinh điển kiểu Mỹ tiếng mắng. Bởi vì là cái này danh người hầu lông tóc không tổn hao gì, cái kia có thể nhường đại bộ phận người biến dị đều không chút nào năng lực chống cự một đợt hỏa lực áp chế, không có đối với hắn lên bất cứ tác dụng gì. Đối mặt loại tình huống này, sờ chỉ cần một phương quân nhân biểu thị nhận lấy to lớn kinh hãi, thậm chí Liên ít men cùng SHIELG giật nảy mình trong nháy mắt đó làm là J cục trưởng đ đèn chứng mặn nội tâm sinh ra một cái nhường hắn chính mình đều cảm thấy sợ hãi suy đoán kết hợp với trước sau tình huống cùng trước mắt biểu hiện của người này còn có trong lúc này nhị khí chất 10 phần ngôn ngữ hắn nghĩ tới một loại mấy tháng trước náo động lên không ít chuyện nhưng mấy tháng gần đây lại không có cái gì động tinh tồn tại anh Linh cùng người hầu vừa nghĩ đến đây Đen chứng mặn lập tức đối tiền tuyến SHIELZ thành viên nói, lập tức rút lui, tuyệt đối không nên cùng vừa mới xuất hiện người thần bí kia lên xung đột. Sau khi ra lệnh, đen chứng mặn lại đem đồng dạng tình báo nói cho giáo sư X, đồng thời cường điệu điểm danh khả năng này là người hầu Đối với cái này, giáo sư X biểu thị đen chứng mặn đoán phải không sai, bởi vì là giáo sư X một mực chú ý chiến trận, mặc dù hắn không hy vọng xuất hiện sự kiện đâm máu, nhưng sở chỉ cỡ đều khi dễ đến trên đầu, hắn cũng sẽ không khách khí. Mặc dù không dùng tinh thần lực trực tiếp đập chết người xâm nhập, lại cũng thủy chung giám thị lấy, một khi đối phương có vấn đề, hắn liền sẽ ra tay. Sở dĩ làm loạn nhập người hầu xuất hiện thời điểm, giáo sư ít liền phát hiện vấn đề, đồng thời nếm thử điều tra loạn nhập người hầu sóng điện não. Kết quả không nhìn còn khá, xem xét giật mình, bởi vì là loạn nhập người hầu sóng điện não cùng giắc giống nhau ý hệ, đều không phải nhân loại có khả năng có cường đại sóng điện não. Bởi vì là là ma lực vật chất hóa sau thân thể, Người hầu nhóm tinh thần lực từ trước đến nay liền cùng nhân loại khác biệt, so với nhân loại cường lớn hơn nhiều lần, dù là là giáo sư ít trực tiếp dùng lên tất cả thủ đoạn, đều không thể xâm lấn một cái người hầu đại náo. Loại tình huống này dưới, giáo sư ít đam hiểu nhất giải thủ đoạn, trực tiếp đem ý chí đưa vào người khác trong đầu, thông qua ý niệm trực tiếp tiến hành giao lưu thủ đoạn cũng là không dùng đến. Sở dĩ, giáo sư ít không có ý đồ cùng loạn nhập người hầu thương lượng, mà là nhường phụ cận ít men nhóm tranh thủ thời gian rút lui. Đại bộ phận ítmen nhóm nghe được mệnh lệnh về sau, đều là tranh thủ thời gian rút lui. Nhưng là, mạc Vẹo nhân vật bên trong, tổng có một ít đặc biệt lập độc hành ra hỏa, tỉ như cái nào đó tên hiệu họ Vở gìn, danh lọ gẳng họ háo Lệ ra hỏa, hắn mấy tháng trước mới gia nhập ítmen, tính cách lại kiệt ngạo bất tuân, thuộc về xúc động trong phái chiến đấu phái. Lúc đầu họ Vở gìn liền bởi vì là sở chỉ cơ để cho người ta tập kích người biến dị trường học quan hệ, nội tâm phá lệ khó chịu, nổi lên nồng đậm tâm tình tiêu cực chuẩn bị đem sở chỉ cơ người toàn bộ thọc. Nhưng mà, người tính không bằng trời tính, bởi vì là SHIELZ -E quan hệ, sở chỉ cơ bộ đội lọt vào đón đầu thông kích, đều không có ít men nhóm biểu hiện chuyện gì, mà họ vừa dỉn tại x bên trong mặc dù sức chiến đấu cường đại, nhưng lại thuộc về cận chiến hệ, muốn vọt tới trước mặt người khác mới có thể đánh người. Tại loại này súng ống đạn được đối chiến trong chiến đấu, họ vừa dỉn có thể phát huy ra chiến lực thực sự là có hạn, ngược lại nhìn chung chiếm căn cứ. Hắn chính mình cũng bất giác chính mình có làm được cái gì Cái này nhường họ vợ gìn phiên muộn Lúc đầu nghĩ đại sát đặc sát một phen Kết quả không hắn biểu hiện cơ hội Dù sao, SHIELD đã trải qua đem sở chỉ cờ bộ đội đánh lùi Nhưng mà, liền tại cái này thắng bại đã phân thời khắc Chiến cuộc đột nhiên xuất hiện biến hóa Toát ra một cái có vẻ như ưu nhã quý khí Nhường họ vợ gìn mười phần chán ghét ra hỏa Không phải bởi vì là đối phương khí chất tốt hơn hắn Người so với hắn Soái chỉ là đơn thuần phản phất bản năng chán ghét loạn nhập người hầu, giống như gặp trời sinh tự địch, hoàn toàn không thể điều hòa. Loại cảm giác này, có chút tương tự lang nhân cùng hấp huyết quỷ, song phương đều là hác cám hệ sinh vật, nhưng là, nhưng lại trời sinh đối nghịch, đều nghị đem đối phương dịch tộc. Trước kia họ vờ gìn từ trước đến nay không có loại cảm giác này, nhưng là tại trước mắt, hắn có loại cảm giác này, không hiểu thấu đối nghịch, không hiểu thấu chán ghét, không hiểu thấu nghĩ tại đối phương trên thân đâm mấy cái động. Càng là làm cái này loạn nhập người hầu lấy mê chi lực lượng đem một đoàn sở chỉ cơ binh sĩ giết chết đồng thời nói ra theo họ v vợ gìnư phần làm ra vẻ tự kỷ lời nói về sau họ vợ gìn liền càng thêm khó chịu kết quả làm giáo sư ít mệnh lệnh ít men nhóm toàn bộ lúc rút lui, họ vợ gìn liền đợi ngay tại chỗ không có chạy trốn. lúc đầu họ v vợ gìn mới gia nhập ít men không bao lâu thuộc về người biến dị trường học một phương không ổn định nhân tố tính cách lại kiệt ngạo nóng nảy thuộc về xúc động dễ giận loại hình một khi nổ khí cấp trên liền dễ dàng không nghe chỉ huy, hội dựa theo chính mình nguyện vọng chơi đùa lung tung. Loại tình huống này dưới, tìm đường chết của Ma Kim vừa sói liền đứng tại chỗ một mặt khó chịu nhìn qua xa xa loạn nhập người hầu, rõ ràng một bộ muốn gây sự dáng vẻ, hoàn toàn không thấy trong đầu giáo sư ít rút lui thúc dục. Giáo sư ít phát hiện họ vợ gìn không có dựa theo mệnh lệnh rút lui về sau, liền biết rõ sự tình tiêu rồi, tranh thủ thời gian căn dặn họ vợ gìn đừng làm loạn, nhưng mà người sau căn bản đều không ngừng, một bộ rõ ràng muốn làm theo ý mình dáng vẻ. Một bên khác, sở chỉ cơ bộ đội đã đã bị loạn nhập người hầu sợ thẻ ra quần, bọn hắn biết do trước mắt là một cái quái vật, lập tức một bên rút lui, một bên lần nữa khai hỏa xã kích, mà cái này một hồi, đại đội bạn thi thể đều không để ý tới. chương 426, sờ chỉ cơ, VDUTTERF, cho chơi nhân vật xuyên Việt. Dù sao, những thi thể này toàn bộ bị cắm tại màu đen lại bước lên đỏ sầm sắc hắc khí quỷ dị đâm xuyên lên, muốn lấy xuống đều muốn phí một phen khí lực. Càng sai nói là tại đối mặt một cái mê chi quái vật lúc đem thi thể lấy xuống. Đồng đội thi thể mặc dù nhất định phải thu về, nhưng người sống mới là trọng yếu nhất, tại không có nắm chắc tình hùng dưới, nhất định phải ném hạ đồng đội thi thể rút lui, mà cái này cũng là mị quân cho tới nay giáo dụ. Sở dĩ, tại chỉ huy quan yêu cầu dưới, sở chỉ cơ bộ đội bắt đầu vừa đánh vừa rút lui lui. Nhưng mà, làm là bọn gia hỏa này định nhân, loạn nhập người hầu lại không có ý định khiến cái này người ly khai. Hắn hiện những người này một bên đánh một bên chạy về sau, liền dùng cái kia tiêu chí tính thanh âm nói ra, các ngươi thật gọi là hơn thất vọng, rõ ràng là dũng giả, lại được không dũng tiến hành, hơn vốn định cho các ngươi dũng giả tôn sủng, hiện tại xem ra, lại là hơn quá để cao các ngươi. Lời nói này nói rất nhẹ, nhưng lại xuyên thấu mưa bom báo đạn tiếng quanh mình, trực tiếp truyền vào tất cả sở chỉ cờ phương sĩ binh trong hai để bọn hắn không khỏi lông tơ dự ngược, rất muốn phun hồi một câu biểu thị, từ đâu tới tự kỷ đổ bức. Bọn hắn là binh sĩ, không phải rũ giả, biết rõ đạo đánh bất quá ngươi cái quái vật còn không chạy, sợ không phải Hollywood phim đã thấy nhiều, chỉ nhìn bọn họ chủ động tặng đầu người a Sở dĩ, nghe cái này dọa người tự kỳ chi ngôn, sợ chỉ cờ các bộ hạ trượt phải nhanh hơn. Chỉ là chạy thật nhanh cũng thủy chung là nhân loại độ, đối với có thể nhẹ nhóm vượt qua tốc độ âm thanh di động người hầu đến nói, những này tinh nhuệ lính đặc trùng chạy trốn độ, không khác dùa đen bò. Nháy mắt sau đó, nương theo lấy một đạo huyết hồng sắc quang ảnh Loạn nhập người hầu lập tức vọt tới một tên binh lính phía trước, đưa tay một câu, mặt đất liền đột nhiên toát ra mang theo đỏ sấm sắc khí hơi thở đâm xuyên, lập tức đâm xuyên qua tam tên lính, tam tên lính thậm chí liền kêu thảm cũng không kịp ra, liền từ hạ thân bị đâm xuyên, trong miệng thì là đâm xuyên đâm ra, chết phải thê thảm vô cùng. Ép cờ cờ. Mang theo phẫn nộ mà hoảng sợ gào thét, mà khác mục đích chiến hữu bị đâm thủng qua binh sĩ bắt đầu đối loạn nhập người hầu điên cuồng khai hỏa. Nhưng mà, những này khai hỏa lại không hề có tác dụng. Nam nhân không lưu tình chút nào tiếp tục đại sát đặc sát, mặt lạnh lùng lên, khơi gợi lên một kêu mang theo điên cuồng ý vị ý cười. Đúng, càng nhiều, cho hơn càng nhiều, mau tươi, sinh mệnh, tử vong, các ngươi hết thảy, đều đem hóa là hơn chi lực lượng, nhường hơn có thể tiếp tục tục tồn tại ở thế, xem ra, không có anh linh điện chói buộc, hơn liền có cơ hội giải khai ngự chủ chói buộc. Loạn nhập người hầu hưng phấn nói nhỏ, giống như ác ma nghĩ linh tinh không ngừng đổ sát yêu ớt binh sĩ. Đồng thời đem những binh lính này máu tươi cùng sinh mệnh thu nạp, chuyển hóa là ma lực của mình, nhường mình có thể tục tồn tại ở hệ giới. Lúc đầu muốn đi ngự chủ người hầu dòng ma lực mất phải rất nhanh, cho dù dựa vào thu nạp sống tính mạng con người chuyển hóa là ma lực, cũng địch bất quá dòng ma lực mất độ. Nhưng mà, loạn nhập người hầu lại phát hiện hắn hiện nay dòng ma lực mất độ rất chậm, mặc dù vẫn là so không lên có được ngự chủ cái kia không có dòng ma lực mất trạng thái, nhưng trước mắt dòng ma lực mất độ lại nhường hắn có thể thời gian dài tại không có ngự chủ tình huống hạ tồn tại tại thế giới hiện thực. Cái này là tin tức vô cùng tốt, đại biểu hắn chỉ cần có được ma lực nơi phát ra, thì như hiện nay đại lượng đồ sát người sống hấp thu sinh mệnh chuyển hóa là ma lực, là hắn có thể một mực tồn tại tại hiện giới, với lại không cần bị quản chế tại ngự chủ. Làm là một cái phi thường bản thân cùng kiêu ngạo, đồng thời khi còn sống vẫn là một nước chi chủ anh linh, cái này danh loạn nhập người hầu cũng không muốn bị ngự chủ trói buộc, dù là có được ngự chủ. Hắn cũng chỉ là đem ngự chủ xem như thần tử đối đãi, mà không có ngự chủ, càng phù hợp tâm ý của hắn. Đương nhiên, nếu như cùng ngự chủ giàng buộc soát đầy, vậy liền coi là chuyện khác, đoán chừng là 10 phần hy vọng có thể cùng ngự chủ cùng một chỗ vĩnh sinh, mặc kệ ngự chủ là nam hay là nữ. Hoặc là nói, giàng buộc đầy ngự chủ là đáng yêu nam hải tử thì càng ca tụ. Khu khu, kéo xa, nói về chính truyền, tóm lại hiện nay loạn nhập người hầu liền là hịt phải không thể. Di tán trong không khí mùi máu tươi nhường hắn cảm xúc dần dần mất khống chế, lúc đầu hắn tính cách cũng không phải là như thế, mà là một cái phi thường tỉnh táo bình tĩnh lại cơ trí người, nhưng không chịu nổi là lấy cuồng chiến sĩ trước dai ráng lâm, cho tới hắn một mực ở vào mê chi cuồng hóa trạng thái. Hắn hai kiện bảo cụ bên trong, danh là máu tươi chuyển thừa cái này A cấp bảo cụ, một mực ở vào động trạng thái, mặc dù nhìn qua cái gì cũng không làm, nhưng thực tế lên cái này bảo cụ liền là động, mà nó hiệu quả liền là nhường loạn nhập người hầu biến thành hấp huyết quỷ. Đúng, cái này danh người hầu chính là lấy hấp huyết quỷ trạng thái tồn tại, sở dĩ máu tươi hội nhường hắn hưng phấn, mà hắn lại không là thuần túy hấp huyết quỷ, sở dĩ thu nạp máu tươi thời điểm, có thể không dùng miệng, mà là trực tiếp lấy thân thể, lấy lực lượng đem huyết dịch chuyển hóa là thuần túy ma lực đồng thời hấp thu hết. Sở dĩ, đồ sát đồng thời không phải không có ý nghĩa, tại đồ sát đồng thời, máu tươi chuyển thừa liền sinh ra tác dụng đem những người chết kia hiến máu cách không hướng ra, chuyển hóa là xương mù hóa ma lực, đồng thời bị cuồng dai người hầu hấp thu, từ xa nhìn lại, hắn tựa như quanh thân một mực cuốn quanh lấy đỏ sẫm sắc khí tước. Tại cái này danh từ đầu tàn phá bừa bãi đồ sắt dưới, trong nháy mắt, sở chỉ cờ quân đội liền bị tàn sát một mảng lớn, sĩ khi đã hoàn toàn sụp đổ, người sống cũng đã mất đi ý chí chiến đấu, không ngừng kêu gọi lấy tiếp viện. Hậu phương trong bộ chỉ huy, sở chỉ cơ một mặt âm lãnh nghe bộ hạ cầu cứu la lên cùng tiêu thảm. Nắm chặt xong quyền đã nhanh bóp ra màu tươi. Tại người hầu bắt đầu tập kích thời điểm, sở chỉ cờ liền vô ý thức nhận là cái này là S.H.I.E.L.D. hoặc I.H.I.M.N. bên trong người, lúc này liên hệ đen trứng mặn nhường đen trứng mặn mau dừng tay, nhưng mà đen chứng mặn lại bất đắc dĩ biểu thị cái này không có quan hệ gì với bọn họ, cái này căn bản cũng không phải là hắn nhóm làm ra định nhân. Cái này nhường sở chỉ cờ cực độ nổi giận, hắn nhận là là đen chứng mặn tại giả ngây giả dại, bằng không mà nói. Cái này loạn nhập người vì cái gì chỉ đuổi theo hắn người không thả, mà mặc kệ SHIELG cùng người biến dị trường học người. Bài trừ tất cả không có khả năng, còn thừa lại coi như lại không hợp lý, đều là khả năng, húng chi trước mắt song phương làm là địch nhân, cái kia là hợp lý phải không thể lại hợp lý. Thế là, một miệng hát qua từ trên trời ráng xuống, đập vào đen trứng mặn đầu lên, nhường hắn buồn bực không thôi. Sau đó, sờ chỉ cỡ liền bên trong gãy mất cùng đen trứng mặn thông tin. Một mặt âm lãnh suy tư nên như thế nào cứu viện những bộ hạ của hắn, hắn là không thể nào nhượng cái kia người biến dị tạp chủng đem hắn bộ đội tinh nhuệ giết sạch. Nhưng liền tại sở chỉ cờ suy tư muốn hay không bốc lên ngày mai trực tiếp trèo lên lên tin tức đầu để phong hiểm trực tiếp phái ra máy bay trực thăng vũ trang lúc, một danh tác là thông tin viên bộ hạ thận trọng nói ra, "Trưởng quan, ta, ta tốt muốn quen biết cái kia tập kích chúng ta người." Đang khi nói chuyện, người này vô ý thức nhìn thoáng qua nơi hẻo lánh chỗ một cái từ binh lính tiền tuyến đầu đội Kamea đập xuống người. Mặc dù là dùng nhìn ban đêm dụng cụ quay phim, hình tượng có chút mơ hồ, nhưng người kia là trực tiếp đứng tại cái tên lính này phía trước, sau đó tại hắn hoảng sợ thời khắc, mới mỉm cười đưa tay đâm xuyên rơi cái tên lính này, sở dĩ ca ra thành công đập xuống toàn cảnh. Nghe được cái này danh lính truyền tin, sở chỉ cơ lập tức quay đầu nhìn quá khứ, đôi mắt kia bên trong đã trải qua tràn đầy tơ máu, người biết cái này người biến dị tập trung. Nói cho ta biết, hắn đến cùng là ai? Linh truyền tin nhường sợ chỉ cỡ cái kia kinh khủng ánh mắt giật nảy mình, không khỏi thân thể ru lên, trong lòng hư phải ép một cái, trần trờ nên không nên đem tự mình biết đạo sự tình nói ra, bởi vì là quả thực quá hoang đường, hắn sợ nói ra sau bị xem như đùa nghịch người, sau đó nhường lửa giận công tâm người lãnh đạo trực tiếp một phát súng giết chết. Nhưng là, cái này hội bởi vì vì mình lời nói, hiện trường phần lớn người đều đem ánh mắt ném đi qua, mà sở chỉ cơ lại công khai một bộ nhanh nói, lại không nói đập chết người hung ác bộ ráng. Cái này danh lính truyền tin đều nhanh khóc lên, mà hắn lại cưới hổ khó dưới, không thể không nói. Cuối cùng, cái này danh lính truyền tin vẫn là đem lời nói nói ra, dài, trưởng quan, cái kia, người kia ta xác thực gặp qua, nhưng, nhưng hắn cũng không là người biến đến gì, mà, mà là anh linh, là, là trong truyền thuyết vợ lạc Tam thế. Đang khi nói chuyện, cái này danh lính truyền tin sợ bị hắn trưởng quan đập chết, một bên nói một bên lấy điện thoại cầm tay ra điểm mở gồ cho chơi, giờ này khắc này, Hắn vô cùng may mắn hành động lần này không có đoạt lại điện thoại di động của bọn hắn. Nghe lính truyền tin, những người khác đều là một mặt mộng bức, không hiểu rõ lời nói bên trong ý tứ, sở chỉ cỡ càng là vẻ mặt ngạc nhiên. Sau đó đỉnh đầu gân xanh nói, anh Linh, ngươi là bác câu thần thoại đã thấy nhiều sao? Vẫn là hấp huyết quỷ tiểu thuyết đã thấy nhiều. Binh sĩ, ngươi là cảm giác phải đêm nay chết người không đủ nhiều, cho nên muốn thi nghiên cứu một tí học thức của ta. Nhìn ta có phải hay không biết rõ trong truyền thuyết hấp huyết quỷ chi vương đức cụ lở sao? Đang khi nói chuyện, Sở Chỉ cỡ ánh mắt dần dần băng lãnh, giống như đang nhìn một đống không thể đốt cay gà đồng dạng. Lính truyền tin tranh thủ thời gian giơ tay lên cơ chỉ vào phía trên chính mình may mắn rút đến vợ Lật Tam Thế nói, "Trưởng quan, ta không phải đang nói đùa, ngươi nhìn, trò chơi này bên trong liền có hắn, cùng chúng ta quay phim đến địch nhân giống như lúc ta, ta cũng rất hoang mang." Giải, "Trưởng quan, xin tỉnh táo một điểm, ta ta thật không rõ là chuyện gì xảy ra. Nghe lính truyền tin, sơ chỉ cơ liếc qua điện thoại lên hình tượng, trong nháy mắt, hắn nghĩ một thương đánh chết lính truyền tin xúc động biến mất, lúc này đoạt lấy điện thoại đồng thời nhìn màn ảnh bên trong người, sau đó lại nhìn một chút nhìn ban đêm, camera quay phim đạo phủ, trên mặt biểu lộ dần dần kinh ngạc đồng thời kinh dị. Bởi vì là, ngoại trừ phong cách vẽ có chút khác biệt, một cái nhị thứ nguyên nhà sản xuất, một cái tam thứ nguyên chân nhân, hai người trang phục, bộ dáng và khí chất đều giống như lúc Mặc dù trang phục cùng đầu màu sắc chờ bởi vì là nhìn ban đêm ca ra quan hệ, đập xuống chân nhân đều là hoàn bảo lục màu sắc, nhưng chỉnh thể hình tượng lại làm không được nghỉ ngơi, nhường sờ chỉ cờ hoàn toàn lý giải không thể. Chuyện gì xảy ra? Binh sĩ, tên kia là tình huống như thế nào? Hắn vì cái gì cùng điện thoại di động của ngươi lên cái này phim hoạt hình nhân vật đồng dạng? Không lẽ hắn là cố ý giả dạng làm cái này phim hoạt hình nhân vật đến tập kích chúng ta? Sờ chỉ cờ hướng lính truyền tin đặt câu hỏi biểu thị không quá lý giải tình huống trước mắt. Lính truyền tin nuốt một ngụm nước bọn, chật vật nói ra, dài, trưởng quan, ta, ta cảm thấy phải không phải ngụy trang đơn giản như vậy, mà là cái kia tập kích địch nhân của chúng ta, công kích của hắn thủ đoạn đều cùng trong trò chơi vỡ lạt tam thế giống như lúc, ta, ta hoài nghi, hắn, hắn là từ trong trò chơi xuyên Việt đi ra. Tờ ép, trong trò chơi xuyên Việt đi ra. Đến cùng là người đang nằm mơ vẫn là tiểu thuyết phim đã thấy nhiều, sở dĩ đầu góc tú đầu. Loại này bệnh tâm thần lời nói đều nói được Trong lúc nhất thời Sờ chỉ cỡ cảm giác chính mình lại phải khống chế Không nổi cánh tay kỳ lần Nghĩ rút súng đem tên trước mắt một phát súng rết chết chương 427 họ vợ gìn, ta thắng chắc Thân phận của người kia đã điều tra xong sao S.H.I.E.L.G bên trong Đen trứng mặn một mặt nghiêm túc Sông Phụ tá Hưu hỏi đạo hưu nhẹ gật đầu, nhìn xem máy tính bảng bên trong Mở ra ghi trò chơi hình tượng nói Cha ra được, xác thực là người hầu Với lại là một cái vô cùng nguy hiểm danh nhân, vợ lạc tam thế. Vợ lạc tam thế đen trứng mặn hiếp hiếp mắt, cảm giác phải cái tên này có chút quen thuộc. Hưu thấy thế, liền lại nói rõ một tí, hắn có cái càng thêm nổi danh xưng hô dở dạ cụ lạ, nói như vậy, cục trưởng ngươi ứng nên mình bạch ra. Ngay vậy, đen trứng mặn còn sót lại trong mắt lóe ra sắc bén tinh mang, lúc này đối tiền tuyến SHIELZ nhân viên hạ khẩn cấp mệnh lệnh rút lui, không là trước kia tránh lui, mà là trực tiếp rút lui, đồng thời. Hắn cũng đem việc này nói cho ít giáo sư, nhường ít giáo sư tranh thủ thời gian đem ít ít men rút lui xuống tới. Mặc dù ít ít men nhóm rất mạnh, nhưng cùng người hầu so ra, chân tâm không đáng chú ý, càng là trước mắt cái này danh hung tàn người hầu vẫn là đại danh đỉnh đỉnh hấp huyết quỷ chi vương đức cụ lờ. Ít giáo sư, ta biết rõ, ta đã trải qua tại làm, ta cảm ứng được, cái kia người hầu rất nguy hiểm, nhưng là phu cục trưởng, họ vợ gìn hắn không nghe lời của ta, che giấu ta tinh thần lực tựa hồ là muốn cùng cái kia người hầu chiến đấu. Tờ ép, hắn đang suy nghĩ gì? Đen chứng mạn biểu thị cả người cũng không tốt, còn tốt không phải hắn thủ hạ, bằng không hắn nhất định nghĩ đem đối phương một phát súng giết chết. Một bên khác, họ Vợ gìn đối vợ Lạc Tam Thế động công kích, hai tay toát ra ạ đạ mèn sùn cốt chảo, hét lớn một tiếng liền gầm thét hướngưu nhã đồ sát sở chỉ cỡ phương sĩ binh vợ Lạc Tam Thế vọt lên quá khứ. Mặc dù không biết rõ vì cái gì, nhưng họ Vợ gìn liền là nhìn Phất Lan Đức Tam Thế cực độ khó chịu, phảng phất bản năng cũng giống như nhân quả, giống như tại một cái thế giới khác hắn là hấp huyết quỷ thợ săn, mà đối phương là hấp huyết quỷ chi vương, sở dĩ ngày sống hay chết địch đồng dạng. Tóm lại, họ vợ gìn liền là cảm giác phải Phất Lan Đức Tam Thế không phải một cái tốt. Đối mặt đột nhiên xông tới họ vợ gìn, vợ là Tam Thế lại là nhìn cũng chưa từng nhìn, hắn đưa lưng về phía họ vợ gìn vỗ tay phát ra tiếng về sau, hậu phương mặt đất đột nhiên toát ra rất nhiều bén nhọn màu đen đâm xuyên, giống là thủy triều, không ngừng từ lên toát ra. Hướng về họ vợ dịn tập sát quá khứ Họ vợ dịn thấy thế Sắc mặt hung mãnh cắn răng vung động trong tay lợi trảo Lập tức đem sông tới đâm xuyên trực tiếp kích toái ra ba Cồn ngộ ngạc trung điểm lười chỗ này Vang Một màn này nhường vợ lạt tam thế không khỏi sưng sở Sau đó hiếu kỳ nhìn một chút họ vợ dịn Hiển nhiên là lần đầu tiên nhìn thấy dạng này nhân loại Sau đó Vợ lạt tam thế phát hiện cái gì Trong mắt lộ ra một tia chẳng ghét Thử, hơn còn lấy là là cái gì Nguyên lai là một chỉ có được loại chó huyết mạch tạp trùng. Họ vợ gìn đem công kích chính mình đâm xuyên đánh rụng về sau, liền hung tận trứng mắt vợ lặt tam thế, vừa nghe đến vợ lặt tam thế, hắn liền trong lòng cực độ khó chịu, bật thốt lên liền nói, tổng so một ít ác tâm con rơi muốn tốt, tạp thoái, người đến cùng là từ đâu xuất hiện đổ vật Thế mà cùng những cái kia trong điện ảnh hấp huyết quỷ đồng dạng hút máu. Đang khi nói chuyện, họ vợ gìn chán ghét nhìn một chút triển nhiêu tại vợ lặt tam thế bên người đỏ sầm sắc xương ngủ Mặc dù cái kia là đỏ sẫm sắc xương mù, nhưng họ vợ rỉn cái mũi tốt, ẩn chứa trong đó nồng liệt huyết mùi tanh, hắn liền là cách mấy cây số xa cũng có thể ngửi được, càng sai nói là gần như vậy. Nghe được họ vợ rỉn, Vợ Lật Tam thế ánh mắt lạnh hơn, tại lãnh tịch bên trong, lộ ra khó mà che giấu điên cuồng. Hừ, hơn còn không có có thưởng thức qua lang nhân tạm trùng huyết dịch tư vị, mà ngươi cũng theo đó là người vô lễ tại địa ngục ở giữa hảo hảo tự kiểm điểm một cái đi. Dứt lời thời khắc, Vợ Lật Tam thế nhấc vung tay lên, Rất nhiều đâm xuyên đột nhiên nương theo lấy một đạo đỏ sẫm sắc khí hơi thở xuất hiện, chống giống từ họ Vở Dĩn chân hạ toát ra, hoàn toàn không giống vừa rồi công kích, là một đợt đẩy đã đâm đi, dẫn đến không cách nào sớm dự phán vị trí. Nhưng đối mặt cái kia đột nhiên xuất hiện công kích, gò Vở Dĩn mặc dù người không thấy được, lại giống như bản năng đã nhận ra nguy hiểm, đột nhiên hướng về hậu phương nhảy một cái, Tại Thiên Quân vừa hết sức tránh thoát đột nhiên toát ra màu đen đâm xuyên. Nhìn thấy một màn này, Vở Lạc Tam Thế hốc một tiếng nói, "Hắc, làm rất tốt nha." Lang nhân tập chủng, mặc dù ngươi thực lực chẳng ra sao cả, nhưng lại có giá thu trực giác, nên nói không hổ là loại chó sinh vật sao. Đang khi nói chuyện, Vợ Lạc Tam Thế tiếp tục thả ra càng nhiều đâm xuyên công kích họ Vợ gìn, mà họ Vợ gìn thì một bên tranh trốn, một bên dùng kim cương cốt chảo đánh toái trốn không mở đâm xuyên, trong miệng thì được không yếu thế phản kích nói, "Im miệng a. Ác tâm con rơi, ta sớm muộn hội đem ngươi tấm kêu miệng túi xé mở." Vợ Lạc Tam Thế híp híp mắt, "Hừ, quả nhiên loại chó liền là loại chó." Thật là không biết lễ số, hơn ở đây tuyên bố, ngươi chi mệnh vận chú định hội tại hôm nay kết thúc. Họ vợ gìn dần dần quen thuộc vợ lạc tam thế công kích, bắt đầu một bên tranh trốn cùng ngăn cản, một bên hướng về vợ lạc tam thế tới gần, cái này vẻ nho nhã tất tất lời nói ngươi nói xong không mệt mỏi sao. Quả nhiên là ác tâm con rơi, liền biết rõ trăng bước. Ha ha! Phất lan đức tam thế đưa ha ha hai chữ, đầy đủ triển hiện nói chuyện phiếm rừng ở A A cố định chân lý. Ngấm lại cũng đúng. Hai người một cái quý khí tràn đầy lễ nghi ưu nhã, khác một cái dã man xúc động thô tục táo bạo, thuộc về trời sinh không chơi được cùng nhau đi, lại thêm lên hiện nay địch ta lập trận rõ ràng, bọn hắn lại không là ưa thích đánh pháo miệng người, sở dĩ dứt khoát liền nói chuyện phiếm rừng ở ha ha. Rất nhanh, thích đứng công kích họ vợ gìn bắt lấy một lần cơ hội, từ một danh thi thể thi thể lên chớ đi ra hai cái bom khói cùng một viên lựu đạn, hắn rất thẳng thắn đem bom khói ném ra ngoài. Sau đó vừa cứng đỉnh lấy bị đâm xuyên cho kích xuyên cánh tay tổn thương đem lưu đạn ném ra ngoài, thành công đem lưu đạn dẫn dẫn爆. Nương theo lấy bom khói toát ra sương ngủ, trong lúc nhất thời lại là cướp đi vợ lật tam thế tầm mắt. Sau đó, họ vợ gìn liền quả quyết đem bị đâm thủng qua cánh tay rút ra, thuộc về hắn ít ghen lập tức sinh ra tác dụng, hắn bị đâm thủng qua cánh tay nhanh chóng cầm máu, đồng thời tế bào tấn mãnh phân liệt, vết thương lấy mắt trần có thể thấy độ nhanh chóng khép lại. Cái này là họ Virgin cường đại nhất năng lực. Mạnh tự lành thừa số, mà cái này cường đại tự lành thừa số, nhường họ vợ gìn tại đối mặt vũ khí lúc thậm chí không cần tranh trốn, đỉnh lấy công kích trực tiếp lên liền có thể, ngược lại coi như bị thương cũng có thể nhanh chóng khép lại. Hiện nay, họ vợ gìn liền là không để ý thương thế của mình, trực tiếp xuyên qua sương ngủ, dâm tại một viên gây mất thân cây lên, cao cao nhảy dựng lên, giống như trong phim ảnh đột nhiên giết ra anh hùng, mang theo hét lớn xuyên qua sương ngủ, đi tới vỡ lặt tam thế phía trên. Đồng thời dơ cao chính mình kìm cương cốt trảo liền hướng về vợ lạc tam thế đánh tới. Cái kia đột nhiên xuất hiện tấn manh tập kích, đối người bình thường, thậm chí tuyệt đại bộ phận người biến dị đến nói, đều là thuộc về không cách nào tránh tránh công kích. Nhưng mà, đối người hầu đến nói, công kích như vậy, liền là danh phủ kỳ thực tìm đường chết. Đánh lén sao? Ngu xuẩn, người không lẽ liền đánh lén thời điểm không thể lên tiếng âm đều không biết sao? Vợ lạc tam thế khinh thường hư lạnh, tại họ vợ dịn công kích rơi tại đỉnh đầu của mình trước đó Tay phải lấy một loại nhanh đến để cho người ta hoàn toàn không thấy được độ đột nhiên vừa nhất, một thanh toàn kim loại chế tạo thành, song đầu đều có lưới đao đâm xuyên trường mâu liền đột nhiên xuất hiện, lấy càng thêm tấn mánh độ hướng về họ vợ gìn ném mạnh quá khứ. Biến cô bất thình lình, nhưng họ vợ gìn kinh hãi, nhưng hắn không có sợ hãi, lúc này chuyển thủ làng công, co vào cốt chảo tại trước người, phải dùng cốt chảo ngăn cản trường mâu công kích. Đồng thời, họ vợ gìn cũng đẩy tâm chuẩn bị dùng cốt chảo đem vợ lặt tam thế trường mâu cho xé rách. Hắn cốt chảo là dùng ạ đa mèn sủn chế thành, sắc bén vô cùng, đồng thời độ cứng tự nhận là vô địch, toàn bộ địa cầu không có bao nhiêu hắn cốt chảo cắt không mở đồ vật, chém sắt như chém bùn hoàn toàn không đủ để dùng để hình dung cốt chảo trình độ sắc bén. Lại nhìn Phất Lan nước Tam Thế Trường Mâu, nhìn xem giống như có uy hiếp tính, nhưng cấu tạo quá phức tạp, kim loại nhìn qua cũng rất phổ thông, dạng này vũ khí, căn bản không có cách nào cùng chính mình kim cương cốt chảo so, chỉ cần đụng vào nhau, liền có thể mượn nhờ tấn công của đối phương lực Đem đối phương trưởng mâu xe rách. Vừa nghĩ đến đây, họ vợ gìn cảm giác được từ mình ổn Đồng thời làm xong đối phương lộ ra kinh dị biểu lộ chuẩn bị Nhưng mà, làm thực sự tiếp xúc đến vợ lặt tam thế trường mâu thời khắc Họ vợ gìn chỉ cảm thấy một cỗ cường đại đến lực lượng xa người bình thường Hắn đều không thể chống cự cách lực đột nhiên chuyển đến Nương theo lấy con một tiếng tiếng vang Hắn cản trước người hai tay bị cách lực trực tiếp chấn khai Về phần quyển kiên nên bị hư hao xong đầu trường mâu Lại là không chút nào tổn hại Lại lực lượng không giảm tiếp tục đánh út về phía bọ vợ gìn, cuối cùng tại hắn hoảng sợ lỗ thai nhìn chăm chú bên trong, trường mâu trực tiếp xuyên thấu thân thể của hắn, đồng thời ra. Vân! Tiếng kim loại va chạm. Ngay sau đó, bọ vợ gìn thân thể liền không thể kháng cự sau này bay rớt ra ngoài, cuối cùng phốc thử một tiếng bị đinh tại một cái cây lên. H.T.T.P. Chòe nụ à toài. vợ gìn không khỏi ra thống khổ kêu thảm, đồng thời bắt lấy trường mâu kinh sợ thống khổ bật thốt lên nói, không không có khả năng là vì cái gì có thể như vậy vợ lặt tam thế thấy thế cũng lộ ra một tiêu kinh ngạc bất quá, hắn kinh ngạc là một chuyện khác thế mà không có đem ngươi xuyên thấu thật là thần kỳ, xem ra ngươi xương cốt tương đương cứng rắn đây liền hơn chi mâu cũng vô pháp xuyên thấu ngươi thân thể đúng, cái này là họ vợ gìn bị đinh trụ mà không phải xuyên thấu nguyên nhân hắn xương cốt toàn bộ đều là cứng rắn nghệ đèo mạn hợp kim chế thành dù là là vợ lặt tam thế trưởng mâu cũng vô pháp đem vi phạm Sở dĩ trường mâu miễn cưỡng kích xuyên họ vợ gìn thân thể về sau, liền trực tiếp cắm ở xương cốt lên, đem họ vợ gìn liền người mang mâu cùng một chô đánh bay. Bất quá, họ vợ gìn đã g gờ, gờ, bị trực tiếp đóng đinh giữa trời hắn, nhất thời bán hội có thể rút ra không ra trường mâu, chỉ có thể cố nén kịch liệt đau nhức ràng co. Cương đại tự lành năng lực nhường họ vợ gìn dù là thụ loại này người bình thường có thể chết nhiều lần tổn thương, đều đã nhưng sinh long hòa hổ, nhưng thụ thương dù sao là thụ thương, đau sót sẽ không biến mất. Sở di hắn hiện nay là tương đối khó chịu. Làm Lam một danh ưu nhã còn có lệ nghi quân vương, vợ Lật Tam Thế tự nhiên sẽ không nhường họ vợ dĩn như thế dây dỗ, hắn quả quyết vẫy tay một cái, song đầu trường Mâu giống như nhận được cái gì hấp dẫn, đột nhiên sau này vô cùng hắn tấn mãnh độ bay trở về trong tay hắn. Trong quá trình này, trường Mâu đột nhiên từ họ vợ dĩn trong cơ thể rút ra, nhường mất đi điểm tựa họ vợ gìn không thể tránh khỏi hướng mặt đất rơi dưới, sau đó có lễ phép lại ưu nhã vợ Lật Tam Thế đầu dương lên, lực lượng thả ra, Đỏ sầm sắc xương mụ tại họ vợ dịn phía dưới xuất hiện, ngay sau đó màu đen bén nhọn đầm xuyên lấy phụ số hình thức toát ra, phốc thử vài tiếng liền đầm xuyên qua rơi xuống họ vợ dịn, nhường hắn máu tươi lần nữa vẩy ra, cả người cũng thay đổi thành kinh khủng thê thảm. Gai núi Chương 428 Vợ lạt ba thế, ta ổn Nô ba Họ vở dịn cắn chặt răng quan phát ra kêu rên, khuôn mặt đỏ bừng lên, toàn thân gân xanh nâng lên. Cả người đều bởi vì thân thể bị màu đen đâm xuyên xuyên qua thân thể nhiều chỗ mà thống khổ không thôi. Vợ Lạt Tam Thế nhìn ở trong mắt, nụ cười trên mặt càng phát ra nồng đậm, mà trong mắt ngông quẩn cũng càng phát ra nồng đậm, thuộc về quầng chiến sĩ trước giai thuộc tính, đã nhanh muốn không không chế nổi. Một màn này, giáo sư thấy được, hắn cũng không chiếu cố được nhiều như vậy, một bên ý đồ dùng tinh thần lực công kích vợ Lạt Tam Thế, một bên nhường mặt khác ít men đi cứu viện họ vợ gìn. Vô luận như thế nào, họ vợ gìn đều là bọn hắn một thành viên Tuyệt đối không thể buông tha họ vợ gìn. Sở di nói, theo đồng đội hại người, không nghe lời lan đồng đội càng hại người. Kết quả, giáo sư ít tinh thần công kích không có lên bất cứ tác dụng gì. Người hầu cùng anh linh loại này huyền học tồn tại. Đối giáo sư ít loại này tinh thần lực hệ người biến dị đến nói, liền là tự nhiên khắc tinh. Bởi vì là sóng điện não căn bản cùng người hầu đúng không thượng đẳng, thủ đoạn công kích cũng liền vô hiệu. Không chỉ như thế, giáo sư ít sóng điện não công kích còn trước tiên bị vợ lặt tam thế phát hiện. Cái này là tinh thần lên công kích, còn là linh hồn lên. Ừ, thật là ngu xuẩn, cũng dám lấy chỉ là nhân loại tinh thần lực đến công kích người hầu. Vợ Lạc Tam Thế nói xong, tinh thần lực đột nhiên bộc phát, nương theo ma lực cùng nhau đánh sâu vào giáo sư ít tinh thần lực. Lập tức, trong trường học giáo sư ít kêu thảm một tiếng, cả người đều bể bài dưới, siêu năng lực trực tiếp bị cưỡng ép gián đoạn, tạm thời không cách nào sử dụng. Cái này, cái này là người hầu lực lượng sao? Quá mạnh, tê Căn bản cũng không là nhân loại có thể đối kháng. Không thể, ta phải nhường đàn bọn hắn cẩn thận, dạng này quái vật, không thể dùng thông thường thủ đoạn đến đối kháng. s g bên kia, Fuji bên kia, hắn nhất định phải nghĩ một nghĩ biện pháp. Giáo sư ít hư nhược ngôn ngữ, cũng là đen chứng mặn đang nghĩ tới sự tình, làm họ vờ gìn bị đâm xuyên đồng thời. Hắn liền lập tức đối hưu nói, bèn giật nữ sĩ hiện nay tại cái nào? Hiệu trả lời ngay nói, bèn giật gổng nữ sĩ đã trải qua nhận được tin tức đồng thời đang đuổi quá khứ trên đường. Bất quá cần một chút thời gian, dự tính còn cần 5 phút đồng hồ. Đen trứng mặn nhữ nhữ mẩy, 5 phút đồng hồ. Thời gian có hơi lâu. 5 phút đồng hồ thời gian, đen trứng mặn chân tâm cảm giác phải có chút lâu. Nếu như đổi thành trước kia, 5 phút đồng hồ thời gian hắn thấy thoáng qua tức thì, nhưng trước mắt vợ lạc tam thế cho thấy thực lực. 5 phút đồng hồ thời gian, nếu như hắn ra tay hung ác một chút, đoán chừng có thể đoàn diện ít men. Giờ này khác này. Đen chứng mặn đã trải qua khắc sâu lý giải đến nạn Phật dục mộng kỳ trước kia chỗ nói người phàm không thể cùng người hầu đối kháng ngôn ngữ, ngoại trừ siêu nhân loại này bờ UG tồn tại, phàm nhân căn bản vốn không là người hầu đối thủ, dù là là họ vỡ dịn cái này ít men bên trong sức chiến đấu bài danh trước tam máy nhân, đối mặt một cái vỡ là tam thế, lại bị giống như treo đùa treo ngược lên đánh. Lực chiến đấu như vậy, thật không là phàm nhân có thể địch nổi. Giống như xác minh đen chứng mặn lo lắng, làm ít men nhóm hồi viên thời khắc. Vừa vặn là vợ Lạt Tam Thế chuẩn bị hút họ vợ rỉn máu tươi thời điểm Không kịp chờ đợi muốn hưởng dụng mỹ vị Phất Lan Đức Tam Thế trực tiếp ít men bên trong xịt lọc dùng phần mắt tia sáng laser cho soi một tí Mặc dù kịp thời rời đi không có thụ thương Nhưng xịt lọc cái kia thông qua con mắt phóng xạ ra nhiệt độ cao kích quang công kích Đối với vợ Lạt Tam Thế là có uy hiếp mà cái này cũng thành công chọc giận hắn Ti tiện kẻ đánh lén Các ngươi thành công chọc giận hơn vợ Lạt Tam Thế nói Thân thể đã đi tới một cây đại đỉnh, hắn đứng ở nơi đó Tại ánh trăng chiếu dọa dưới, bước cách 10 phần kể ra đạo, thân ta chỗ hát cám, lại không phải hát cám bản thân. Các ngươi cùng hơn là địch, phải chăng làm xong nhìn chăm chú hát cám chuẩn bị. Trả lời vợ lạc tam thế, là phượng hoàng nữ din cắt lôi siêu năng lực công kích. Vợ lạc tam thế thấy thế, chỉ là lãnh hừ một tiếng nói một câu ngu không ai bằng. Sau một khắc, hai bộ thi thể đột nhiên từ lên ngày lên, lập tức cản tại vợ lạc tam thế phía trước, lấy thân thể kháng trụ phổ ẻn nị nữ công kích, toàn bộ bị công kích trực tiếp đánh nổ Nhưng mà, vợ lặt tam thế lông tóc không tổn hao gì. Tiếp theo, không đợi mọi người kịp phản ứng, càng lớn càng kinh khủng tình cảnh liền phát sinh. Vậy liền là cái kia một chỗ thi thể, mọi thứ bị vợ lặt tam thế giết chết người, toàn bộ từ dưới đất bỏ dậy. Nhưng là, những người này toàn bộ diện mục ngốc trệ, hai mắt biến đến đỏ bừng, đồng thời phát ra để cho người ta dùng mình chu lên, Hiển nhiên đã trải qua không phải người bình thường. Hoặc là nói, những người này đều là hoạt thi. Bị vỡ lặt tam thế giết chết đồng thời hút máu tươi người, toàn bộ bị hắn ma lực chuyển hóa vì hoạt thi chi vật, trở thành bị hắn khống chế công cụ. Một màn này bị SHIELG, sở chỉ cờ cùng x nhóm đều thấy được, tất cả mọi người đều là hít vào một ngụm khí lạnh, sở chỉ cờ càng là một giây đều không dám dừng lại, lúc này làm cho tất cả mọi người lập tức rút lui. Mà đen trứng mặn cũng nghĩ đến muốn hay không SHIELG đi giúp x Dù sao, hoạt thi loại vật này. Tại truyền hình điện ảnh trong phim ảnh thường xuyên xuất hiện, mà những vật kia kinh khủng nhất liền là truyền nhiệm tính, tất cả bị hắn cắn người sống, đều sẽ chuyển hóa là hoạt thi một phần tử. Từ đó nhường hoạt thi đội ngũ càng lúc càng lớn, cuối cùng hủy diệt nhân loại văn minh. HTTP Mặc dù những cái thế giới này tràn đầy các loại siêu năng lực giả, có vẻ như rất nhiều người đều có năng lực tùy tiện giải quyết hoạt thi nguy cơ, nhưng không sợ nhất vạn liền sợ vạn nhất, vạn nhất những này hoạt thi cùng trong phim ảnh đồng dạng có truyền tính Đồng thời liền siêu năng lực giả đều có thể truyền nhiễm đâu. Đủ loại lo lắng, nhường đen chứng mặn không dám phái người đi qua hỗ trợ, thậm chí đang nghĩ con tên Hay không chịu tập hỏa lực nặng đến tiến hành hỏa lực bao phủ rửa sạch trừ độc đặc kích, dù sao, nếu như những cái kia hoạt thi thật có truyền nhiễm tính, loại này địa đồ thức trừ độc xử lý mới là cử chỉ sáng suốt. Một bên khác, vợ Lạc Tam Thế đối với Men nhóm phát động công kích, hoạt thi nhóm trực tiếp dưới sự chỉ huy của hắn sông về X-Men, mặc dù những này hoạt thi đều là phổ thông người thân thể Nhưng bởi vì là là người chết, không có người sống hạn chế khí, ngược lại lực lượng phi thường to lớn, với lại hung hãn không sợ chết. Trọng yếu nhất là, những này hoạt thi cùng trong phim ảnh vừa nát lại chậm tăng thi khác biệt, hành động của bọn nó tốc độ rất nhanh, với lại nhảy lên liền là cao 3 mét, bật lên lực thậm chí so ít men còn khoa trường, cơ hồ qua trong dây lát liền vọt tới ít men nhóm bên người, sau đó mở ra loạn quyền đả chết lão sư phụ vây công chi thế. Mặc dù ít men nhóm rất mạnh, nhưng đều là siêu năng lực mạnh, tố chất thân thể Họ vợ gìn là một cái điển hình đại biểu, nhưng mà hắn bây giờ bị đình tại lên động đậy không được, căn bản không cách nào đi trợ giúp những người khác, cho tới Hitman cận chiến lực lượng nghiêm trọng không đủ, trực tiếp bị hoạt thi nhóm cho vây quanh, sau đó chỉ có thể vào hành phòng ngự, phản kích cái gì cơ hộ khó mà làm đến. Bởi vì là ngoại trừ hoạt thi bên ngoài, vợ là Tam Thế cũng đang không ngừng dùng đâm xuyên công kích Hitman nhóm, để bọn hắn căn bản là không có cách yên tâm dùng siêu năng lực công kích hoạt thi. Tự nhiên là không cách nào đơn giản đem lực lượng so với người bình thường còn lớn hơn, tốc độ so với người bình thường còn nhanh hoạt thi giải quyết. Trong lúc nhất thời, ít men nhóm tình huống nguy hiểm. Ở trong quá trình này, hoạt thi nhóm có một ít cung hướng về ít trường học chạy đi, mà công kích phương hướng, vậy mà liền là ít trường học lao sư cùng các học sinh tị nạn địa phương. Mặc dù không có bất kỳ cái gì máy thăm dò, nhưng là đối với sinh mạng cảm giác khiến cái này hoạt thi có thể so tinh nhuệ hiện đại hóa bộ đội chính xác hơn tìm tới người sống mà làm là người chết bọn hắn, bản năng đối tất cả người sống đều tràn đầy ghen tị và địch ý, dù là vợ lặt tam thế không hạ mệnh lệnh, bọn chúng cũng hội bản năng hướng người sống phát động công kích. Đen chứng mặn trước tiên thông qua trên trời máy không người lái đập tới hoặc thi nhóm phóng tới ít trường học sự tỉnh lập tức biến sắc, hỏng bét, hoặc thi đi tập kích tị nạn người, lập tức nhường bộ đội tác chiến đi chặn đường bọn hắn, tuyệt đối không thể để bọn chúng. Ách! Lời còn chưa nói hết, đen chứng mặn liền chuyển biến vì kinh ngạc bởi vì là những cái kia tới gần trường học hoạt thi bên trong, đột nhiên tuôn ra tấn mãnh hửng hực hỏa diễm, đem cái kia phiến hoạt thi trong nháy mắt đốt vệ, đồng thời lấy kinh khủng thế lực trong nháy mắt liền đốt thành hồi tẫn. Bất thình lình hỏa diễm bộc phát, nhường đen chứng mạn kinh ngạc không thôi, vô ý thức liền nhận là là cái nào đó ít men xuất thủ, nhưng rất nhanh hắn phát hiện ít men nhóm bị bao quanh căn bản không có xuất thủ cơ hội, như vậy là có ai ra tay giúp đỡ sao? Đủ loại nghi vấn, Dương đen chứng mạn vạn phần không hiểu, mà đồng thời ở nơi này Đoàn kia trong ngọn lửa, một cái áo đỏ tóc bạc lạnh lùng nam tử đi ra, hắn cầm trong tay mặt trời quyền trượng chi thương, mặc dù lạnh lùng, toàn thân lại giống như tản ra mặt trời hào quang, mà cái kia hai con ngươi màu xanh bên trong, lộ ra là lang liệt chiến ý. Cái kia là... Cả nạ. Hắn không phải tại siêu nhân nơi đó sao? Làm sao tới nơi này? Đen trứng mặt biểu thị kinh ngạc, sau đó lại trong lòng vui mừng, dựa theo hẳn phân mộng kỳ lời nói đến nói, cá nạ là đỉnh cấp người hầu có được ở vào tất cả người hầu bên trong đều thuộc về đỉnh cấp một hàng chiến lược. Mặc dù không biết do cùng Vợ Lật Tam Thế so ra ai mạnh hơn, nhưng liền bức cách mà nói, Cả Nạ cũng sẽ không thua cho Vợ Lật Tam Thế. Với lại, Vợ Lật Tam Thế là trở thành hấp huyết quỷ hắc ám sinh vật, Cả Nạ nhưng là Thái Dương thần chi tử, tự nhiên hảo quang cùng hỏa diễm tồn tại, lý luận lên đối Vợ Lật Tam Thế có cường đại thuộc tính khắc chế. Loại tình huống này dưới, Cả Nạ đối Vợ Lật Tam Thế, phần thắng ứng nên khá cao mới đối. Nghĩ tới đây, đen chứng mạn yên tâm không ít mà hắn cũng là người quyết đoán, lúc này hạ lệnh nhường SHIELZ nhân viên tắc chiến đi người biến dị trường học, hỗ trợ bảo hộ người biến dị trường học học sinh cùng lao sư. Đương nhiên, chủ muốn bảo vệ vẫn là giác, phòng ngừa giác sẽ ra chuyện, nếu không siêu nhân hội bảo tẩu. Nói trở lại, bên này động tính náo phải lớn như vậy, siêu nhân làm sao còn chưa tới? Không lẽ hắn không biết rõ? Nên biết rõ hắn nhưng là có siêu cấp thính lực, mặc dù còn tại giai đoạn trưởng thành, nhưng nghe đến nửa cái nước Mỹ tình huống vẫn là không có vấn đề mà đại đều sẽ rời người biến dị trường học lại không xa. Lý luận lên siêu nhân sớm nên nghe được động tĩnh đồng thời chạy tới mới đúng. Làm sao hiện nay đến lại là cả nạ đâu? Siêu nhân đến cùng là thế nào? Đáp án là, siêu nhân gặp phải phiền thoái, tạm thời bị vây ở một chỗ ra không được, mặc dù lấy bản lãnh của hắn chỉ cần tốn hao một chút thời gian liền có thể chạy đến, nhưng tạm thời là không có cách nào, chỉ có thể nói đối thủ của hắn, những cái kia siêu cấp tội phạm luôn có thể nghĩ ra một chút dày vào siêu nhân biện pháp. Người biến dị trường học động tính, siêu nhân tự nhiên là thông qua siêu cấp thính lực nghe được, chỉ là hắn tạm thời ra không được, cũng không thể đi qua hỗ trợ. Nhưng là, cạn nạ lại ở bên ngoài, mà thông qua khế ước, hắn có thể trực tiếp liên hệ lên cạn nạ, cho nên liền dứt khoát những cạn nạ trước chạy tới người biến dị trường học, mà hắn thì tiếp tục suy nghĩ biện pháp chạy ra khốn cảnh, một khi thoát khốn, hắn cũng sẽ lập tức chạy qua đi. Cái này, liền là cạn nạ tại lúc này đột nhiên xuất hiện nguyên nhân, hắn tử sờ chỉ cơ động thủ không lâu. Liền tư đại đều sẽ xuất phát, bắt đầu chạy tới người biến dị trường học, cuối cùng tốn mười mấy phút chạy tới mục đích. Mười mấy phút chạy mấy trăm km, tốc độ này cũng không chậm. Chỉ là so với chính mình ngự chủ siêu nhân vậy chỉ cần muốn mấy chục giây liền có thể bay xong toàn bộ hành trình siêu cấp tốc độ, cả nạ biểu thị hắn kỳ thật rất rồi. Đương nhiên, đối với Lạt Tam Thế đến nói, cả nạ cái này cái gọi là đồng dạng, lại là hắn không chọc nổi thiên địch. Một giây nhớ ký yêu còn tiểu thuyết Internet, bản điện thoại di động đọc địa chỉ internet Chương 429, đen trứng mặt, cầu chớ mở bảo cụ. Cà nạ, là ngươi. À, là ta, đã lâu không gặp, vợ lặt các hạ, từ quan vị thời gian thần điện một trận chiến về sau, chúng ta đã trải qua thật lâu không lại thấy qua. Nghĩ không ra hướng ngươi bực này đại anh hùng, thế mà so hơn còn trước được triệu hoán với lại, là lấy thương binh chi thân. Ta chỉ là một cái bị bố thí anh hùng, xưng không lên đại anh hùng. Ha ha ha ha có lẽ trước kia ngươi là bị bố thí anh hùng. Nhưng ngươi cùng trả nì cùng một chỗ cứu vất nhân loại văn minh thời điểm, liền không lại là bị bố thí anh hùng. Có lẽ vậy, nhưng là, đối với chúng ta mà nói, tại cuối cùng của cuối cùng, không có thể cứu hạ trả nì, liền là thất bại không phải sao? Ừ, mặc dù hơn không rõ ràng quá trình cụ thể, nhưng đây là phản đối chỗ là, không phải các ngươi chi sai. Mặt trời nhỏ cuối cùng cho mặc, hắn không phải một cái người nói nhiều, cũng không phải một cái hội là chính mình giải vây người, lúc trước thất bại, vô luận có gì lý do. Cái kia đều là thất bại, chơ mắt nhìn xem ngự chủ bị tên khốn kiếp đánh lén đến chết, mà chính mình lại cái gì đều làm không được, hắn là vô luận như thế nào cũng không thể tha thứ chính mình. Mặc dù, ngay lúc đó mặt trời nhỏ đã trải qua trọng thương không dậy nổi, mắt thấy mặt trời nhỏ trầm mặt, đại công vợ lặt tam thế cũng không lại tiếp tục cái này chìm nặng đề, mà là chuyện nói, như vậy, cạn ạ, ngươi tới đây, là vì ngăn cản hơn sao? Ngay vậy, mặt trời nhỏ lắp đầu, một mặt bình tĩnh nói, không ta là vì tiêu diệt ngươi mà đến. Vợ là tam thế lập tức hiếp mắt lại, ngăn cản hắn cùng tiêu diệt hắn, cái kia là hai cái ý tứ, nếu như chỉ là vì ngăn cản hắn, hắn cho cả nạ mặt mũi hội chính mình tối lui, mà muốn tiêu diệt hắn, vậy liền không chết không thôi. Ngươi muốn cùng hơn phân ra sinh tử. Ấn, ta hiện nay ngự chủ, chán ghét ngươi dạng này người hầu, bởi vì là, ngươi giết rất nhiều người. a thì ra là thế, nguyên lai like ngươi hiện nay ngự chủ là cái vệ đạo sĩ sao? Còn thật là khiến người ta chán ghét ra hỏa, đã như vậy, cái kia ở đây phân ra thắng bại cũng chưa chắc không thể. Đang khi nói chuyện, vợ lặt tam thế đã nắm chặt mình xong đầu trường mâu, mà trên thân cũng tàn mát ra đỏ sầm sắc khí tức, cái này một hồi, tán phát chính là là ma lực của hắn. ca nạ thấy thế, cũng nắm chặt mình quyền trượng thần thương. Sau một khắc, ca nạ liền đầy đủ hiện ra có thể động thủ liền không bi bi tắc phòng, đột nhiên mắt phải đỏ lên, một đạo trùm sáng màu đỏ liền từ trong mắt của hắn bắn ra. Cái này là Ca nạ chiêu thức một trong, thông qua ma lực phong suất, đem viêm thuộc tính ma lực đánh trúng tại phần mắt, lại lợi dụng tầm mắt đem viêm chi ma lực lấy xạ tuyến phương thức đánh ra, uy lực thập phần cường đại, ánh sáng tuyến nhiệt độ cao thậm chí có thể trong nháy mắt buốc hơi rơi bị trực tiếp chúng đích nham thạch, mà xung quanh cũng hội bởi vì là nhiệt độ cao bị thiêu đốt cùng hòa tan. Vì thế, Ca nạ thậm chí còn nói ra quá 10 phần tự kỷ danh ngôn, thật anh hùng lấy mắt giết người. Vợ Lạc Tam Thế đã từng cùng Ca Na giao thủ qua. Tự nhiên biết rõ chiêu này uy lực, sợ dị hắn trước tiên lách mình tránh qua, tránh né công kích. Bất quá, rất nhanh Vở Lật Tam Thế liền phát hiện hắn tránh trốn là dư thừa, bởi vì là cả nạ căn bản không nghĩ tới công kích hắn, chỉ gặp cả nạ phần mắt ánh sáng tuyến từ tránh thoát Vở Lật Tam Thế bên người xẹt qua về sau, liền trực tiếp tại đầu chút hoạt thi trên thân đảo qua, trong nháy mắt đem những cái kia hoạt thi hoặc bốc hơi, hoặc nhóm lửa, chuẩn xác không sai quét sạch hơn phân nửa hoạt thi, mà bị vây công ít men nhóm cũng được cứu. Đối mặt loại tình huống này, ít men nhóm một trận kinh ngạc, lập tức nhẹ nhàng thở ra, đồng thời cảm kích nhìn một chút xa xa cạn nạ, đồng thời nội tâm cũng có chút tiểu hãy nấy, bởi vì là vừa rồi cạn nạ cùng vợ lặt tam thế tại lẫn nhau khuyên thuật trùng phùng ngôn ngữ lúc, bọn hắn còn tại đầu đen giao múng cạn nạ vì sao rảnh rỗi bì bì lại không ra tay giúp đỡ. Sau đó, liền nghe cạn nạ nói, các ngươi lui ra đi, người này giao cho ta. Nghe nói như thế, một đám ít men cũng không chần chờ Lập tức hướng về họ vợ gìn bên kia sông qua đi, chuẩn bị cứu được họ vợ gìn liền chạy đường. Trước đó giao thủ, Itman nhóm đã trải qua thể nghiệm được vợ lặt tam thế cường đại, đó là bọn họ không cách nào định nổi, với lại bọn hắn cũng sợ cùng những này hoạt thi đồng dạng, bị vợ lặt tam thế hút máu sau liền biến thành hoạt thi. Trọng yếu nhất là, Cana rõ ràng cùng vợ lặt tam thế nhận biết. Đồng thời có người bên ngoài không biết quan hệ, lại thêm lên vợ lặt tam thế tự hồ rất kiêng kỵ Cana, không chừng không phải là đối thủ của Cana. Bọn hắn cũng liền không nghĩ tới đi lên cản trở. Trước mắt chủ yếu nhất vẫn là đem họ vợ gìn cứu được, đồng thời bảo hộ trưởng học can toàn. ân tuyệt đối không phải sợ hai cái người hầu là quen biết cũ, nếu như bọn hắn nhúng tay không chừng hai cái người hầu cùng một chỗ hận hẳn nhóm. Ơn, tuyệt đối không phải. Cái này một hồi, vợ lạc tam thế cũng không có ngăn cản ít men nhóm, thậm chí quản đều không quản, bởi vì là cả nạ mới là đại địch của hắn. Sau đó, hai người chính thức độc thủ. Vợ lạc tam thế xuất công kích trước Hắn trực tiếp hóa là đèn xương đỏ khí, trong nháy mắt vọt tới ca nạ phía trước, chuẩn bị lợi dụng của chiến sĩ trước dài mang tới cường đại gân lực cùng ca nạ liều cận chiến, mà cái này cũng là hắn đối lên ca nạ duy nhất ưu thế. Đối với cái này, ca nạ liếc mắt liền nhìn ra ý nghĩ của đối phương, nhưng hắn không có tránh trốn cũng không có e ngại, mà là cầm trong tay thần thương chống chính diện. Mặc dù ca nạ gân lực không như vợ lạt tam thế, nhưng nhanh nhẹn cùng bền lại sẽ không thua đối phương, với lại. Hắn có được không quan võ nghệ cái này có kỹ năng, đây là cả nạ cường đại võ nghệ cụ hiền hóa, là sát thần võ nghệ. Loại này đẳng cấp võ nghệ ra chỉ dưới, khiến cho cả nạ năng lực cận chiến là nhất cấp cao nhất, toàn bộ người hầu hệ thống bên trong, so cả nạ võ nghệ cao hơn đều không có nhiều. Về phân vỡ lặt tam thế, võ nghệ mặc dù cũng rất mạnh, nhưng còn so không lên cả nạ, bất quá, hắn gia chỉ quần hóa dưới, gân lực cùng nhanh nhẹn còn có thể cao hơn, lại thêm lên bảo cụ máu tươi chuyển thừa là thường trú. Có thể nhường hắn có được đỉnh cấp hấp huyết quỷ bền bỉ cùng ngại bén, còn có như giã thú bản năng, sở dĩ đánh nhau về sau, hai người trong lúc nhất thời ngược lại liều mạng cái lực lượng ngang nhau. Người hầu ở giữa toàn lực toàn mở chiến đấu, tốc độ kia cùng lực phá hoại đều vượt xa phàm nhân, thậm chí đại bộ phận siêu năng giả đều khó mà so nghĩ ra, mà cái kia bạo phát đi ra, mỗi một lần di động cùng công kích đều có thể vượt qua tốc độ âm thanh tốc độ, càng là để cho người ta liền truy lên thân ảnh của hai người đều khó mà làm đến. Tì như hiện nay Hai người giao thủ về sau, đều không có nương tay, ngoại trừ phổ thông công kích bên ngoài, còn mang kỹ năng cùng ma lực công kích. Cả nạ là các loại viêm thuộc tính công kích bộc phát, rất nhiều công kích đều mang hỏa diễm, ngẫu nhiên còn có thể đánh ra viêm bạo hiệu quả. Mà vỡ lặt tam thế là không ngừng thả ra màu đen đâm xuyên, ngẫu nhiên trực tiếp đưa tay từ trong tay thả ra ma lực ngưng tụ màu đen lưới kiếm tiến hành cận chiến tập kích. Cái kia chiến đấu kịch liệt, tại những người khác. Chủ yếu là thông qua máy không người lái quan sát SHIELZ -E nhân viên nhìn phải mắt trừng tróng ốc, bởi vì là trận chiến đấu này trình độ kích liệt, thậm chí đã vượt qua lúc trước ản Phật Dục Mộng Kỳ cùng dâu xanh lẹt chiến đấu. Cuộc chiến đấu kia, ngoại trừ cuối cùng ản Phật Dục Mộng Kỳ thả thể ước pháo bảo cụ bên ngoài, lúc khác đều là đơn phương các loại chặt hải ma, làm sao có thể so phải lên trước mắt loại này có vẻ như thế lực ngang nhau hai đại anh linh đại chiến A. SHIELZ -E người thậm chí không cách nào thấy rõ thân ảnh của hai người. Cơ bản lên liền là các loại nhìn thấy đỏ lên tối sầm hai cái quang ảnh không ngừng trùng kích, xuyên qua cùng di động, sau đó mỗi lần trùng kích đều mang đến các loại quanh sát, nương theo lấy hỏa diễm, vỡ vụn đâm xuyên cùng âm bạo, chân chính ý nghĩa lên đem người hầu chi chiến trình độ kịch liệt hiện ra đi ra. Hai người cơ hồ chỉ dùng thời gian rất ngắn, liền từ trường học đánh ra đến bên ngoài, cũng nhiều thua thiệt người biến dị trường học tại vùng ngoại thành, đồng thời chung quanh đã đã bị SHIELD sớm quét sạch. Nếu không hai người chiến đấu không phải phải dẫn tới thương vong không nhỏ. Lại là như thế, cái kêu đại chiến kịch liệt, cũng là làm người ta kinh ngạc run sợ. Giáo sư ít cùng đèn chứng mặn đều từ đáy lòng may mắn sớm để cho người ta rút lui. Nếu bị cuốn vào chiến đấu như vậy, bọn hắn nhiều người hơn nữa cũng không đủ chết. Bất quá mặc dù vợ là tam thế tạm thời bị kiềm chế, đèn chứng mặn cũng là lo lắng không thể. Bởi vì là hai người cũng còn không giải phóng bảo cụ, hắn nhưng là biết đến, bảo cụ mới là anh linh nhóm chân chính hỏa lực nặng chuyển vận Nếu như cả nạ cùng vợ Lật Tam Thế Bảo Cụ là thuộc về phạm vi lớn vi phạm, dù là chỉ có án Phư Dập Ngộng kỳ thể ước thắng lợi chi kiếm một nửa uy lực, cũng đủ dẫn phát bản địa đại tai nạn. Nên biết rõ, lúc trước gạn Phư Dập Ngộng kỳ đánh tan hải ma cùng dâu xanh thể ước áo, nhưng là đem uy lực tập trung đến hướng lên trời lên đánh, mà lại là như thế, cũng hình thành một cái mấy chục cây số bên ngoài đều có thể nhìn thấy trùng thiên trùng sáng, uy lực có thể so một viên chiến thuật đạn hạt nhân. Chiến thuật đạn hạt nhân, dù là uy lực suy yếu một nửa Cái kia cũng đạn hạt nhân a. Sở dĩ hiện nay đen chứng mạn chỉ hy vọng hai người không nên đánh phải giải phóng bảo cụ, không phải chuyện này thật không có cách nào thu chạng, trước đó chặn đánh sở chỉ cờ một phương. cái kia đều là dự đoán chuẩn bị kỹ càng, vi phạm phạm vi rất nhỏ, cũng không cần lo lắng. Nhưng là hiện nay anh linh đại chiến, lại là khống chế không nổi vi phạm phạm vi, đen chứng mạn dùng bản chân đều có thể nghi đến, nếu như anh linh nhóm giải phóng bảo cụ, như vậy ngày mai tất nhiên sẽ xuất hiện một cái dẫn bạo thế giới đầu để tin tức. Dù sao, nơi này không phải là rộng ít người Tây Bộ, mà là toàn nước Mỹ nhân khẩu nhiều nhất New York Châu. Mặc dù nơi đây là New York Châu xa xôi địa khu uy triệt từ đặc quận, có thể cái kia cũng là New York Châu phàm vì New York nhân dân muốn xem đến bảo cụ lúc buộc phát hiện ra hào quang, quả thực quá dễ dàng. Nghĩ đến nơi này, đen trứng mặn không khỏi sông Hiệu nói, Hiệu đặc công, bèn giật gỗng nữ sĩ còn bao lâu mới có thể đổi tới. Hiệu nghe vậy nhìn hạ thời gian, đại khái còn muốn chừng một phút, một phút đồng hồ sau hy vọng còn kịp a. Nhưng mà, đen chứng mãn hy vọng thất bại, bởi vì là đúng lúc này, Ca nạ đột nhiên thả người bay đến trên trời, làm là Thái Dương thần chi tử hắn là có được năng lực phi hành, đồng thời tại phi thiên về sau, đưa tay liền đến một chiêu bảo cụ giải phóng. Phạm Thiên Nha, nguyện rửa ta thân. Trong nháy mắt đó, cực hạn ma lực bộ phát, dung nhập Ca nạ trong tay quyền trượng thần thương bên trong, nhường quyền trượng thần thương gas hừng hực liệt hỏa, mà hắn cũng sau đó một khắc đem thần thương ném mạnh ra ngoài. Cái này là A cấp đối nước bảo cụ. Thần thương tốc độ phi hành cực nhanh, cơ hổ qua trong giây lát đã đến vợ lạt tam thế phía trước, mà vợ lạt tam thế có thể làm, liền là hét lớn một tiếng, toàn lực trước người thả ra rất nhiều đâm xuyên, hình thành đâm xuyên tạo thành vách tưởng, đồng thời toàn lực dẫn động chính mình đối tự thân bảo cụ máu tươi truyền thừa, mong đợi hấp huyết quỷ hóa cường đại sinh mệnh lực, có thể nhường hắn kháng hạ một cách này. Bùm ba. To lớn bạo tạc, nương theo lấy hừng hược hỏa diễm bay lên. Trong nháy mắt liền bốc hơi cái kia mảnh đất khu phương viên 100m mặt đất, đồng thời nhường quanh mình cũng cấp tốc hóa là dung nhàm chi địa. Một giây nhớ ký yêu còn tiểu thuyết internet, bản điện thoại di động đọc địa chỉ internet. Chương 430, sở chỉ cờ không thảm. Đen trứng mạn biểu thị có câu mở mở tờ, hiện nay liền muốn giảng. Nhìn xem cái kia bay lên hừng hực bạo tạc, đen trứng mạn nội tâm là sụp đổ, như thế bành kích, mặc dù phạm vi nổ đồng thời không coi là quá lớn, đại khái liền là một phát đại đương lượng đạn đả uy lực xa không đến đầu đạn hạt nhân cấp bậc Nhưng là, cái kia phiến địa khu nhiệt độ quá cao, SHIELZ các chuyên gia thông qua giám sát quan sát, phát hiện hạch tâm bạo tạc điểm trong nháy mắt nhiệt độ đạt đến 100.000 độ trở lên, cho tới trong nháy mắt bốc hơi một miếng đất lớn bề ngoài, kế tiếp chung quanh cũng bởi vì là nhiệt độ cao hỏa tan cùng thiêu đốt, cuối cùng dẫn đến cái kia mảnh đất khu đường kính 300m phạm vi đều biến thành dung nham chi địa, bên ngoài cũng là bốc cháy lên hừng hực liệt hỏa, các loại cây cối thực vật toàn bộ bị nổ tung trùng kích thổi ngược lại hoặc bị bỏng. Hiện nay cái kia mảnh đất khu, đã biến thành một mảnh xích hồng, nếu không có cả nạ cùng vợ lạc tam thế đã trải qua rời người biến dị trường học có tiếp cận một cây số khoảng cách lời nói, đoán chừng người biến dị trường học tại một kích này hạ cũng muốn trực tiếp gờ gờ rơi. Người biến dị trong trường học, một đám ít men há hốc miệng nhìn xem cái kia phiến phạm vi nổ, toàn bộ đều là một bộ phản phất bị người tại đầu lên nện cho một tí mộng bức dạng. Trong đó bị cứu được họ vợ gìn lúc đầu ngậm điếu si gà chuẩn bị quất một đợn trang cái bước, kết quả tình huống dưới mắt, nhường hắn si gà trực tiếp rất xuống lên đều không biết rõ. Tốt sau khi, xịt si lọc đầu đen rau mùng nói, lọc gẳng, ta cảm thấy cho ngươi không có tiếp tục xông đi lên là một cái lựa chọn sáng suốt. Họ vợ gìn nghe vậy ra mặt co lại, sau đó phản đầu đen rau muống, Scott nói thật giống như ngươi không nghĩ tôi muốn đi đồng dạng, nói thật, đều là trong mắt tỏa ánh sáng tuyến, ngươi không ngừng không như đại đều sẽ cái kia liền vị này chỉ có một con mắt sáng lên đều so bất quá. Lời này trong nháy mắt nghẹn phải xịt lọc không pháp khác nói, sau đó lại thọt một câu, chí ít công kích của ta còn có chút hiệu, lời của người, đi lên liền trực tiếp bị bốc hơi, cái gì tự lành năng lực đều vô dụng. Vọ vợ gìn, nói hay lắm có đạo lý, hắn vậy mà không nói gì lấy đối. Ít lẫn nhau đậu đen rau muống tạm thời không lấy, tại bạo tạc địa phương, theo bảo cụ hành tạc chi lực suy yếu, vợ lặt tam thế nhảy ra dung nham phạm vi Hiện nay vợ lặt tam thế nhìn qua rất chật vật, cả người đều đang bước khói, trên mặt cũng có một chút màu đen hun khói, nhìn qua giống là vừa vặn từ than đá trận đi ra đồng dạng, một điểm trước đó ưu nhã cùng quý khí đều tìm không ra tới. Bất quá, ỷ vào trước đó toàn lực phòng ngự cùng hấp huyết quỷ đại công thể chất, hắn mặc dù chật vật, nhưng tổn thương phải không nặng, đồng thời thương thế đang nhanh chóng khép lại, chắc hẳn không được bao lâu liền có thể thương thế khỏi hẳn Trên bầu trời cả nạ thấy thế, than thở nói ra, thật sự không hổ là người đây Trực diện ta bảo cụ lại không có nhận đến tổn thương gì, xem ra, muốn đem ngươi đánh bại, còn cần tốn hao một chút khí lực. Vợ lạc tam thế lãnh hừ một tiếng, không có trả lời, nhưng là nội tâm lại tại đang nghĩ nên như thế nào hứng đối ca nạ, mặc dù mới giao thủ không bao lâu, nhưng hắn đã minh bạch, chính mình cùng ca nạ chênh lệch không phải một chút điểm, đánh xuống hắn chỉ có phát nhai một đường. Giảng thật, mặc dù vợ lạc tam thế không sợ chết, nhưng không đại biểu hắn muốn chết. Càng là hiện nay chết đi sau không phải trở về anh linh điện cái kia mỏ cá nơi tốt, mà là trở về không biết rõ rơi xuống ở chỗ nào linh cơ bên trong. Loại tình huống này dưới, nếu như có thể mà nói, vợ lặt tam thế thật không muốn cứ như vậy gờ gờ. Nhưng cả nạ rõ ràng không giống vợ lặt tam thế chạy trốn, hắn hiện nay ngự chủ là một vị chính nghĩa anh hùng, với lại cùng những cái kia dù sao cũng hơi suy yếu cùng hắc gám anh hùng khác biệt, siêu nhân là một cái trong ngoài như một người tốt hán phẩm cách thậm chí nhường cả nạ đều cảm thấy tự ti mặc cảm tình trạng. Cả nạ có được người nghèo chi kiến thức cái này có kỹ năng, có thể nhìn xuyên đối phương tính cách cùng thuộc tính, cũng sẽ không bị ngôn ngữ lên biện bạch, lừa gạt chỗ lừa gạt, nhưng tương tự chính mình cũng sẽ không nói hư giả ngôn ngữ. dùng tương đối thẳng quan lời nói đến nói, cả nạ không biết nói chuyện, đồng thời lại nói đặc biệt thẳng, dễ dàng đắc tội với người, cũng bởi vì như thế, cả nạ cũng không thích nói chuyện, là cái không nói nhiều người. Nhưng mà... Tại cùng siêu nhân trung đụng thời điểm cả nã lời nói dần dần trở nên nhiều hơn bởi vì là siêu nhân cũng là đối xử mọi người lấy thành người hiền lành đồng thời sẽ không đối người bên cạnh nói láo mặc dù nội tâm có một số việc hội dấu diếm cũng sẽ có chút bí mật nhỏ nhưng cho dù bị cả nạ nói thẳng vạch Trần hắn cũng liền là có chút thẹn thùng cùng xấu hổ cũng không lại bởi vậy sinh khí ngược lại hội ấm áp nhân tâm mà cười cười mở một chút không ảnh hưởng toàn cục cho đùa đầy đủ triển hiện siêu cấp ấm năm có nhân cách bị lực loại tình huống ngày dưới Cả nạ cùng siêu nhân hữu nghị phi tốc tăng trưởng, mà cả nạ cũng khắc sâu minh bài đến, siêu nhân vị này ngự chủ là hắn từ trước tới nay gặp qua cùng nhau tính tốt nhất ngự chủ, đoán chừng về sau đều sẽ không lại gặp được dạng này ngự chủ. Mặc dù trước kia vì cứu vớt người lý, cùng trả nỉ dây leo hoàn lập hương ký kết qua khế ước, trở thành đối phương người hầu, mà đối phương cũng là một vị tốt ngự chủ, nhưng chủ yếu vẫn là tại cứu vớt người lý đại nghĩa trước mặt bắt tay hợp tác, cùng nhau tính lên cũng không tính tốt bao nhiêu. Cái gì? Giang buộc đầy thật có lỗi hiện thực không phải trò chơi không có khả năng cùng một chỗ đánh mấy cuộc chiến đấu có được chính mình truyền kỳ cố sự đồng thời đã trải qua rất nhiều thần thoại cùng trong truyền thuyết anh hùng liền đối ngươi thẳng thắn gặp nhau đem ngươi trở thành biết tâm đồng bạn. bạnống chi ngay lúc đó trả nhì một mực vội vội vàng vàng vội vàng khắp nơi cứu vứ thế giới Làm sao có thời giờ cùng anh Linh nhóm chậm dai trò chuyện nhân sinh đảm lý tưởng tăng độ yêu thích ta lại không phải thế giới trò chơi Tóm lại liền cùng nhau tính mà nói Cá cả Nạ cảm giác phải người tốt nhất, liền là hiện nay ngự chủ siêu nhân. 3 tháng ở chung, nhờ Cá Nạ cùng siêu nhân thành lập thật sâu tin cậy quan hệ, nếu như có thể mà nói, cả Nạ thật nghĩ một mực tiếp tục như vậy. Sở Dĩ, tại làm sự tình lên, cả Nạ cũng khắp nơi từ siêu nhân lập trận cân nhắc, đối với vợ Lật Tam Thế loại này ác hệ anh linh, trước kia hắn đồng thời không có cảm giác gì, mà hắn hiện tại liền giống như siêu nhân, là chẳng ghét, Sở Dĩ hắn quyết định đem vợ Lật Tam Thế tiêu diệt. Không phải vì chính mình mà là là mình ngự chủ siêu nhân. Cái này là ngự chủ chán ghét ra hỏa, sở dĩ ta nhất định phải tiêu diệt hắn, không thể nhường ngự chủ thất vọng. ân trở lên liền là cá nạ duy nhất ý nghĩ, thật là đầy trong đầu siêu nhân đâu. Sau đó, cá nạ lần nữa hướng vợ lạt tam thế phát động công kích, người sau lập tức ứng đúng, lần này, vợ lạt tam thế bị hoàn toàn chế trụ, căn bản không có bao nhiêu năng lực chống cự. Đối mặt loại tình huống này, đen trứng mặn mặc dù xoắn suýt cá nạ đánh ra một mảnh dung khu vực Lại cũng nhẹ nhàng thở ra, bởi vì là vợ lặt tam thế cái này nguy hiểm người hầu coi là có thể giải quyết hết. Về phần đến tiếp sau cục diện rối rắm. Được rồi, đến lúc đó đem loa nước ném cho sở chỉ cờ A. Ngược lại chuyện tối nay cũng là sở chỉ cờ đưa tới. Giờ này khác này, sở chỉ cờ chính đầy tâm tức giận rút lui bên trong, mà bên kia người hầu chi chiến. Hắn là căn bản liền không tâm tư để ý tới. Hắn hiện nay phiền thoái nhất, vẫn là tiếp xuống nhất định phải đối mặt Tổng thống lửa giận Đêm nay hành động phát ngai. Vô luận ra sao lý do, thất bại đều là không thể phủ nhận, hắn hoàn toàn có lý do tin tưởng, chính mình đại phiền phải tới. Trọng yếu nhất là, đã SHIELZ cùng người biến dị trường học liên thủ, vậy khẳng định sẽ không cứ như vậy vương tha chính mình, càng là những cái kêu người biến dị tập trung, khẳng định sẽ tới làm phiền mình. Nghĩ tới những thứ này phiền tâm sự, sờ chỉ cỡ quyết định, lập tức chạy hồi chính mình tại Canada trụ sở bí mật bên trong, trước trốn một hồi ngọn gió lại nói bằng không đợi những cái kia người biến dị tạm trùng tìm tới cửa, hắn nhất định phải chết. Còn có cái kia đột nhiên xuất hiện đối hắn người đại sát đặc sát biến dị người, mặc dù không biết rõ có phải hay không người biến dị, nhưng hiển nhiên đối với hắn rất không hữu hảo, hắn sợ ra hỏa này cũng tới tìm phiền toái với mình, sợ dĩ chạy trốn liền là nhất định. Cứ như vậy, sợ chỉ cờ quyết định đường chạy, mà chuyện của hắn, tự nhiên có ít men đi giải quyết, ngược lại cũng cùng những người khác không có quan hệ gì. trước mắt trọng yếu nhất vẫn là cà nạ cùng vợ Lạt Tam Thế ở giữa chiến đấu. Lúc này, vợ Lạt Tam Thế đã giải thả chính mình một kiện khắc công kích bảo cụ, máu nhuộm vương quỷ. Cái này là một cái đối với người bảo cụ, không có cà nạ mạnh như vậy, chỉ có C đẳng cấp, nhưng lại là phi thường phù hợp tập kích, trong nháy mắt liền có thể phát động. Phát động về sau, đem trong cơ thể tạo ra đâm xuyên chi cái quọc bắn ra, liền hắn chất liệu mà nói trừ đầu gỗ bên ngoài vẫn còn có xương, thịt, ảnh, lông tóc các loại. Phàm là là nằm ở trong tầm bắn đồ vật liền có thể đem hắn nạp cho mình dùng, biến thành là cái cọc. Sở dĩ, làm vỡ lặt là tam thế phát động về sau, chính ở trước mặt hắn chỉ có không đến 3 m khoảng cách cả nạ không có thể tránh mở, lập tức liền bị đánh trúng, sau đó trong nháy mắt đánh bay ra ngoài, hung hăng đánh xuống mặt đất, để mặt đất mảng lớn băng liệt, khơi dậy quần quận bùi mù. Nhìn thấy một màn này, quan sát đen trứng mặn cùng SHIELZ nhân viên đều là trong lòng giận mình. Chỉ xem doanh kích bọn hắn liền biết rõ một chiêu này vì lực rất lớn, bị trực tiếp đánh trúng cả nạ chỉ sợ giữ nhiều lành ít. Chỉ có hưu, nàng đột nhiên mở miệng nói, cục trường, cả nạ khả năng không có việc gì. Đen trứng mặt như như mày, người làm sao biết đạo hắn không có việc gì. Hưu dơ lên trong tay như cũ là gỗ trong trò chơi điện thoại, phía trên biểu hiện ra cả nạ tài liệu cá nhân, cả nạ bảo cụ bên trong, có một kiện kêu trời vòng nhà, hóa thành áo giáp, là một kiện cấp thá cường lực bảo cụ. Liền là cả nạ trên người Hoàng Kim Khải, có thể đối cấp A trở xuống công kích trên phạm vi lớn suy yếu, đại công bảo cụ chỉ có C cấp bậc là không có cách nào nhường cả nạ thụ bao nhiêu tổn thương. Đen chứng mặn nghe cái này cái gì cấp A C cấp xưng hô mặt ngoài lên vững như láo cẩu, kỳ thực nội tâm một mặt một bức bởi vì hắn hoàn toàn không hiểu rõ. Lắc đầu, đen chứng mặn cảm giác phải quay đầu phải đem cái này gọi gỗ trò chơi hảo hảo nghiên cứu một tí, vừa vặn hắn quất đến không ít tốt tạp. Nghiên cứu trò chơi này hẳn là rất dễ dàng mới đúng chứ. Đúng lúc này, hưu đột nhiên phát hiện cái gì, trừng lớn hai mắt bật thốt lên nói, làm sao có thể. Nàng vậy mà là chân thật tồn tại. Hiêu cái này nhất kinh nhất xạ dáng vẻ nhường đen trứng mặn sương sở, không khỏi những mày nói, hưu đặc công, ngươi đang kinh ngạc cái gì. Hưu ý thức được sự thất thố của mình, vội vàng thu thập biểu lộ đồng thời chỉ vào một cái máy không người lái đập tới màn ảnh nói, trưởng quan, mời xem nơi đó. Thuận Hiêu chỉ phương hướng. Đen chứng mặn thấy được một danh thân mặc tây trang màu đen, có một đầu màu quýt mái tóc người phương đông thiếu nữ đang cắm eo đứng tại cả nạ cùng vợ lặt tam thế chiến trận cách đó không xa. Đồng thời, cả nạ cùng vợ lặt tam thế cũng phát hiện thiếu nữ tồn tại, đồng thời tựa hồ nhận biết thiếu nữ, đều đình chỉ đánh nhau, đồng thời lộ ra không thể tưởng tượng nổi kinh ngạc biểu lộ. Một giây nhớ ký yêu còn tiểu thuyết Internet, bản điện thoại di động đọc địa chỉ Internet. Chương 431, ma thần vương phủ gì mà giữ như xù nói Cả nạ không có việc gì, muốn chân chính trọng thương hắn, tối thiểu phải dùng cấp 2 trở lên bảo cụ hoành kích mới hành, bằng không mà nói, mà khác công kích đối với hắn đến nói nhiều nhất cũng chỉ là có chút tổn thương, đủ không lên nguy hiểm. Chính yếu nhất là, cả nạ ngự chủ siêu nhân có thể cung ứng ma lực nhiều lắm, nhất là là buổi sáng, cái kia cơ hội là vô hạn, mà buổi tối, cái kia cũng là S cấp tiêu chuẩn ma lực cung ứng, hắn căn bản cũng không cần lo lắng ma lực tiêu hao vấn đề, bị thương nhẹ trực tiếp dùng ma lực khôi phục liền hành. Sở dĩ, cả nạ trực tiếp từ lúc đi ra trong hố lớn bọn ra, tiếp tục cầm trong tay thái dương thần thương mánh đuổi vỡ lạt tam thế, nhường vợ lạt ba trợ lớn trong lòng phát khổ, khát sâu minh bạch chính mình gặp được thiên địch. Nhưng không đợi hai người tái chiến ba trăm hiệp, hai người lại đồng thời trong lòng một lùi, cảm giác có một cái tồn tại cảm cực kỳ mãnh liệt, lại khí tức hết sức quen thuộc người xuất hiện, để bọn hắn ăn ý dừng tay đồng thời kéo mở hơn 30 mươi em mở khoảng cách, tiếp lấy đồng loạt hướng về cảm ứng được phương hướng nhìn đã qua. đợi nhìn thấy về sau Hai người cũng không khỏi trừng lớn hai mắt, bởi vì là đứng ở nơi đó là một danh thân mặc tây phục tóc màu quả quyết thiếu nữ, một danh bản đáng chết tại quan vị thời gian trong thần điện thiếu nữ, cũng là cứu vất nhân lý anh hùng. Chà nghi ngự chủ, Fujima Jisuka. Jisuka nữ sĩ. Ngự. Fujima Jisuka tiểu thư Vợ là tam thế cùng cả nạ tuần tự nói ra, mà Fujima Jisuka, cũng liền là Jisuka mộng kỳ hơi hơi cười một tiếng, mở miệng nói ra, đã lâu không gặp, cả nạ. Đại công các hạ, từ lần trước quan vị thời gian thần điện sau khi tách ra, đã trải qua có một đoạn thời gian rất dài không gặp a Nghe nói như thế, cả nạ trên mặt lộ ra ấy náy cùng tự trách thần sắc, hiển nhiên không cách nào tiêu tan chính mình không thể tại thời khắc mấu chốt bảo vệ tốt trước ngự chủ, mà vợ lặt tam thế ngược lại bình tĩnh, bởi vì là khi đó hắn sớm liền trở về anh linh điện. Lập tức, vợ lặt tam thế liền nói, rất vinh hạnh có thể cùng ngươi lại lần gặp gỡ cứu vất nhân lý người, nhân loại từ trước tới nay vĩ đại nhất ngự chủ. Ngươi bình an vô sự, ta cảm giác sâu sắc vui mừng. Giê-xu ca mộng kỳ, nha, đại công có thể nói lời này, ta cũng thật cao hứng, như vậy, đại công ngươi hiện nay hẳn là không có ngự chủ a Muốn hay không cùng ta ký kết khế được à? Ngay vậy, cả nạ cùng vợ lặt tam thế đều là sưng sở, lập tức, người sau hiếp hiếp mắt nói, à. Thật là hiếm lạ, Giê-xu ca nữ sĩ ngươi không phải đối ác thuộc tính người hầu kính nhi viễn chi sao? Làm sao bây giờ lại đối ta cái này hốn độn ác người hầu cảm thấy hương thú? Di sù cao mộng kỳ bình tĩnh biểu thị, cái kia lúc trước, người tổng là sẽ trưởng thành nhà, đại công, ngươi không cũng như thế sao? Làm là cơ đốc giáo chi thuận người thành tín nhất tín đồ người lại bởi vì làm hậu thế nói xấu, thành một cái vô tội quái vật Lời nói này coi là chạm đến vợ lặt tam thế nội tâm trố mẫn cảm, nhường sắc mặt của hắn trầm xuống, nhưng là, hắn cũng không phát tác mà là cười lạnh dùng cái kia song âm trầm con mắt nhìn chằm chằm Jisu ca ngộng kỳ nói, lời này nói được rất có đạo lý, như vậy, Jisu cả nữ sĩ, ngươi cũng biết đạo ta đã là quái vật, càng là cuồng chiến sĩ trước giai quái vật, tự nhiên có được điên cuồng ý niệm, dù là là ngự chủ, ta cũng sớm muốn hội khống chế không nổi chính mình, bị cuồng hóa cùng hấp huyết quỷ bản. Năng chỗ chi phối, khát vọng hút ngự chủ máu tươi, mặc dù như thế, ngươi cũng muốn ta ký kết khế ước sao? Jisu ca ngộng kỳ miệng cười một tiếng, Hơi hơi nghiêng đầu chống nạnh, vẻ mặt mang theo tà mị cùng từng tia từng tia ngông cùng nói ra, làm được, ngươi đại khái có thể thử một chút, đại công, nếu như, ngươi nhận là chính mình có thể tại ma thần vương lực lượng phía trước tập kích ta. Nghe nói như thế, cả nạ cùng vợ lặt tam thế đều là sức sở, cả nạ người nghèo chi kiến thức kỹ năng nhường hắn trực tiếp từ dịt sủ cả mộng kỳ trong lời nói nghe được rất khủng bố đồ vật, lập tức kìm lòng không được nói, phụ gì ma giữ tiểu thương, ngài nói ma thần vương lực lượng, đến cùng là... Ấn... Mặc dù có loại này có thể khám phá hoang nôn năng lực, nhưng là đối mặt dịch sủ cả mộng kỳ tên nhân loại này hốn độn ác điển hình, tay xé quan vị người hầu máy nhân, cả nạ cũng liền có thể nhìn thấy dịch sủ cả ngộng kỳ nguyện ý nhường hắn nhìn đồ và tôi Theo cả nạ vấn đề lối ra, vợ lặt tam thế dựng lên lỗ thai, SHIELZ bên trong, thông qua máy không người lái giám sát đen chứng mặt bọn người, cũng lợi dụng máy không người lái lên hắc hoa kỳ máy nghe trộm coi như rõ ràng nghe được dịch sủ cả mộng kỳ cùng người hầu nhóm đối thoại đều là đầy tâm tính thiện lương kỳ. Nhất là là Hưu cái này đem gồm một đường chơi đến bây giờ, trong trò chơi đã trải qua khai phong đến trường 04, nội dung cốt truyện, ở bên trong, số môn vương cùng 72 trụ ma thần nội dung đã trải qua để lộ ra đến, nhưng đến tiếp sau sự tình còn không biết rõ, tỉ như ma thần vương xưng hô thế này, Hưu liền là lần đầu tiên nghe được. Chuyện của tôi lốt nét. Sau đó, Jisoo ca mộng kỳ trả lời, nhưng lại là một loại hỏi lại, Kana, ngươi cảm giác được tại loại tình huống kia k Thân vì nhân loại phủ gì mà cả có thể còn sống sót sao? ca nạ trầm mặc, cái này còn phải hỏi sao? Nhân loại không có khả năng tại loại tình huống kia dưới còn sống. Zizuka tiếp tục nói, đúng vậy, nhân loại là có cực hạn Tại cứu vất nhân lý tuế nguyện bên trong, ta đã trải qua ý thức được điểm này, mà tại thời khắc cuối cùng, ta rốt cuộc minh bạch, muốn đột phá cực hạn chỉ có siêu việt nhân loại. Sở dĩ, ngươi làm cái gì? Rất đơn giản, ta không làm người rồi. Jisù ca mộng kỳ nâng lên tay phải của mình, hắn ngón tay chi lên, năm mai chiếc nhẫn màu vàng nóng tại trong buổi tối vậy mà tản ra ánh sáng, tập trung nhìn vào, không ngừng tay phải, hắn tay trái cũng mang theo năm mai chiếc nhẫn màu vàng nóng Thấy rõ những chiếc nhẫn kia, cả nạ cùng vợ lặt tam thế đều là con ngươi co rụt lại, sau đó cả nạ không khỏi nghẹn nào nói, cái kia là... Sô lộ môn mời giới. Cái kia không phải ma thuật vương thần khí sao. Vì cái gì ngươi hội mang trong tay? Không đúng cái kia là trời cao ban cho Solomon chiếc nhẫn, những người khác mang lên liền lại nhận nguyền rủa mới đúng, phù gì ma giữ tiểu thư người đến cùng là Jisù cao mộng kỳ trầm rãi cầm nắm tay phải, dùng lạnh nhạt giọng điệu nói, không sai, ngoại trừ Solomon bên ngoài, mặc khác mang lên mười giới người, đều lại nhận nguyền rủa Nhưng là đây, can à, Solomon, rô man bác sĩ hắn đã chết, hắn hy sinh chính mình, hủy diệt ma thần vương gỗ ẹ e điểm này, người ứng nên rất rõ ràng à. Mà bởi vì hắn hy sinh Mười giới đã trải qua ở vào vô chủ trạng thái. Đương nhiên, cái này cũng không đại biểu ta có thể sử dụng, sở dĩ có thể mang lên những này chiếc nhẫn, cũng rất đơn giản à, can à, vẹn vẹn là bởi vì là nhân vương gồ ẹ tỷ ạ. Nhân vương gồ ẹ tỷ ạ? Đúng, là nhân vương, mà không phải ma thần vương. Dì Sù ca mộng kỳ thần tình thẳng nhiên, phản phất đang nhớ lại cái gì, gồ ẹ tỷ ạ làm là ma thần vương sau khi chết, hắn lại bởi vì là đã mất đi vĩnh sinh bất tử. Sở dĩ tại thời khắc cuối cùng hiểu nhân loại, đã tới cho đến tận này gỗ ẹ tì ạ chỗ không thể đến siêu việt xô vương hiền vương độ cao. Không còn như cho đến tận này mà thần vương như vậy, vẹn vẹn tùy theo hình như tức giận phẫn ứt bực này xúc động tình cảm khu động, mà là có được người chỗ chung có hỉ nộ ai ố, đã khai ngộ trạng thái, mà cái này một trạng thái, liền là nhân vương, nhân vương gỗ ẹ tì ạ. Làm là nhân vương hắn, có được sử dụng xô lô môn giới tư cách, dù là, tính mạng của hắn chỉ còn lại ngắn ngủi 5 phút đồng hồ Nghe được fan này phản phất đang kể chuyện cũ, thông minh cả nạ cùng vợ lặt tam thế đều đã nghĩ đến một cái khả năng tính, đều trừng lớn hai mắt lộ ra vẻ mặt bất khả tư nghị. Nhìn thấy hai người biểu lộ, dịch sủ ca mộng kỳ hơi hơi nghiêng đầu nói, nhìn bộ dáng của các người, tựa hồ đã đoán được đến nữa nha. Không sai, làm là nhân vương gỗ ẹ tỉ ả hiểu hết thảy nhưng giờ khác này, địch nhân của hắn, đồng bọn của hắn, hắn hết thảy đều đã mất đi, mất đi hết thảy hắn, lại thấy được thế gian xấu xí nhất như lúc. Cứu vất nhân lý chúa cứu thế bị trả nì phản đồ đánh lén, chúa cứu thế cùng đồng bọn của nàng nhóm toàn bộ chết đi, cứu vất nhân loại văn minh trả nì cũng tại phản đồ trong tập kích hủy diệt, thật là một chàng anh hùng nhất bi thương ai ca, buồn bạ đến liền gỗ ẹ ạ cái này cho tới nay đốt lại. Nhân lý, hủy diệt thế giới đại ma đầu đều nhìn không được nữa nha. ca nạ cùng vỡ lặt tam thế trầm mặc không nói gì, bởi vì là quá nặng nghề. S.H.I.E.L.G nội bộ, đen chứng mặn bọn người cũng trầm mặc không nói gì Bọn hắn thậm chí có thể nghĩ đến, chúa cứu thế nhóm thời khắc cuối cùng đau khổ cùng thống hận. Nhìn lấy hai danh người hầu phản ứng, Di Sù ca mộng kỳ biểu thị nội tâm vui vẻ giá trị rất cao, bất quá, nàng cũng không phải đang diễn trò cùng nói dối, mà thật sự, là thuộc về phủ gì mà Di sủ cả tao ngộ, chỉ là đi qua miệng của nàng nói ra thôi. Sở dĩ, lời kế tiếp, mới là trọng điểm, không thể không nói, làm là chúa cứu thế phủ gì mà Di Sù ca cũng là may mắn. Bởi vì là nhân vương gỗ ẹ tỳ ạ tại thời khắc cuối cùng, lựa chọn đem hết thể giao phó cho nàng, một khắc này gỗ ẹ tì ạ, tinh thần lên cũng tốt, diễn kỳ lên cũng được, cùng hắn nói là thất bại trốn phản diện, càng giống là nhân vật chính đâu. Đáng tiếc, bởi vì là thế giới hủy diệt quan hệ, gỗ ẹ tì ạ cố gắng cuối cùng cũng thất bại, bà nên làm là tân nhiệm ma thần vương kiêm ma thuật vương phục sinh phủ gì mà dịch dịch cả, lại ở thế giới hủy diệt bên trong không thể hoàn thành phục sinh. Cuối cùng chỉ lưu tiếp một cái tưởng niệm thể bồi hồi tại quan vị thời gian trong thần điện, cho đến vương hạ bọn hắn tiến vào quan vị thời gian thần điện. Nhìn lấy trầm mặt cả nạ cùng vợ lạc tam thế, di sủ ca mộng kỳ nói, hiện nay, chuyện xưa của ta các ngươi đã trải qua biết rõ, như vậy, làm là đã qua đồng bạn, các ngươi còn nguyện ý trở về ta dưới chướng sao. Nghe nói như thế, vợ lạc tam thế vẫn chưa trả lời, cả nạ liền dẫn đầu cấp ra đáp lại, thật có lỗi, phù Di ma giữ tiểu thư ta hiện nay đã có mới ngự chủ. Hắn là một vị người rất tốt, ta là sẽ không rời bỏ hắn. Úc, vậy thật là là tiếc nuối à? Jisù cao mộng kỳ mặc dù trong miệng nói xong tiếc nuối, nhưng trên mặt một điểm tiếc nuối biểu lộ đều không có, đồng thời lập tức quay đầu nhìn về phía vợ lạc tam thế, đại công, ngươi đây. Vợ lạc tam thế ha ha cười một tiếng nói, Jisù cả nữ sĩ, ngươi cố sự thật nhường ta rất sợ hai thán phục, cũng rất cảm khái, ta cũng không để ý trở thành ngươi người hầu. Nhưng là, trước đó có thể trả lời ta một chuyện không? Giê-xu ca mộng kỳ nhẹ gật đầu, đương nhiên có thể. Ngươi cũng đã nói chính mình hiện nay là tân tấn ma thần vương, với lại, có được sô lô giới ngươi cũng là tân nhiệm ma thuật vương. Đồng thời, ngươi cũng là có được cứu vất nhân lý trì công tích người, dạng này ngươi, trở về cái thế giới này, vừa có như thế nào chấp nghiệm đâu. giê ca mộng kỳ cười một tiếng, ta còn lấy là là vấn đề gì đây, nói cho ngươi cũng không sao, ta chuyện cần làm rất đơn giản. Thứ nhất, trùng kiến chăn y, thứ hai, Đem chuyện xưa của chúng ta nói cho thế nhân, chả ni đại gia, không nên nên bị vùi lấp tại bên trong đùi bẩm của lịch sử nói đến đây, ngựa khí của nàng kiên định mà nặng nghề, cũng nhường cả nạ cùng vợ lặt tam thế cảm nhận được trong đó chấp nghiệm cùng tố cầu. Mà không đợi hai danh người hầu nói chuyện, một cái khí khai anh hùng hừng hực thanh âm lại đột nhiên văng lên, jisuka, người còn thừa lại chấp nghiệm, ứng nên liền là muốn đem những cái kia phản đồ tìm ra đồng thời giết chết ta. Một giây nhớ ký yêu còn tiểu thuyết internet. Bản điện thoại di động đọc địa chỉ Internet. Chương 432, Chani Hắc Gác Thế Lực. Đột nhiên xuất hiện thanh âm, làm cho tất cả mọi người đều là sướng sở, ngoại trừ gìn sủ cả mộng kỳ, người sau cười một tiếng nói, ai nha ai nha, từ trước đó bắt đầu cũng cảm giác được một cái khí tức thánh khiết đang không ngừng tới gần, quả nhiên là người đây, ản chỉ à tăng, thật là đã lâu không gặp a Có thể ở chỗ này một gặp lại đã qua bạn bè, thật là để cho ta rất vui vẻ chứ. Nương theo lấy gìn sủ cả mộng kỳ. Ảnh Phượng Dụ Ngộng Kỳ xuất hiện ở cách đó không xa, mà sự xuất hiện của nàng cũng nhường khiến đám người nhẹ nhàng thở ra, cả Na khẽ gật đầu đánh dưới chào hỏi. Vợ Lạc Tam Thế thì mặt lộ vẻ vẻ không vui. Cả nạ cái này mặt trời nhỏ con tốt, đối mặt vua à sủa cái này trật tự thiện thuộc tính thánh nhân, Vợ Lạc Tam Thế là tự nhiên đối nghịch lấy, chịu bó tay cái chủng loại kia. Ảnh Phượng Dụ Ngộng Kỳ xông Cạ Na khẽ gật đầu đáp lại một tí về sau, dùng hơi ánh mắt chán ghét đáp lễ một tí Vợ Lạc Tam Thế. Sau đó mới ánh mắt phức tạp nhìn về phía dì sủ mộng kỳ. Hai cái mộng kỳ báo tố hí hình thức, mở ra. Hai người đều quả quyết để cho người ta cách dung nhập ạn trì ạ cùng phụ gì mà dì cả. Từ ma tiến vào hoàn mỹ nhân sinh trạng thái, ạn phân mộng kỳ dẫn đầu mở miệng nói, dì sủ cả, ngươi quả nhiên còn sống, đồng thời trở thành mới ma thần vương. Dì mộng kỳ sức sở, a siết, ngươi đã sớm biết sao. À, cũng đúng, trượng phu của ngươi nhưng là vũ thần vương h Hắn nhưng là có toàn năng toàn chi năng lực, biết rõ chuyện này cũng chẳng có gì lạ. Vương hạo, toàn năng toàn chi ba. ân nếu như vương hạo bản năng lần nữa, khẳng định hội đầu đen rau muốn đây là muốn thổi bạo hắn tiếp đấu, đáng tiếc hắn không tại, không phải liền càng thú vị. Tiếp tục bao tô hí, dì ca mộng kỳ tiếp tục nói, như vậy, hiện nay anh linh điện sụp đổ, trưởng phu của ngươi có thể trở về địa cầu, như vậy ta chuyện cần làm ngươi hứng nên rất rõ ràng à. Ngươi dự định ngăn cản ta sao? À, Sau đó lắp đầu, ngươi muốn sự tỉnh ta mặc kệ, nhưng chỉ có một đầu, không cần giống như gỗ ẹ tỷ ạ, làm ra khác người sự tỉnh chỉ thế thôi. A siết, nên nói không hổ là cao khiết kỵ sĩ si vương sao. Đối mặt trước kia đồng bạn cũng như thế không khách khí đâu. Nha, cũng được, làm là trước kia đồng bạn, ta cũng sẽ không không nể mặt ngươi. mà khác, cho ngươi thêm một cái tình báo a làm nhân loại chi ác mấy tên kia, lại không lâu nữa liền hội trở về thời đại này đi. Điểm này... Trượng phu của ngươi cũng không biết rõ a. Dù sao, những cái kia một mực lặn nút trong bóng tối ra hỏa, nhưng là một mực tại ảnh hưởng trượng phu ngươi đối với địa cầu thủ hộ đâu. Nghe xong gìn sủ ca ngộng kỳ, Ảnh Phư Dực ngộng kỳ rất phối hợp biến sắc, cái gì? Nhân loại ác. Ngươi là nói bị ật nguyên tội chi thú. Đang khi nói chuyện, liền cả nạ cùng vợ Lật Tam Thế đều là sắc mặt đại biến, mà sắc mặt bọn họ đại biến là ra từ chân tâm, bởi vì là cái này là vẻ thế giới kinh khủng nhất quái vật. Nguyên tội chi thú Được xưng vì nhân loại ác, là bị nhân loại sử chố cự tuyệt đại thai hại, tổng cộng có 7 đại nhân loại chi ác. Những này là có thể uy hiếp được lịch sử loài người, hủy diệt nhân loại các loại thai hại. Bọn chúng sinh ra từ nhân loại văn minh, nương theo sự phát triển của loài người biến được càng ngày càng cường đại, nhưng từ xã hội bên trong đem văn minh hủy diện, là thế bảo ung thư tồn tại. Những này nguyên tội chi thú tổng cộng chỉ có 7 cái, nhưng mỗi một cái xuất hiện đều là tận thế cấp thai hại, mà thần vương gỗ ẹ tì ạ cái đại biểu phản triệu hoán, cầm thương hại chi lý thú, mà ca mang tới thai nạn cũng khác biệt nói, nhân lý đốt lại, nhân loại văn minh kết thúc liền là ca đã làm sự tỉnh. Trừ cái đó ra, còn có một cái nguyên tội chi thú, trả nỉ tại cứu vất nhân lý thời điểm liền gặp được, với lại chiến trận là cách nay mấy ngàn năm ca mị hỉ rổ thời kỳ, trận chiến kia ngoại trừ trả nỉ bên ngoài, còn tập hợp ca mị hỉ rổ chúng thần cùng quan vị người hầu chi lực, cộng thêm vị kia nguyên tội chi thú bởi vì danh là tình thương của mẹ nguyên nhân từ đầu đến cuối đều không phải chân chính đang chiến đấu, mới có thể đem đánh bại. Chỉ lần này, liền có thể minh bạch nguyên tội chi thú đến cùng khủng bố đến mức nào. Kết quả, Jisù ca mộng kỳ lại biểu thị, những cái kia nguyên tội chi thú hội trở về thời đại này, đơn giản là muốn mạng. Khi thật điểm này mộng kỳ nhóm cũng thật bất đắc dĩ, với lại chuyện này cũng là trước đây không lâu mới biết, vậy liền là bởi vì là thu nạp anh linh điện quan hệ, liền một chút về thế giới mặc khác yếu tố cũng hấp thu. Trong đó nghiêm trọng nhất Liên La đại biểu nhân loại ác nguyên tội chi thú nhóm cũng hội ở cái thế giới này xuất hiện. Lúc ấy mộng kỳ nhóm kem chút phun ra ngoài, rất muốn mắng to cái này mà vẹo vũ trụ đơn giản làm càng rỡ. Anh linh điện cùng anh linh coi như xong, vì sao muốn liền nguyên tội chi thú ý niệm đều hấp thu a? Không biết rõ những này là côn trùng có hại sao? Tốt a. Kỳ thật đối vũ trụ bản thân đến nói, địa cầu nhân loại hưng suy hủy diệt đều là không quan hệ đau khổ, trọng yếu nhất là vũ trụ bản thân cảm giác được nguyên tội chi thú ý niệm không sai. Sở Dĩ liền hấp thu, liên quan anh linh cùng một chỗ ném vào địa cầu bên trong. Hiện nay, những cái kia nguyên tội chi thú liền ngủ say ở địa cầu bên trong, một cái ý niệm trong á không gian, đồng thời giấu rất sâu, dù là là dạ củ mò ngẫm kỳ cũng không tìm tới. Sở Dĩ chỉ có thể mặc cho nguyên tội chi thú ở đâu bên cạnh hấp thu cái này mà vèo vũ trụ địa cầu tập hợp mấy ngàn năm tội chi lực cấp tốc trưởng thành. Đến lúc đó thật xuất hiện, đoán chừng hội so tại phệ thế giới cường đại hơn nhiều, hơn nữa còn không bị địa cầu quy tắc hạn chế. Dù sao, cái vũ trụ này lực lượng hạn mức cao nhất quá cao, mà nguyên tội chi thú lại là đản sinh tại tinh, cầu cùng nhân loại bản thân, là không bị cái kia các loại quy tắc hạn chế. Có thể tưởng tượng, nếu như nguyên tội chi thú hấp thu đủ cái thế giới này chất dinh dưỡng, sức mạnh bùng lên, có thể có thể sánh bằng khắp trong thế giới một chút cấp vũ trụ siêu cấp nhân vật phản diện còn kinh khủng hơn. Đương nhiên, là đối cái này địa cầu bản thân mà nói, hoặc là nói ngộng kỳ nhóm cũng hội cảm giác có chút khó giải quyết, nhưng là đối vương Hạo đến nói, Lại căn bản không là vấn đề, chỉ cần xin nhờ thế giới quy tắc hạn chế, chớ nói mấy cái nguyên tội chi thú, liền là 7 cái nguyên tội chi thú cộng lại lại ít 10 đều không đủ vương hạo đánh. Cấp độ chênh lệch quá lớn, liền lại như thế vô địch. Sở dĩ, Ngộ kỳ nhóm dứt khoát đem nguyên tội chi thú sự tình cũng lợi dụng, ngược lại đến cuối cùng đều là muốn đem chọn cái vũ trụ đặt vào vương hạo dưới chướng, nhường vương hạo trở thành tuyệt đối chi cao thần, cũng không sợ nhiều một ít nguyên tội chi thú. Cái này một hồi. Ngọng kỳ nhóm kế hoạch liền là thông qua dì sủ ca Ngọng kỳ miệng, đem nguyên tội chi thú sẽ xuất hiện ở cái thế giới này sự tình nói ra, miễn có thể sau nguyên tội chi thú xuất hiện, không rõ ràng chân tướng người địa cầu xếp hàng đi chịu chết, đồng thời cũng là là ngày sau hành động bố cục Đối mặt dì sủ ca Ngọng kỳ chỗ buộc đại liêu, chính trực cả nạ cái đầu tiên không đình chỉ, nhịn không được nói, làm sao có thể. Nguyên tội chi thú làm sao sẽ xuất hiện ở thời đại này. Nhân lý không phải đã trải qua được cứu vớt sao. Giê-xu ca mộng kỳ nhún vai, ca nhân lý cũng là bị chúng ta cứu vớt, nhưng là, nhân loại văn minh đã từng hủy diệt qua lại là sự thật không thể chối cãi. Hiện ở thời đại này, thực tế lên là nhân lý đốt lại sau sửa đổi thời đại, mà ma thần trụ nhóm thu thập năng lượng mặc dù không thể đốt lại nhân lý, lại nhường lực lượng phân tán tại thế giới bên trong, nhường những cái kia ngủ say nhân loại chi ác nhóm có đầy đủ chất dinh dưỡng, lại thêm lên anh linh điện sụp đổ, thế giới đã mất đi thời. Không thủ hộ lực mà một ít chán ghét ra hỏa lại kiềm chế lấy làm là địa cầu thủ hộ thần vũ thần vương hạo, nguyên tội chi thú nhóm tự nhiên là có thể không chút kiêng kỵ phát dục rồi. Nghe xong gì sủ cả mộng kỳ, Cạ nạ trợn mắt, sắc mặt mười phần không tốt nhịn, làm là người hầu, hắn có thể là phi thường rõ ràng nguyên tội chi thú khủng bố đến mức nào, hắn ngự chủ siêu nhân cường đại a. Nhưng nguyên tội chi thú toàn thân lên giới đều là các loại thuộc tính ma lực, bình A đối siêu nhân tổn thương đều cự rất lớn, siêu nhân hoàn toàn bị khắt chế đến sít sao, thậm chí thật đánh nhau Siêu nhân 89/ phần 10 hội phát ngay Sau đó ở loại tình huống này dưới, nếu quả như thật xuất hiện nguyên tội chi thú thai nạn siêu nhân tuyệt đối hội sông tại đệ nhất tuyến, bởi vậy cả nạ có thể dự đoán đến siêu nhân cái chết. Ơn, loại tình huống này dưới, cả nạ cái đầu tiên nghĩ tới là siêu nhân an nguy, nên nói không hổ là chân ái chính và phụ tổ hợp sao. Bát màn biết, không biết rõ có khóc hay không choáng trong nhà cầu đâu. Nói tóm lại, bởi vì là lo lắng siêu nhân hội tìm đường chết, cả nạ nội tâm là hoàng được một bút. Ngược lại ảnh phân dựng mộng kỳ phối hợp diễn xuất, sắc mặt nghiêm túc nhẹ gật đầu, minh bạch, chuyện này, ta hội nhớ, Jisuka, tạ ơn. Jisuka mộng kỳ cười một tiếng, mở miệng nói nói, không cần phải khách khí, dù sao, đã từng chúng ta cũng là đồng bạn đi. Ản phân dựng mộng kỳ ư một tiếng, nhưng lại sắc mặt nghiêm túc nói ra, Jisuka, đã ngươi đến được gỗ ẹ tỷ ạ lực lượng, như vậy ngươi hứng nên rõ ràng, phần này lực lượng đối ngươi đến nói ý vị như thế nào à. Ma thần lực lượng. Không phải dễ dàng như vậy khống chế tốt. A, ta đương nhiên biết rõ. Jesus Ca ngộ kỳ lần nữa nâng tay phải lên, nhìn lấy phía trên chiếc nhân nói, từ rất sớm trước kia bắt đầu, ta liền đã làm tốt đối mặt hết thảy chuẩn bị. An Phược ngộ kỳ nghe vậy trầm mặc, một bộ hiểu cái gì bộ dáng. Về sau, Jesus Ca ngộ kỳ cũng không còn cùng An Phược ngộ kỳ giao lưu, ngược lại xông vào Lạc Tam thế nói, "Như vậy, đại công, ngươi nguyện ý cùng ta ký kết khế ước ư?" Đây là ta chi vinh hạnh. Vợ lạc tam thế không chút do dự đáp lại, không trả lời cũng không thể, mắt tiếp một cái cả nả nghĩ lấy hắn mạng chó, lại thêm lên một cái vua ạt sủa trời sinh cùng hắn không hợp nhau, bất hòa dì sủ ca mộng kỳ ký kết khế ước, hắn liền muốn gở gờ, gờ, cử chỉ sáng suốt. Dì sủ ca mộng kỳ vui vẻ nở nụ cười. Lập tức, vợ lạc tam thế liền hướng dì sủ ca mộng kỳ đi đến, cả nả thấy thế, muốn ngăn cản, mặc dù biết không tốt, nhưng vợ lạc tam thế giết nhiều người như vậy, hiển nhiên là đi nhân vật phản diện đường đi Dạng này người siêu nhân là chẳng ghét, hắn được giúp mình ngự chủ giải quyết hết mới hành. Nhưng mà, làm ca nạ muốn làm chút gì thời điểm, di sủ ca mộng kỳ mặc dù nhìn về phía ca nạ, hắn nguyên bản là màu hổ phách con người, đột nhiên biến đến đỏ bừng một mảnh, đồng thời hiện ra hồng sắc vần sáng, nhìn qua phá lệ yêu dị. Trong chấp nhóm này, ca nạ liền có một loại bị hồng thủy manh thu chầm chầm lên cảm giác, phản phất đưa thân vào A tỷ địa ngục, lại bị đáng sợ nhất ma thần chầm chầm lên. Nhường làm là Thái Dương thần chi tử hắn đều như máu dịch ngực ròng, toàn thân cứng ắc. Sau đó, giê ca mộng kỳ thanh âm lạnh lùng tùy theo chuyển đến, ca mặc dù ta biết rõ người muốn giết chết đại công, nhưng là thật có lôi đây, hiện nay đại công đã trải qua là ta người hầu. Không có thêm lời thừa thái, cứ như vậy nhìn chầm chầm ca người sau liền động đậy không được, mà vỡ lặt tam thế thì nết miệng nịa mai cười một tiếng, sau đó liền đi tới Giê-xu ca mộng kỳ bên người, hơi hơi xoay người túi lầu nói, người hầu. Vợ Lạt Tam Thế, rất vinh hạnh, có thể cùng ngươi cộng sự, ma thần vương, ma thuật vương, nhân lý cứu vất giả các hạ Di ca mộng kỳ nhẹ gật đầu, thu hồi thực hiện trên người ca nạ huy áp, người sau lập tức như được đại xá, mồ hôi lạnh không được chạy xuôi mà ra, kém một chút liền đầu gối đóng mềm nhuôn quỳ xuống, nếu như không phải hắn làm là thái dương thần chi tử kiêm hoàng kim tam cái bia năng lực, mới nhường hắn kiên trì được không có thất thố. Ở đây đồng thời, Di ca mộng kỳ cùng vợ Lạt Tam Thế khế ước thành lập Người sau chính thức trở thành cái trước người hầu. Làm cá nạ lần nữa ngẩn đầu nhìn đã qua thời điểm, hắn không khỏi trường lớn hai mắt, bởi vì là ở nơi đó đã trải qua không ngừng gì sủ cả mậu kỳ, càng là có mặt khác mấy danh người hầu. Những cái kia người hầu cá nạ đều gặp, toàn bộ đều lúc trước tao ngộ qua địch nhân. giờ Ginger Akanter, cùng chiến sĩ, Cú Chù Lần Anter, Kiếm Binh, ở Tị Lạ, Ám Sát Giả, Các Nghiệu Lạ. Hiện nay lại thêm lên một cái cuồng gia đại công. Cái này rõ ràng là muốn gây sự tiết tấu à. Trọng yếu nhất là, trong mọi người, ngoại trừ một cái ở tỷ lạ là hôn độn thiện thuộc tính bên ngoài, những người khác đều là hôn độn ác, cái này thỏa thỏa là hắc gác thế lực. Trước kia người hầu nhiều thời điểm, có ít người liền trêu chọc trạng ý là hắc gác thế lực, nhưng lúc đó chỉ là trêu trọc, thực tế lên đại gia đều là tuân theo cứu vất nhân lý ý nghĩ tại làm việc tốt. Nhưng mà hiện nay là cái quỷ gì? Cái này phủ gì mà gì xủ cả hiện nay là thật nghĩ đem trả gì làm thành hắc gác thế lực sao? Giờ này khắc này, Kana đã trải qua không biết rõ nên nói cái gì cho phải. Đồng dạng, ảnh phân mộng kỳ cũng một mặt ngưng trọng nhìn lấy, chỉ bất qua cái này là trang, khí tinh hình thức không giải thích. Nhưng ngoại trừ ản phân mộng kỳ, cùng Kana, còn có người cũng là một mặt ngưng trọng, thậm chí có chút sợ hãi, người kia liền là đen trứng mặn phủ gì, hắn thông qua giám sát thấy được toàn bộ quá trình. Một bên chỉ huy tay người phía dưới đem những cái kia đối thoại nhớ dưới đồng thời tiến hành phân tích, một bên chính mình suy tính lấy. Cho đến trả nì Hắc Ác thế lực đang chàng về sau, đen chứng mạn cũng không còn cách nào bảo trì bình tĩnh, cả trương mặt đen trong nháy mắt biến được một mảnh đen kịt, phản phất bị người soát một tầng sơn đen đồng dạng. Nhân loại chi ác, nguyên tội chi thú, Chani, còn có những này mới toát ra người hầu, đen chứng mạn tương lai đơn giản một vùng tám tối. Jesus ca mộng kỳ có thể không biết rõ đen chứng mạn nội tâm còn nhiều sự độ. Coi như biết rõ cũng mặc kệ, ngược lại cái này vua đặc công ưa thích làm âm mưu cũng ưa thích ác ý phỏng đoán người khác, vậy liền nhường hắn cứ việc lại ác ý một điểm A. Lập tức, Jisù ca mộng kỳ búng tay một cái, một đạo chuyển tống môn lập tức tại bên cạnh nàng cách đó không xa mở ra, mà nàng cũng giống như một cái hắc gác thế lực lớn buồn, nói một tiếng, như vậy, các vị, hữu duyên gặp lại rồi. Dứt lời thời điểm, Jisù ca mộng kỳ liền quay người đi vào chuyển tống môn, sau đó, nàng người hầu nhóm cũng nhao nhao đi vào. Đồng thời đều rất có riêng phần mình đặc sắc sông Cả nạ cùng án phân mộng kỳ trào hỏi Cú chú lần án tờ nhìn hai người một chút Ném câu tiếp theo sẽ lại liền đi Dình giờ ác án tờ lộ ra một trường cách thức tiêu chuẩn trào phúng mặt Cười lạnh một tiếng sau đi Ở thì là khẽ gật đầu liền đi Mà cảm hiểu là thì mang theo vui vẻ tiếng Cười một giọng nói bái bye, bye Cuối cùng liền là vỡ là tam thế Hắn nhất có khí chất hướng hai người hơi hơi xoay người thi cái lễ Đồng thời sông cả nạ ném câu tiếp theo thái dương thần chi tử Chúng ta lần sau lại phân thắng bại về sau liền xoay người đi vào chuyển thống môn toàn bộ quá trình háác thế lực lớn khí độ hiển lộ không bỏ sót đơn giản muốn đem buột khí chàng choạ thiên nhìn được cả nạ tâm tình nặng nghề cũng nhường đen chứng mạnh tâm tình tương đương nặng nghề đầy tâm đều nghĩ đến về sau nên như thế nào ứng đối cái này đáng sợ hắc gác thế lực một giây nhớ ký yêu còn tiểu thuyết internet bản điện thoại di động đọc địa chỉ internet chương 433 chấm mê trò chơi dẫn đến cảm xúc kích độngưu đêm nay sự tỉnh Mặc dù SHIELG phương diện hết sức phong tỏa tin tức, nhưng là, mạ vật thế giới vốn là là tràn đầy các loại đại lao thế giới. Lấy SHIELG bản lĩnh, nếu như vẹn vẹn là cùng sở chỉ cơ một phương chiến đấu, cái kia còn có thể phong tỏa một tí tin tức. Có thể cả nạ cùng vợ lặt tam thế đại chiến náo động lên động tĩnh lớn như vậy, lại làm sao có thể phong tỏa được. Húng chi, SHIELG còn cần máy không người lái tiến hành toàn bộ hành trình tàu đập giám sát. Những video này đều bị bảo tồn tại SHIELG trong kho tài liệu, mặc dù SHIELG tiến hành qua căn bản mã hóa bảo hiểm xử lý, nhưng giảng đạo lý, có thể tại SHIELG trong kho tài liệu tùy tiện điều tra người còn thật không ít. Cũng tỉ như gõ thảm CT bạc mạn, hắn liền biết rõ chuyện này. Bởi vì là bái vương hạo vi sư, học được khí huyết võ đạo quan hệ, bạc mạn càng ngày càng mạnh, trước kêu cần hao phí cực lên tính mệnh mới có thể giải quyết được nhân. Hiện nay đều là dễ dàng một hai quyền liền giải quyết. Trước kia cần công cụ mới có thể tại cao ốc ở giữa xuyên qua, hiện nay trực tiếp vượt nóc băng tường chính mình chạy nhảy liên hoàn Trước kia cần công cụ mới có thể ứng phó khí độc độc thủy loại hình ác liệt hoàn cảnh, hiện nay chỉ muốn khí huyết ngoại phóng hộ thể liền có thể. Ngắn ngủi mấy tháng, bạt mạn khắc sâu cảm nhận được những năng lực giả kia cấp những anh hùng duy trì chính nghĩa tư vị, đơn giản không nên quá thoải mái, thật là đẹp tư tư. Loại tình huống này dưới Bạc Mạn một hơi giải quyết rất nhiều trước kia cần cực kỳ thận trọng, thậm chí không cách nào giải quyết tội phạm vấn đề. Lại thêm lên hắn đối thủ lớn nhất, cũng là gõ thảm CT tà ác nhất tồn tại hề tại lần trước Vương Hạo đến gõ thảm City thời điểm. Bất hạnh gặp Vương Hảo, sau đó bị đánh phát nổ đầu chó. Hiện nay Bạc Mạn là thuộc về không có thiên địch tồn tại, toàn bộ gõ thảm City vô địch người đồng dạng. Như vậy, Bạc Mạn cũng có chút tịch mịch, bởi vì là gặp phải tội phạm hoàn toàn không có gì khiêu chiến tính Mà nghĩ đến lần trước Vương Hạo nói qua thế giới đem sẽ tao ngộ đủ loại thai nạn trước đó chưa từng có, cùng anh Linh nhóm xuất hiện sự tỉnh hắn cũng liền bắt đầu chú ý gõ thảm si ti bên ngoài tình huống. Gần nhất chính lửa gỗ trò chơi, bạt mạn tự nhiên cũng chú ý qua, đồng thời rất nhanh liền chú ý tới anh Linh cùng người hầu giả thiết cùng hắn từ Vương Hạo cho đó biết đến một lông đồng dạng, mặc dù hắn chưa thấy qua anh Linh cùng người hầu, nhưng giả thiết loại vật này không có biến hóa, sở dị hắn liền bắt đầu chú ý chế tác gỗ trò chơi trả nghỉ công ty. Ở loại tình huống này dưới, bạc mạn lại phát hiện SHIELG -E tồn tại, liền thuận tiện đen một đợt SHIELG -E cơ sở dữ liệu, từ đó tìm được liên quan tới ản Facebook kỳ, dâu Sengren, cả nạ cùng dắt những này đã trải qua xuất hiện anh Linh tư liệu. Như vậy, bạc mạn mới hiểu được, SHIELG -E đã trải qua tiếp xúc đến những này trong truyền thuyết anh Linh đóm, còn cùng trong đó một chút có quan hệ hợp tác, sở dị hắn thì càng chú ý SHIELG, -E làm là gõ thảm si ti dầu. Nước Mỹ có thể xếp vào 20 vị trí đầu cấp phú hào, bật mãn nhưng là có chính mình tư nhân vệ tinh, hơn nữa còn không ngừng một cái, ẩn chứa trong đó công nghệ cao vệ tinh quân sự không tại ít số. Sở dĩ, cả nạ cùng vợ Lật Tam thế chiến đấu, cũng liền bị bật mãn vệ tinh quân sự giám sát đến, chỉ là không rõ ràng như vậy, cho đến đen vào SHIELD cơ sở dữ liệu, chỉnh lấy trong đó tư liệu về sau, hắn mới hiểu được hôm qua muộn đã sinh cái gì sự tình. Đang nhìn hoàn chỉnh cái video quá trình về sau, Bạt mạn trầm mặc hồi lâu, cuối cùng đột nhiên nói ra, bên trong người hầu ngươi đều biết sao. Lập tức, một cái nặng nghề mà tràn ngập khí trảng tuổi trưởng Nam âm vang lên theo, nhưng cũng... Bạt mạn lại là một trận trầm mặc, sau đó mới nói, cái kia phủ gì mà gì xù cả, trước kia cũng đã làm ngươi ngự chủ à. Như vậy, trở thành ma thần vương nàng, hội đối thế giới mang đến thai họa sao. Ngươi chi ý nghĩ ta biết, nhưng chả nỉ chi ngự chủ tự có hắn chi danh giới, chính như ngươi muốn giữ vững chính mình danh giới. Nàng chỗ cầu, tuyệt không phải là thế giới mang đến thai họa đây là đối hắn cùng hắn ngày xưa đồng bạn bôi nhỏ. Có đúng không? Bạt man trầm mặt nửa ngày, cuối cùng mới ung dung nói ra, có lẽ chính vì vậy, ta mới có thể đưa ngươi triệu hắn đi ra a Như vậy, ngươi cùng ta liền làm cho này sau cùng danh giới, yên lặng quan sát đây hết thẻ A Dù sao, Phu gì mà gì sủ cả cũng đã nói, nguyên tội chi thú không lâu sau đó sẽ xuất hiện, đã trải qua mất đi quan vị linh cơ ngươi đã trải qua không cách nào giao phó những tên kia chết khái niệm. Nhận chi? Hát cám động rơi bên trong, thuộc về bắt mạn cùng một danh mê chi tồn tại đối thoại rừng ở đây, mà bắt mạn cũng yên lặng túi đầu, tiếp tục chơi gỗ trò chơi, mà hắn rất nhanh hiện, nguyên bản không có mở ra đến tiếp sau chương tiết, vậy mà đột nhiên đổi mới đồng thời mở ra. bắt mạn nghĩ nghĩ, quả quyết khắc 100.000 đô la, sau đó mở ra chính mình mới trò chơi mạo hiểm, hắn lý do, chỉ là là hiểu rõ trong đó cố sự cùng người hầu nhóm tư liệu cùng cha nị kinh lịch. Vô trò chơi đột nhiên xuất hiện đổi mới, không ngừng bắt mạn phát hiện, những cái kia thức đêm lá gan đế nhóm cũng phát hiện, chơi trò chơi này là gan đế lập tức không kịp chờ đợi mở ra đến tiếp sau trường tiết mạo hiểm. SHELZ bên trong, đen chứng mạn vừa mới an bài thủ hạ thành lập một cái chuyên môn nhằm vào cha nị cùng phủ dị mà dị sủ cả tiểu tổ về sau, không đợi hắn nghỉ ngơi một tí, hắn tâm phúc tay trái tay phải hữu liền chạy tới, một bản nghiêm chỉnh biểu thị, trưởng quan, tình báo mới nhất của trò chơi đến tiếp sau trường tiết mở ra. Đen trứng mặt nghe vậy sướng sở, sau đó nhữ mày nói, đến tiếp sau trường tiết mở ra. hưu nhẹ gật đầu, đúng vậy, chính thức thông cáo, đến tiếp sau mấy cái trường tiết toàn bộ mở ra, có thể một hơi đã thông trò chơi này. Đen trứng mặn hiếp mắt lại, sau đó tự lầm bầm nói, một hơi đem đến tiếp sau trường tiết toàn bộ mở ra. Fuji Magesuka, là bởi vì là đã trải qua chuyện tối ngày hôm qua, ngươi biết do chính mình không gạt được thế giới. Sở dĩ dự định đem có chuyện toàn bộ công bố sao. Nói xong lời cuối cùng, đen chứng mặn cảm giác đau đầu môn ức, hắn có thể là phi thường rõ ràng hiện nay người hầu tiếp liền xuất hiện tình huống đã thành kết cục đã định, trước mắt còn có thể giấu giếm một tí, có thể theo thời gian chuyển rời, người hầu tình huống chú định hội cho hấp thụ ánh sáng tại đại chúng Mỹ mắt phía dưới. Nếu như không có gỗ trò chơi, cái kia còn có thể tùy ý chính thức tùy tiện bố trí, tỉ như cho một chút người hầu an bài một chút tà ác chi danh đồng thời tiến hành tiêu diệt loại hình Nhưng gỗ trò chơi đã trải qua đem người hầu sự tình lộ ra ánh sáng rồi, đến lúc đó xuất hiện một chút người hầu, tỉ như đối cơ đốc giáo thiên chúa giáo những này ảnh hưởng to lớn thánh nhân thánh nữ loại hình, đến lúc đó những cái kia người hầu chỉ cần hơi nhỏ bé la lên một tí, liền sẽ có vô số cùng nhiệt tín. Đồ là những cái kia người hầu hiến lên hết thảy. Thậm chí đều không cần những này người hầu chủ động làm cái gì, chỉ cần hiện thân tại thế, liền hội dẫn tới tông giáo cùng nhiệt, đến lúc đó, thậm chí chính phủ đều sẽ phản thụ tông giáo ngăn được. Vĩnh viên không nên xem thường tông giáo lực ảnh hưởng, bây giờ cách văn hóa phục hưng, tông giáo lực ảnh hưởng xa suốt cũng bất quá mấy trăm năm thôi. Nghĩ tới những thứ này, đen trứng mặn liền càng đau đầu hơn, nhưng hắn lại không có cách nào, dù sao anh Linh cái gì không về hắn quản cũng không còn được, hắn chỉ có thể đối Hiệu nói, được thôi. Hưu đặc công, người tiếp tục nghiên cứu trò chơi này, tranh lấy sớm một chút đem đến tiếp sau nội dung cốt truyện cùng nội dung sửa sang lại. Là, trưởng quan, Hưu lúc này ứng thanh, Sau đó lại tăng một câu, như vậy trưởng quan, vì cam đoan có thể mau chóng hoàn thành trò chơi tiến độ, ta xin một khoản tiền dùng để tiêu kim, à không, là dùng tới mua trò chơi công lược tài chính. Ếch, người muốn bao nhiêu? 100.000 đô la Mỹ. Người chơi một cái trò chơi cần dùng 100.000 đô la Mỹ. Cái này là gỗ trò chơi đặc sắc, trưởng quan, nạp tiền càng nhiều, công lược càng nhanh, đương nhiên, cũng phải nhìn mặt, người Âu Châu từ trước đến nay so người Phi Châu công lược càng nhanh. ân Hieu Đặc Công, ngươi tại kỳ thị trung tộc. Không, cái này là trong trò chơi thuật ngữ, dùng để ví von vận khí kém mặt người đen, liền là người Phi Châu, vận khí tốt mặt người Bạch, thì là người Hồ Châu. Tốt ta, ngươi quay đầu viết một chương thanh lý điều khoản cho bộ tài vụ, ta hội nhường bộ tài vụ đem công lược tài chính tính cả tiền lương cùng một trô đánh vào người tháng sau tiền lương bên trong. Dừng một chút, lại tăng một câu, yên tâm, là thuế sau. Tốt, trưởng quan, ta cái này mở ra công lược hình thức. Lập tức, Hưu liền làm nền làm nền đi làm theo việc công chơi game đi. Tiếp xuống một ngày, hưu đều đang liệu mạng công lược trò chơi, có 10 vạn khối đô la tài chính rót vào, nàng triệt để tiến nhập tiêu kim đại lao hình thức, một đường tiêu kim thông quan, đánh bất quá liền các loại tiêu kim, nhường nàng hoàn toàn không cần chủ động đi dày vò cái gì, một đường đẩy đã qua liền có thể. Http, chọe nụ ạ toài. Mặc dù mệt một chút, nhưng đối nội dung cốt truyện công lược lại là một đầu thẳng tuyến tiến hành, mà bởi vì là quá đầu nhập. Đen chứng mạn thường xuyên hiện hữu dáng vẻ có chút lạ. Tỷ như mở ra chương 05, công lực lúc, Ngẫu nhiên đột nhiên hô to nệ rổ, ngươi sao có thể chết như vậy? Vạn ác mện lỉnh rốt cục ra sân loại hình ý nghĩa không rõ lời nói. Đến chương 06, thời điểm, Hưu vừa sợ hô bản tròn kỵ sĩ đoàn làm sao biến thành dạng này? Cái này vậy mà là vẹn giờ rồng nữ sĩ. Nguyên lai bản tròn kỵ sĩ đoàn liền là tròn bản vương trù đoàn sao? A kéo thứ 3. Kéo 2666 tỉ bối. Ngươi quá vĩ đại, thế mà 1.500 năm đều đang tìm nô vương cuối cùng kết thúc loại hình như chiếc nhường đen trứng mặn nghe được một mặt mộng ép. Đến chương 07, thời điểm, hiệu càng là làm trầm trọng thêm, thường xuyên hô to nào đó, nào đó nào đó nào đó chết rồi, nào đó nào đó nào đó rất đẹp trai loại hình. Toàn bộ hoàn toàn trầm mê trò chơi không thể từ rút ra tư thế, hoàn toàn mất hết vương bài đặc công nên có thái độ, nhìn được đen trứng mặn không đành lòng nhìn thẳng. Cuối cùng, làm đánh tới chương cuối nhất thời điểm. Hưu tâm tình chập trần càng là lớn đến nhường đen trứng mặn kém chút sợ kẻ ra quần tình trạng. Lúc bắt đầu, Hưu hưng phấn hô to quá nóng máu, quá cảm động, tất cả anh linh tập kết. Về sau, nàng lại đột nhiên bi thảm chú lớn mà học ngội, ngươi làm sao lại chết ta sau đó, nàng vậy mà khóc qua ba dô man bác sĩ, ngươi trở về a Không nên chết ta. Đến cuối cùng, Hưu vừa khóc lại gọi hoa, mặt sống lại, hoa, phù phù đã mất đi lý tính A loại hình teo to, nhường đen trứng mặn đấy trong đầu chỉ còn lại vân an. Mộng bước tới cực điểm, tựa như hiện nay phía trước màn ảnh không có chơi qua cổ độc giả đồng dạng. Cuối cùng, không thể nhịn được nữa đen trứng mặn nhìn chằm chằm bởi vì là thông quan trò chơi mà tiến vào lại thất thở, lại thương cảm, đồng thời lại cảm động Hiệu nói, Hiệu đặc công, ngươi đã trải qua chơi xong trò chơi a Như vậy, có thể nói cho ta biết, ngươi ở trong game đến cùng chỉnh lý xảy ra điều gì dạng tình báo sao? Hiệu nghe vậy, lúc này mới hoàn hồn, vô ý thức nhìn một chút sắc mặt không tốt đen trứng mặn. Lúc này mới ý thức được chính mình rất thất thố, liền vội vàng đứng lên đồng thời nói, trưởng quan, ta đã trải qua đem nội dung toàn bộ ghi chép, ngài có thể nhường nghiên cứu tiểu tổ trực tiếp bắt ta công lược video tiến hành tình báo chỉnh hợp cùng phân tích. Dừng một chút, nàng lại nghĩ tới điều gì, hơi trần chờ mới đạo, mặt khác, trưởng quan, chãn nghỉ xác thực bỏ ra rất nhiều, với lại, trong trò chơi sau cùng kết cục là một cái khuynh hướng đẹp kết cục tốt đẹp, nhưng lại cùng bẹn giờ giữ gồng nữ sĩ trô nói tình huống có chút không phủ. Phỏng đoán trong trò chơi Mỹ hảo kết cục cũng không phải là trả nì chân chính kinh lịch sự tình, chỉ ít, cuối cùng thời điểm kinh lịch hết. Tình không hề giống trong trò chơi tốt đẹp như vậy. Nghe xong hưu đen chứng mặn cũng không đoái hoài được tức giận đối phương trầm mê trò chơi chuyện, mà là vô ý thức suy tư tới Hưu lời nói bên trong bao hàm ý tứ. Cuối cùng, đen chứng mặn nói, như vậy lập tức nhường chuyên gia tổ bắt đầu phân tích, còn có, ta muốn đi vẹn giật gỗng nữ sĩ nơi đó một chuyến, nguyên tội chi thú cùng trả nỉ sự tình ta cần muốn đích thân tìm nàng hiểu rõ một tí. Hiện nay là dạng sáng 5 giờ, lúc 9 giờ ta sẽ ra, trong vòng 4 tiếng, ta hy vọng có thể nhìn thấy hoàn Trình phân tích tư liệu. Nghe xong đen chứng mặt, Hưu lúc này ứng là, sau đó liền cầm lấy điện thoại di động của mình đi chuyên án tiểu tổ, mà đen chứng mặt cũng ngồi hồi cái ghế của mình lên, nhắm mắt lại bắt đầu tiểu khở. Từ hôm trước ban đêm sau đại chiến, hắn liền không có ngủ qua, bởi vì vi sự tình hắn nhiều lắm, nhường hắn căn bản không có thời gian nghỉ ngơi. Hiện nay, đen chứng mạn chỉ muốn nắm chặt thời gian hơi nhỏ bé nghỉ ngơi một tí, hắn có dự cảm, về sau có thể hào hảo thời gian ngủ hội càng ngày càng ít. Một giây nhớ ký yêu còn tiểu thuyết internet, bản điện thoại di động đọc địa chỉ internet. Chương 434, cuồn sẫn. Ha ha. LAMSHIELZ đang hành động thời điểm, ngoại giới cũng bởi vì là một ngày trước chiến đấu mà tiếp tục sinh ra ảnh hưởng bên trong. Mặc dù SHIELZ trước tiên phong tỏa hiện trường, phối hợp nước Mỹ chính phủ Còn có người biến dị trường học cùng một chỗ thu thập đại chiến tàn cuộc, nhưng một đêm lên thời gian, rất nhiều dung nham còn không có dập tát, như trước có rất nhiều nơi đều là dung nham khu vực. Loại tình huống này dưới, dù là chính phủ cùng SHIELZ liên hợp phong tỏa hiện trường, đồng thời mau chóng xử lý hiện trường, cũng vẫn là đưa tới một chút phóng viên thăm dò. Trân Kinh Chính phủ phong tỏa một chỗ quý tộc trường học chân thực nguyên nhân Nước Mỹ chính phủ phong tỏa xạ vì hệ thiên tài trường học, hiện trường hư hư thực thực lọt vào tập kích khủng bố lư thực thực tập kích khủng bố luận tối hôm qua đến cùng chuyện gì xảy ra đủ loại tiêu để báo Đảng giấy cùng mạng lưới tin tức nhau nhau tuyên bố nếu như không phải xạ vì hệ thiên tài trường học tương đối xa xôi đồng thời J hành động khá nhanh lời nói đoan trường hội dẫn phát càng nhiều vấn đề đương nhiên cái này cũng là bởi vì là giáo sư ít không có công bố tối hôm qua tình huống Mặc dù người hầu ở giữa đại chiến nhất định phải giấu giếm, nhưng sở chỉ cờ dẫn người tập kích người biến dị trường học lại là sự thật không thể chối cãi Liên quan tới điểm này, sáng sớm biết do sở chỉ cờ hành động thất bại còn tổn thất nặng nghề tổng thống tiên sinh trực tiếp xù lông, tùy theo mà đến là giáo sư ít tự mình cùng tổng thống tiên sinh tiến hành video trò chuyện, đem chuyện tối ngày hôm qua có đầu lý, có lễ phép, có nội tình tiến hành một phen thương lượng, cuối cùng đại gia đều tâm hài lòng lớn, hòa bình hữu hảo kết thúc cuộc nói chuyện. Ân trở lên coi như thật nghe, ngược lại công bố ra ngoài thái độ là như vậy, mà cái này đối ngoại cũng vẹn vẹn là chỉ nhân sĩ tương quan còn có có lớn. Thực tế lên vùng trộn phía dưới rất nhiều người đều biết đạo, giáo sư ít thông qua chuyện này hướng tổng thống yêu cầu rất nhiều chỗ tốt, tỉ như cho xạ vì hệ thiên tài trường học một chút đặc quyền, còn có liền là cùng người biến dị ở giữa hữu hảo ở chung loại hình. Đương nhiên, đã kích sở chỉ cờ cũng là nhất định, mà những sự tình này tổng thống đều đáp ứng, dù sao không đáp ứng không thể, tối hôm qua tập kích quả thực ảnh hưởng quá lớn, một khi bộc lộ ra đi, tổng thống vị trí đều sẽ biến được bất ổn, tức giận quốc dân cũng mặc kệ tổng thống có không có bị người biến dị tập kích. Bọn hắn chỉ biết đạo, tổng thống vậy mà tại chính mình quốc gia cảnh nội nhường chính mình quốc gia quân đội đi tập kích một cái chính mình quốc gia trường học, mà trong trường học còn có thật nhiều tiểu hài tử. Phần lớn người đều là đồng tình kẻ yếu, loại sự tình này một khi công bố, nhân dân đều sẽ đứng tại người biến dị trường học một phương, dù là là những cái kia phản người biến dị đấu sĩ nhóm, ngay tại lúc này cũng sẽ có lại chứng, huống chi là làm là bi kịch người chế tạo tổng thống. Là vị trí của mình, tổng thống chỉ có thể tiếp nhận giáo sư ít điều kiện. Đương nhiên, giáo sư ít cũng rất thông minh, yêu cầu của hắn kỳ thật tại Tổng thống xem ra đều rất đơn giản, đả kích sở chỉ cờ càng là nhất định, tất lại trọng đại như thế thất bại, coi như không có giáo sư ít, Tổng thống cũng phải truy cứu sở chỉ cờ trách nhiệm. Từ hướng này đến xem, sở chỉ cờ vẫn là rất thông minh, sở dĩ trước tiên trốn đến Canada trụ sở bí mật, từ đó tránh thoát một kiếp, dù là Tổng thống nghị xử lý hắn, cũng sẽ chờ hắn về nước mới hành, với lại, hắn trước khi đi còn khơi thông chính mình tại quân đội quan hệ. Nhường quân đội hỗ trợ ứng phó một tí Tổng thống, chỉ cần chống nổi trong khoảng thời gian này, hắn liền có lòng tin vượt qua tràng nguy cơ này. Chỉ bất quá, x nhóm không có ý định cho sở chỉ cờ cơ hội, giáo sư X thông qua sóng điện não cường hóa dụng cụ tìm được sợ chỉ cờ chỗ ở, mà X-Men nhóm liền hành bắt đầu chuyển động. Đối với cái ý nghĩ này muốn đem người biến dị trường học hủy diện, tất cả người biến dị đưa vào chỗ chết lanh huyết địch nhân, giáo sư X cũng nổi giận, hắn phải dùng thủ đoạn của bọn hắn giải quyết hết đối phương vì thế SHIELG -e ngầm cho phép ít men pháp, dù sao sở chỉ cỡ xác thực làm tới quá phận, với lại, hiện nay SHIELG -e tinh lực chủ yếu đều đặt ở trả nỉ sự tình lên, không có công phu quản những việc này, ngược lại chiến trận là tại Canada xa xôi địa khu, náo đẳng cũng náo không ra lớn đại sự, SHIELG -e cũng liền mặc kệ. Cứ như vậy, đen trứng mặn tại sáng sớm lúc 9 giờ xuất phát, đi tới trong rừng phòng nhỏ cửa hàng. Ở trước mặt hướng ản phân dục mộng kỳ hiểu rõ một tí trả nỉ cùng nguyên tội chi thú sự tình. Ản phân dục kỳ tự nhiên sẽ không cự tuyệt, mà trả nỉ sự tình đương nhiên vẫn là cái kia một bộ. Ma thần vương gỗ ẹ tỷ ạ xuất lĩnh 72 trụ ma thần giả mạo Solomon vương tiến hành nhân lý đốt lại. Trả nỉ thì tại phủ gì mà dịch sủ cả đám người cố gắng giới, xuyên việt từ khác biệt thời không cùng địa điểm tạo thành 7 cái đặc dị điểm cùng một chút á loại đặc dị điểm về sau, kết hợp tất cả lực lượng. Cuối cùng tại quan vị thời gian trong thần điện cùng ma thần trụ cùng ma thần vương gỗ ẹ thì ả phát sinh kinh thế chi chiến, từ đó cứu vứt nhân loại văn minh. Cái gọi là nhân lý, liền là nhân loại văn minh lịch sử, đã mất đi lịch sử, nhân loại văn minh tự nhiên là hủy diệt, bởi vì là đã qua hết thể đều bị phủ định, nhân loại tồn tại bản thân cũng liền bị phủ định. Nguyên tội chi thú, cũng không cần nhiều tự thuật, trước mặt chương tiết bên trong đều có nói qua, cũng không cần lại một lần nữa, tỉnh được bị người nói lừa gạt chữa số. những tin tình báo này Đen chứng mặn kỳ thật đã trải qua biết rõ, bởi vì là hiệu thông quan trò chơi, đồng thời tất cả nội dung đều chỉnh hợp thành tư liệu cung cấp đen chứng mặn nhìn qua, trong đó để cho cùng án phân dựng mộng kỳ chỗ nói chín thành 9 là giống nhau. Duy nhất khác biệt, đại khái liền là sau cùng kết cục. Trong trò chơi, cuối cùng trả nì thành công cứu vớt nhân lý, phần lớn người đều sống tiếp được, chỉ có đại sở trưởng dô mãn y à mãn, cũng liền là hướng hồ lì gỡ dự cầu nguyện thành vì nhân loại thật Solomon vương cuối cùng lấy hy sinh tự sinh hết thảy Bao quắt tồn tại qua lịch sử làm đại giá cùng gô ẹ ạ đồng quy vô thợ. So ra mà nói, cũng coi như là một cái so so sánh kết cục tốt đẹp. Nhưng mà, chân chính trả ní lại là tại cuối cùng đã trải qua nhân tính tri ác, bị phản đồ phản bội, thành quả bị phản đồ trực tiếp đọc lấy, ngoại trừ phản đồ bên ngoài, tất cả mọi người đều chết bởi sau khi thắng lợi quyển kiên nên 10 phần thời gian tươi đẹp, có thể nói là hiển nhiên bi kịch, một cái phi thường hiện thực bi kịch. Đương nhiên, Những cái kia phản đồ thân phận thực tế lên là lực đoạt giả, chỉ bất quá những lược đoạt giả kia đã trải qua trở về cấp đoạt không gian, tìm cũng không tìm được. Về phần án Phư Dục Ngộng Kỳ giải thích thì là những cái kia phản đồ cùng ta ác ngoài hành tinh văn minh thành lập liên hệ, đoạt lấy trả Nghị thành quả sau liền chạy tới ngoại tinh cầu đi, sở dĩ không tìm được. Bằng không, đã sớm đem những cái kia phản đồ tiêu diệt, án Phư Dục Ngộng Kỳ là nói như vậy, dù sao Vương Hạo hiện nay có cái địa cầu thủ hộ thần thân phận, nếu như người ở địa cầu lại tìm không được Cũng quá nói không đi qua. Về phân phủ gì mà dị xủ cả mục đích, chính trực vua ả xua biểu thị tin đối phương, đối phương liền là đơn thuần muốn nhường trả nỉ công tích không bao phủ tại bên trong đuổi bẩm của lịch sử, đồng thời muốn tìm ra phản đồ đồng thời giết chết thôi, không có ý nghĩ khác. Mặc kệ đen chứng mặn tin hay không, ngược lại ản phân dục mộng kỳ biểu thị nàng tin. Đối mặt loại tình huống này, đen chứng mặn là bất đắc dĩ, làm là vua đặc công hắn đưa thích dùng nhất ác ý đi phỏng đoán người khác. Tự nhiên hội cảm giác được gì sủ Cà Mộng Kỳ cùng Trà Nì khẳng định có mặc khác mục đích, thậm chí khả năng hội đối thế giới có nguy hại.